chương 299, t i ê u hương n g u y ệ t ta thành nằm thắng cầu một chương 299, t i ê u hương n g u y ệ t ta thành nằm thắng cầu một ta cả đời này chú định đánh bắt quá nhiều tội nghiệt còn sống vương huệ không nhìn nữa dưới núi quân doanh vũ dũng vô song bá chủ lựa chọn chạy trốn hướng phía dưới núi đi đến hắn không nhìn minh thần tự nhiên cũng không nhìn đ ô i tiếp hắn cùng một chỗ xuống núi minh thần đấy là đúng thật sao vương huệ quay đầu đến tự hồ là vì được cái gì ủng hộ hướng phía minh thần hỏi dạng này đối với tất cả mọi người tới nói đều tốt trên thế giới nào có cái gì đúng sai đâu không ai có thể bảo chứng tương lai có phải hay không trở nên càng tốt hơn bất quá n h ậ n đón đại ca ánh mắt minh thần vẫn là kiên định gật đầu đúng đấy là đúng dạng này đối tất cả mọi người tốt càng nguyên lại không lên t r i n h phạt đại ca ngươi bảo vệ đại đa số người mệnh nếu như an ủi người đều muốn quá khách quan đều muốn từ người đứng xem góc độ nói chuyện kia không khỏi quá mức khắc nghiệt được tốt Vương huệ nhân sinh giống nhau leo lên cái này ngọn núi hán từ nguy ngập vô danh chân núi từng bước một leo lên đến nhất đỉnh cao hăng hái tinh thần phân chấn gặp được vô số cảnh sát t r ắ n g lệ cũng tại leo lên quá trình bên trong đã mất đi rất rất nhiều hiện tại hắn phải xuống núi quanh mình có người minh thần cùng hắn cùng một chỗ hai người sóng vai đi tới phương xa quân doanh thanh em dần dần đi xa vương huệ biết mình cả đời này đều sẽ gánh b á c lấy huyết y di quân cái tên này sống sót hắn nhẹ nhàng thở dài một bụng ra vẻ nhẹ nhõm giống như hướng phía minh thần cười nói qua không được bao lâu chắc hẳn ngươi lại muốn danh chấn thiên hạng minh thần cùng lăng ngọc chuyến này không đơn thuần là tiêu diện từ trọng linh thậm chí còn chiêu hàng huyết y n g quân việc này chú định là hai người vốn là quang h u lý lịch tăng thêm trên một trang nổi bật đây chính là huyết y d i ệ quân nha mênh g ô n g đung đưa quét sạch cả nước hủy diệt một nước đại tề phương đông thế lực lớn nhất mặc dù nội loạn không ngừng rất nhiều người phong hỏa khói báo động rất nhiều người phản loạn c ấ t cứ nhưng mặc dù là như thế trên danh nghĩa phía đông quốc thổ đều là thuộc về đại tề đây cũng là từ trọng linh để mắt tới bông huệ nguyên nhân huyết y quân là miệng cọc gan thỏ hồ giấy thực lực không mạnh nhưng là tên tuổi bảy ở nơi này hắn chỉ cần đánh bại bông huệ liền có thể cấp tốc tiếp nhận di sản của hắn chỉnh hợp phương đông cấp tốc pháp dục chỉ là hiện tại c à n nguyên chặn ngang một cước hết thể cũng thay đổi mặc kệ chi tiết như thế nào kết quả chính là dạng này đại tề hàng càng nguyên trong đó chi tiết ít có người biết mọi người chỉ có thấy được kết quả tinh an hầu cùng trung dũng hầu vẹn vẹn mang theo tám n g à n b ì n h quét ngang từ trọng linh căn cứ kiên thành c h ấ n giữ mấy v ạ i q u ầ n trước khi đi còn chiêu hàng huyết ý quân tinh huệ y n vương huệ ảm đạm bất lạc càng nổi bật lên bọn hắn dạng dỡ lấp lóe minh thần trì trệ cười khổ nói đại ca là tại o á n ta a dẫm lên thân cận người đầu dương danh thiên hạ cái này không có gì tốt đắc ý đoạn đường này đi tới minh thần đối với vương huệ nhưng thật ra là có chút áy náy hắn trợ giúp v ông huệ lên gia tâm nhưng lại tùy ý hắn d ã man sinh trưởng rất ít trợ giúp hắn hiện tại lại tiếp thủ đối phương thành quả thắng lợi từ đầu đến cuối v ông huệ đều không có phụ q u a hắn cho dù là từ trọng linh ám sát v ông liễu giá họa căn nguyên vương huệ tại bi thống nhất nhất tuyệt vọng thời điểm đều không có hoài nghi hắn nhưng là minh thần lại đối với ông huệ có chút khắc nghiệt bây giờ đây đã là kết cục tốt nhất nhưng là nhìn xem xuống núi vương huệ minh thần vẫn là cảm giác cũng không vui vẻ vương huệ lắc đầu nếu không phải ngươi minh thần vương huệ bất quá chỉ là cái nguy ngập vô danh chết đói tại đầu đường ác quỷ tôi tại sử sách trên lưu danh cũng bất quá là trước khi chết nguyễn một thôi ta có tư cách gì bán người chứ không có trợ giúp gì là chuyện đương nhiên minh thần lựa chọn ai từ đầu đến cuối đều là minh thần tự do hắn không thể buộc chặt đối phương ta cả đời này hành động đều là tự chọn chẳng trách bất luận kẻ nào hắn hối hận minh thần nói hắn là anh hùng nhưng là đời này của hắn lại không làm được không hối hận hối ức trước kia hắn làm qua rất nhiều chuyện sai gia tâm xử đế lỗ m ã n g quản lý sợ ý chủ quan dạng ì nhân liên sẽ trồng ra dạng gì trái cây hắn là cái người bình thường rất nhiều chi tiết cho thấy hắn chú định không cách nào làm hoàng đế minh thần không có trợ giúp qua hắn sao trợ giúp qua minh thần trước đây xuôi nam cùng hắn gặp mặt kết minh lúc d ặ n dò qua hắn rất nhiều chi tiết nhưng là đều không có đạt được c h ứ n g thực nhìn một đốm mà biết toàn thân báo cho dù là minh thần ở bên cạnh hắn hết thể sẽ có thay đổi quá lớn sao không có người có thể thuyết phục đi qua chính mình vương huệ lắc đầu đảo mắt nhìn xem minh thần nghiêm túc nói ra minh thần đại ca là phải cảm ơn ngươi bọn hắn không phải một cái t ầ n cấp người có được rộng lớn lý tưởng người thường có nhưng là có cơ hội thực hiện lý tưởng mình người lại ít càng thêm ít là minh thần cưỡng ép dẫn hắn bắt đầu để hắn thấy được nhiều như vậy mỹ hảo cảnh sắc để hắn có thể có được như thế ầm ầm sống dậy một đời hắn so rất nhiều trí khí khó thủ người muốn may mắn rất rất nhiều minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt hắn ngược lại hy vọng đại ca có thể đoán trách đoán trách hắn thế nhưng là vương huệ chính là vương huệ gặp minh thần trầm m ặ t vương huệ không ngưng cười nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ha ha ha ta mấy năm này trôi qua quá mệt mỏi không nói gặp người ta đều không ngủ qua mấy ngày tốt cảm g i đây hiện tại còn cảm giác dễ dàng t r ư ớ đây xuống núi cảnh sắc cũng rất không tệ minh thần cảm thấy đối với v ông huệ có chỗ thua thiệt nhưng là chính v ông huệ lại cảm thấy hắn may mắn vô cùng hắn đều đem ngày này phá b ỡ thọc như thế cái sọt lớn lại còn có thể toàn thân trở ra cái này đệ đệ đối hắn còn không tốt sao đại ca về sau muốn đi đâu muốn tới quý thủ định cư sao tề hoàng v ông huệ đã chết hiện tại còn sống liền chỉ là một cái tên là ông huệ người bình thường minh thần sẽ không cầm t h hắn minh thần sẽ cho hắn tối cao tự do lựa chọn v ông huệ thân phận mới tất cả đều từ chính hắn quyết định hắn muốn đi nơi nào cũng đều có thể minh thần vẫn rất hy vọng ông huệ có thể lưu tại quý thủ dạng này còn có thể thỉnh thoảng gặp mặt một lần uống chút rượu quý thủ là muốn đi lý tưởng phó thác cho minh thần u ư n g huệ cũng nên tận mắt đi xem một chút minh thần nói với hắn chân chính phổn thịnh trị thế nên là loại nào bộ dáng bằng không hắn làm sao có thể an tâm đâu hắn thả xuống trong mắt nói khẽ về sau sự tình liền sau này hay nói đi ánh nắng tươi sáng bầu trời sáng s ủ a đống nhiên trận trận cơn gió thổi tới không biết tên bông hoa nợ thả trắng tinh cánh hoa theo gió bay lên con đường phía trước yên tính k h a n thai c n g tiễn lấy loạn thế hào kiệt đi hướng đường về huyết y tỉa giết hết mặt trùng thứ ta huyết y kệ quỷ lật đổ thánh thượng hoàng thiên địa thanh thanh nhật nguyện chiếu giỏi lại không môn phiệt mọi người lại không quý tộc lại không hoàng tộc vương huệ trên mặt treo ấm áp mịt cười ngâm nga lấy bài hát từng bước một hướng phía dưới núi đi đến minh thần là huyết y di quân định ra nhạc dạo định ra ý nghĩa chính viết xuống t i ê u huyết y đi quân bên trong truyền miệng bằng vào ta tâm huyết lấy áo giáp bằng vào ta anh hồn t u ấ n thái bình câu thơ nhưng là bài hát này lại là huyết y đi quân chúng nhóm chính mình phát triển dùng hợp tinh thần của mình chính mình sáng tắc ra minh thần gieo xuống hạt giống dựa vào chính mình mở ra diễm lệ hoa nhi tại lúc này đời l minh thần đứng tại chỗ l ặ n g lặng nhìn xem huynh trưởng xuống núi bóng lưng lúc đến m ê n h mông đung đưa khí thế hùng hổ đi lúc trong sạch rất thẳng t h á n trong lịch sử có liên quan tới loạn thế trí quỷ huyết y khởi nghĩa lanh tụ tề hoàng ông huệ đ i chép liền đến nơi này đi chuyện quan trọng nhất minh thần cùng ông huệ đều đã an bài thỏa đáng đại tề quân doanh chính mặt cũng không cần bọn hắn lại ra mặt lăng ngọc cùng ông huệ thuộc h ạ đã có thể đem sự tình đều xử lý thỏa đáng ông huệ chết bọn bi thống mặt phần đau thương tuyệt vọng thái tử chỗ doanh chướng cũng bị hừng hực liệt hòa thôi vệ không cho bất luận kẻ nào hy vọng nhưng là người sống. cũng nên nghĩ biện pháp tiếp tục sống sót bi thống về sau bọn hắn chính sẽ đi tìm đ ư ờ n g ra con đường phía trước mê mang không biết phương hướng mà trùng hợp càn nguyên quân đội ngay tại cửa ra vào cao giọng la lên một đầu đạo lộ phá lệ rõ ràng sáng tỏ tự nhiên cũng sẽ dẫn tới mê mang đám người thuận đạo lộ tiến lên như k i u lớn giọng du kỵ hô nói cuối cùng mọi người cũng đều là càn nguyên người sở dĩ khởi binh t ạ o phản không sống qua không nổi nữa bất quá là vì tốt hơn sinh tồn mới càn g u y ê n tân hoàng là cái tài đức sáng suốt quân chủ nổi tiếng bên ngoài quý thủ dân chúng cũng sống rất tốt hết thể chế độ đều rất hoàn thiện đã như vậy chưa chắc không thể đổi một loại nếm thử tại lăng ngọc cùng nhị quỷ dẫn đạo dưới hết t h ể tiến hành có chút thuận lợi hơn phân nửa hết u y y di quân lựa chọn đầu hàng lựa chọn đầu nhập càng nguyên một bộ phận lựa chọn rời khỏi ly khai đối với bộ phận này người lăng ngọc cũng không có giữ lại thậm chí còn phân phát một chút vòng vèo lương thực để bọn hắn có thể an ổn rời khỏi cử động lần này dẫn tới không ít người hào cảm còn có một bộ phận thì là muốn kích động lòng người dẫn phát hỗn loạn tiếp tục cắt cư thế lực chiếm núi làm vua vất quá rất nhanh liền bị c à n nguyên cùng ông huệ bộ hạ cũ liên hợp chấn áp lại qua hai ngày hết th đáng nhắc tới chính là trợ giúp lăng ngọc trải bớt tốt hết thể về sau s ắ p quỷ ma bài bạc ôm huệ hai cái đệ đệ đưa ra cáo tử bọn hắn không cách nào đầu nhập không có đại ca triều đình lựa chọn lưu lạc thiên hạ đi làm hai cái du hiệp lăng ngọc cũng đồng ý lần này là thật nên khải hoàn hồi t r i ề u hết thể hết thể đều kết thúc về sau đáp lấy bạch lang minh thần lúc này mới lảo đảo trở về lần này chiến tranh minh thần tồn tại cảm rất thấp giống như cái gì cũng không làm liền chỉ là sen lẫn tại trong đội ngũ tiểu t h ố n minh chương hai trăm chín mươi chín tiêu hương u y ệ t ta thành nằm thắng cầu hai chương hai trăm chín mươi chín tiêu hương u y ệ n ta thành nằm thắng c hai h à n không có đi ra tiền tuyến sẽ chỉ chiến tranh chiêu hàng cũng không tại hiện trường nhưng là lăng ngọc biết rõ vô luận là công thành chiến dịch vẫn là chiêu hàng huyết y liên quân cái này hai kiện đại sự minh thần ở trong đó phát huy tác dụng đều không thể c o i t h ư ờ n g không có minh thần công thành sẽ không như thế đơn giản tồi khô là hụ không có minh thần huyết y quân không có khả năng đầu hàng phu quân chúng ta quá nhiều người hành quân tốc độ muốn chậm chạp một chút lúc đến chỉ có tám nghìn quân khải hoàn hồi chiều lại làm mênh mông đung đưa tinh k ỳ tế nhật đen n h ị t một đám người không nhìn thấy bờ giới số lượng quy mô so với lúc đến làm lớn ra gấp mười trong này từ trọng linh hàng tốt cũng có huyết ý đi quân đầu nhập binh sĩ quân đội cũng không phải là càng nhiều càng tốt huống chi còn là khác biệt thế lực hôn tạp sĩ binh huyết ý đi quân cùng từ trọng linh hàng tốt là có thủ dạng này quân đoàn rất khảo nghiệm tướng lĩnh trình độ b ấ t quá lăng ngọc là binh đạo mọi người đem hết t h ể đều trải bớt ngay ngắn rõ ràng cũng chính là chậm lại chút về nhà tốc độ tôi h cũng không có gây nên bất kỳ dối loạn minh thần chỉ là hướng nàng gật đầu cười ân ngóc tỷ tỷ rất ít gọi hắn phu quân nhưng mỗi lần gọi đều là người không tự giác địa tâm nghị rung động quả nhiên hẩn trờ m a k ế t t i n h hại chết người đâu huyết y gì quân đối với minh thần kỳ thật cũng ý nghĩa phi phạm lương trước đến minh thần tâm tình sẽ không quá tốt lan g ngọc không quá sẽ an đ u ổ i người nghĩ nghĩ t h a m dò tính hướng phía minh thần hỏi phu quân có mệnh hay không à? nàng biết rõ minh thần là đi đưa bông huệ cũng biết rõ bông huệ không có chết chỉ là chuyện này chú định không có khả năng mở ra nói người biết càng ít càng tốt tề hoàng bông huệ chính là chết chủ trong trướng lật ra một bộ thân hình cao lớn thiếu đến hoàn toàn thay đổi thi thể đó chính là bông huệ hết t h ầ hết t h ầ đều ở nơi này kết thúc nàng không quá ưa thích nói láo nhưng là cái này lão nhất định phải vùng muốn đ ố i bệ hạ triều đình đ ố i toàn thiên hạ v ù n g ha ha ha tỉ tỉ ở bên cạnh ta ta có thể quá có lực hắn hướng phía lăng ngọc trứng mắt nhìn có chút n g ạ ngớn nói ra nam nhân sao có thể nói mệnh mọi đây nam tử có thể cũng có tình cũng sẽ thân thờ không cần thiết thời thời khắc khắc đều ra vẻ chấn định cứng cọi q u á quyết nhưng là không nên bị những tâm tình này tả h ư u không nên câu nệ ở chính mình điểm ấy minh thần vẫn là tự hiểu rõ người luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước làm ra những lựa chọn này đạt được kết cục như vậy cái này coi như không tệ minh thần cũng không hối hận nô、no. minh thần ánh mắt cũng không lễ phép lan g ngọc cũng không thuật thiết chuyện đương nhiên nghĩ đến đường đi ra không được c h ứ n g mắt liếc hắn một cái hảo tâm coi như lòng lan g dạ thú b ấ t quá những n à y thời gian đánh trận lại là không có gì cơ hội bận tâm nhí n ữ tình trường sau khi về nhà có lẽ là phải lớn chấm đặc biệt chấm đại khái qua một tháng nữa liền muốn về biệt dương quý thủ hoàng cung trong điện dưỡng tâm tiêu hâm nguyện vông xuống trong tay tấu trương đi tới bên cửa sổ lẳng lặng trông về phía xa nói thật thoát đi kinh t h à n thời điểm chính nàng cũng còn không nghĩ tới nàng cái gì thời điểm sẽ trở về nàng nên lấy như thế nào tư thái trở về nhưng là thời gian trôi mau đẩy người hướng về phía trước bất chi bất giác nàng làm bệ hạ mất đất đã thu hồi nàng l i ề n muốn khải hoàn hồi chiều cũng không biết rõ chiến sự tiền tuyến như thế nào tám ngàn tinh binh phối hợp với huyết y d i quân còn có lăng ngọc cùng minh thần tài năng hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm x u ố n g a lần trước đạt được tin tức vẫn là đại quân đã đến tiêu giao thành dưới chuẩn bị công thành đây chỉ hy vọng minh thần có thể mau mau gấp trở về cùng hắn cùng nhau hiện lên ở phương đông về v i dương bệ hạ c ấ báo có chút khẩn cấp t ì n báo là muốn t r ư ớ c cho tiêu hâm n g u y ệ t xem qua sau đó mới tại sẽ ở trên triều đình công bố tiêu hâm n g u y ệ t suy nghĩ thời khắc bên hai đột nhiên chuyển đến đưa tin quan gấp giọng kêu gọi loan thoáng tiêu hâm n g u y ệ t đã có chỗ suy đoán nàng mở to hai mắt nhìn không được gấp giọng nói thế nhưng là chiến sự tiền tuyến nhanh chính lên cho ta xem một chút rõ chỉ mong là tin tức tốt tiêu hâm n g u y ệ t tin tưởng minh thần cùng lăng ngọc năng lực nhưng là trên thế giới luôn có ngoại ý m ớ n mạnh bên trong cũng càng có mạnh bên trong tay cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ an lấy người ý nghĩ tiến hành nếu là lần này hiện lên ở phương đông chi chiến bại ngày sau sợ là sẽ dẫn tới rất nhiều phản ứng dây chuyền chẳng qua là khi nàng nhìn thấy tình báo lúc lại là không được sửng sốt một cái cái này cái này cái này sao có thể nàng kinh ngạc nhìn nhìn xem trên tờ giấy nội dung nhẹ dọn g n ỉ non đầy mắt khó có thể tin lăng ngọc cùng minh thần bại sao không vừa vặn tương phản trên tờ giấy nội dung đều là tin tức tốt bọn hàn thắng đại thắng thắng được tội khô là ạ hủ không thể ngăn cản lấy ít thắng nhiều vô cùng thấp chiến tổn so san bằng tiêu giao thành nay cũng còn tại dự liệu của nàng bên trong dù sao đây chính là lăng ngọc cùng minh thần còn có cản nguyên tinh nhuệ nhất chiến sĩ tân tiến nhất vũ khí mặc dù nhân số không nhiều nhưng là cái này kỳ thật đã là tiêu hâm nguyệt tác chủ bài đại chiêu nàng rất rõ ràng cái này tám n g h n người thực lực thắng lợi là chuyện đương nhiên đến nơi đây hết thệ cũng còn tính bình thường chỉ là huyết y h ề n nội loạn tề hoàng n g ông huệ bị ám sát quân tề sụp đổ quân ta tiếp nhận đầu hàng năm vạn ba ngàn người mời bệ hạ điều hành lương thảo đồng thời tại triều trên thương nghị hắn an trí phân phối sự t ì n h xem đến phần sau đầu này tin tức lúc tiêu hâm nguyệt cả người đều mở bức nhìn kỹ một chút không có viết sai a những chữ này nàng đều nhận ra A. Tôi khô làm tình báo này ý tứ là vong không sai a c à n nguyên thu hàng huyết y d i ệ quân cũng đoạt mất đối phương đẩy ra người kế nhiệm tiếp tục tạo phản khả năng tin tức này số lượng nhiều khiến tiêu hâm nguyệt đều có chút hoảng hốt quá đột nhiên nàng phái cái này tám ngàn binh mục đích chỉ là nghị đánh hạ tiêu giao thành mà thôi a có thể đại thắng liền đã thỏa mãn nàng tất cả tâm lý mong muốn mà lại vì cái gì huyết y quân sau cùng trái cây bị bọn hắn cho nhận c a n g nguyên là thế nào thu hàng những n à y tín ngưỡng người điên nàng liếm liếm c h ô khóc khỏe môi trong lúc nhất thời có chút không nói gì chỉ là nhẹ giọng n ỉ non minh thần minh thần a người này mỗi khi tiêu hâm nguyệt đối với người này mới có thể có nhất định nhận biết về sau hắn luôn có thể tại làm ra thứ gì vượt qua lẽ thường sự tình lại một lần nữa đánh vỡ nàng vừa mới thành lập nên m u ố n có ấn tượng thật sao ngươi lần này hỉ hẹn l ệ n ở phương đông tiêu diệt địch nhân còn chưa đủ n g ư ơ i còn muốn liên tiếp huyết y quân cùng nhau thu phục sao tình báo này nên là lăng ngọc truyền đạt không có nói ra bất luận cái gì có liên quan tới minh thần làm sự tình nhưng là đây hết thể hết thể quá mức đúng dịp huyết y quân làm sao lại tại cái này thời điểm nội loạn vương huệ làm sao trùng hợp ngay tại cái này thời điểm chết rồi lại thế nào như thế trùng hợp v ơ i vặn liền bị càn nguyên nhận được lớn nhất trái cây thiên hạ thật sự có nhiều như vậy trùng hợp sự tình sao hết thể trùng hợp phía sau nhìn xem ai đạt được lợi ích lớn nhất như vậy thì có thể là ai trợ giúp hết thầy minh thần tiêu hơn miệt đối với lăng ngọc hiểu rất rõ hắn biết rõ vị này nữ tướng là một cái có thể trên chiến trường sáng tạo kỳ tích trời sinh tướng tinh nhưng là nàng đối với lăng ngọc cực hạn cũng hiểu rất rõ lăng ngọc có thể làm được tội khô lạc hủ công thành nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được như thế tơ lụa như thế nghiêm cẩn đem hết ý quân bỏ vào trong túi nhưng là minh thần có thể minh thần minh thần a cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao ngươi đến cùng có thể làm ra chuyện lớn gì đâu tiêu hâm nguyệt kỳ thật cố gắng như vậy còn có một bộ phận nguyên nhân là muốn đuổi kịp minh thần muốn hướng hắn chứng minh lựa chọn của hắn không sai chỉ là tựa hồ mỗi khi nàng cố gắng đi tới một chút xíu phía trước minh thần bóng lưng lại là càng ngày càng xa xôi nàng cảm giác chính mình giống như là bị c ư ơ n g ép bưng l ấy từng bước một đạt được hết thảy đối thủ đều bị mơ mơ hồ hồ đánh bại bị mát cấp đại lao mang bay ta thành nằm thẳng chó chứ ba trăm cuối cùng b ộ t đã bị s ă n bằng một chứ ba trăm cuối cùng b ộ t đã bị s ă n bằng một bệ hạ qua một tháng nữa bệ hạ liền có thể hiện lên ở phương đông còn tại cố đô quốc gia bánh răng mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển đều tại xử lý đủ loại sự vật minh thần cùng lăng ngọc ở tiền tuyến tác chiến c à n nguyên phía sau cũng không phải là chỉ chú ý chuyện này tại giống nhau thời gian còn cần xử lý rất nhiều những chuyện khác trên triều đình phùng hiếu trung thân mang quân bảo tiến lên một bước đến hướng phía tiêu hâm nguyện báo cáo chính mình qua tay sự vụ tiến độ tiêu hâm nguyện ngồi tại cao vị sắc mặt bình tĩnh ân vậy hạ bách châu mưa to tế thủy vỡ đê thừa giá h u y ệ n bị chìm châu mục canh trí kiên tỉnh cầu triều đình cứu tế vậy hạ lộc châu đột phát động số thương vong ngàn phùng hiếu trung mở cái đầu đến tiếp sau quản lý đủ loại sự vụ đáng quan chức đem chính mình qua tay sự tỉnh từng cái báo cáo đủ loại việc vặt một cái s o ạ n có chuyện tốt cũng có chuyện xấu cơ quan quốc gia vận hành mọi chuyện cũng đều cần báo cáo xử lý tiêu hâm nguyệt khi thì nhữ mày khi thì gật đầu cùng mọi người thương thảo những chuyện này phương án giải quyết vậy hạ phương đông tiêu giao thành tiền tuyến để báo đông nhiên binh bộ thị lang thích b ắ c tiến lên một bước đến hướng phía tiêu hâm nguyệt cao dọc n ô trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình an tính chút phương đông tiền tuyến trong khoảng thời gian này phía tây thảo nguyên an ổn càn nguyên không có chiến sự gần nhất cũng chỉ có một sự kiện đó chính là tỉnh an hầu minh thần cùng t r u n g dũng hầu lăng ngọc đem người t á ngàn lấy từ trọng linh giả tạo minh ước đi quá giới hạn chi danh thảo phạt bị t ậ p rất nhiều người xem không hiểu vì sao nhất định phải xuất binh nhưng là tham dự hai người kia đối với càn nguyên ý nghĩa lại rất lớn lăng ngọc cùng minh thần càn nguyên hộ quốc xóm ích tại càn nguyên hai người này cộng lại cũng chỉ có tiêu hâm nguyệt có thể so sánh được bọn h ắ n địa vị ở trong q u o n trường làm sự tình cũng không trọng yếu trọng yếu là những n à y đại nhân vật động tĩnh cùng tâm lý cùng đại nhân vật có liên quan sự tình kia tự nhiên là đại sự minh thần bọn hàn thắng tháng i à y đ ố vẫn ớ i t là gọn gàng mà linh hoạt đại thắng trong lúc nhất thời chiếu đình bách quan sát mặt khác nhau thân cận minh thần nhất hệ tự nhiên trong lòng yên ổn minh thần vợ chồng lại một lần lập công địa vị sừng sững không ngã thậm chí còn có thể lại bay v ụ n một chút cái này tự nhiên là chuyện tốt mà trong l ò n g ngực có chút g a tâm đối với minh thần nhất hệ có tính toán tâm tư người lại là sắc mặt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì Tốt. Tiêu、Hương、Nguyệt đã sớm biết tọa, sát thần, thần thế thắng, tướng trên thân một trên thật thể thường thần giống đối dưới Minh rơi cái cái rơi người với chuyện quan quần quân quần Hân những phía khẽ như khác nhưng hắn nhưng như không bình hơn này, nàng vương đến cùng lăng ngọc lớn công lớn, nhưng là rơi vào trên người của bọn lấy đã được được, sớm bước cẳm. cao của vào là là vào là ở tiêu hâm n g u y ệ t nhìn xem hắn thích bắc cũng có chút hưng phấn nhận được tình báo này hắn đều có chút khó có thể tin hai vị kia tướng quân thật là thần n h â n vậy hai mươi tháng bảy đại tề quân doanh đột phát nội loạn vương huệ bị phản n ị c h đánh giết thái tử doanh trướng đều bị tiêu h hủy huyết y quân đại loạn quân ta thành công chiêu hàng nước tề đại quân thu hàng tốt năm vạn ba ngàn người lời này vừa nói ra lập tức toàn bộ triều đình đám người đều bị tròn o á n g cái gì cái này cái này thích đại nhân chuyện này là thật đại tề vương huệ chết rồi cự thạch rơi vào mặt hồ hù dọa sóng to gió lớn lượng tin tức có chút lớn tiêu hâm nguyệt biết được tin tức đều m ộ m một cái càng không nói đến là ở đây quần thần trong lúc nhất thời quần thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặc kệ là một phái kia mặc kệ đối với minh thần là t h ầ n cận vẫn là mâu thuẫn giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi rung động trang nghiêm triều đình giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng có chút h u y ê n áo không khác tin tức quá mức rung động vương huệ thế nhưng là đại biểu cho đại t ế a vương huệ chết rồi thái tử doanh t r ư ớ n g bị thiêu hủy đại quân đầu hàng những tin tức này tập hợp bắt đầu đại biểu cho cái gì đại biểu cho đại tề xong đây chính là bông hoại a đây chính là huyết y diệp quân a đây chính là bọn hắn tại phía đông đối thủ lớn nhất thời đại này đại đa số người tư tưởng tồn tại tính hạn chế bọn hắn chú định không có cách nào phóng nhãn rộng lớn hơn bầu trời đại đa số người cũng không có quá lớn g a tâm bọn hắn là cả nguyên n người bọn hắn không có nhất thống thiên hạ hùng tâm trang trí bây giờ quốc gia đại loạn chia năm xẻ bảy bọn hắn cao nhất lý tưởng kỳ thật chính là thu phục mất đất đem cả nguyên khôi phục thành nguyên bản bộ dáng những năm gần đây càng nguyên an ổn phát dụng mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực kỳ thật chính là vì xúc tích lực lượng hiện lên ở phương đông đem nguyên bản bị đại tề chiếm cứ thổ đ i ệ u đập lại rửa sạch quốc sĩ, sau đó lại ngăn t r ở bắc liệt tiến công an ổn trị thế thiên hạ thái bình vậy là được rồi bọn hắn đều là cứu quốc đại thần tiêu hâm nguyệt cũng là trung hương c h i chủ lưu danh sử s a n h an an ổn ổn. cái gì bắc liệt cái gì phương nam cái gì hải ngoại quần đảo kỳ thật đại đa số người đều không nghĩ tới nhất thống thiên hạ bất quá phiêu miểu n g năm trăm năm đều không ai thực hiện như thế nào rơi xuống trên người bọn họ mà bây giờ bình thường một ngày bọn hắn còn cái gì đều không có làm đây t i ê n tuyến truyền đến tin tức ương huệ chết rồi đại tề vong ta còn tại thành trấn mua trang bị nghiên cứu chiến thuật kế hoạch trước b ư ớ c cái nào một chân dùng cái gì kỹ năng thêm cái gì bờ uff ngươi nói cho ta cuối cùng b ộ t đã bị san bằng rồi những người ở chỗ này đều có chút không quá chân thực cảm giác phản phất cùng trước đó tuyến t i ê n thần chiếu cố người sống ở hai thế giới minh thần cùng lăng ngọc hai người không phải nói chỉ là đi công thành a ngươi hảo hảo tiêu diệt hết từ trọng linh không được sao a làm sao thuật tay còn đem đại tề cho vong đi ra ngoài soát cái phó bản trực tiếp đánh thông quan không đơn giản vong còn không có gặp nửa điểm t ổ t thất ngược lại bổ sung đại lượng quân lực lao lực cái này cái này cái này từ xưa đến nay chưa hề có a đơn giản chính là thiên mệnh c h i ế u cố thần tiên thủ đoạn không đơn giản tiêu hâm nguyệt là nằm thằng chó chúng ta những đại thần này đều là nằm thằng chó rất tốt tiêu hâm nguyệt rất t h ư ở n g thức hiện tại những n à y quần thần phản ứng sự thật chứng minh nàng rất bình thường là minh thần quá không bình thường tốt, tốt, tốt. ha ha ha ha trời phù hộ ta cả nguyên trời phù hộ ta c à n nguyên a ta c à n nguyên sông hậu thật sự là ta c à n nguyên phúc tính a thật là thần n h â n vậy cứ việc cũng sớm đã biết rõ tình báo nhưng nên làm biểu lộ vẫn là phải làm hoàng đế cũng có long nhan cực kỳ vui mừng nói chuyện đây là tại nói cho quần thần làm cái gì dạng sự t ì n h có thể được đến nàng ưa thích tiêu hâm nguyệt v ố cái ghê năm tay không được cười sẵn sàng gương mặt xinh đẹp phi hồng tràn đầy kích động tiêu hâm nguyệt không thấy nhiều không kiềm chế được nỗi lòng đây là chuyện đương nhiên sự tỉnh chúng thần dần dần tỉnh táo lại quan sát đến tiêu hâm nguyện biểu lộ cùng thái độ cũng ở trong lòng r i ê n phần mình tính toán lần này minh thần lăng ngọc lại làm ra chuyện lớn chờ bọn hắn trở về chắc hẳn lại là một trận phong t h ư ờ n g địa vị lại lần nữa cất cao một tầng nghĩ nghĩ lại đã muốn vượt qua bệ hạ như vậy tiếp xuống bọn hắn rơi đáy những người này nên đi nơi nào đâu trên triều đình mãi mãi cũng sẽ có phe phái có đấu tranh có bằng hữu có địch nhân tại thế lực lúc còn nhỏ yếu có sinh tử tồn bong nguy cơ lúc mọi người cùng chung mối thủ còn không hiện nhưng khi địa vị càng ngày càng cao bánh gà tổ càng làm càng lớn lợi ích càng ngày càng nhiều không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện phân tranh người cả đời này vẫn luôn đại tranh tính kế lẫn nhau lẫn nhau tiêu hao hiện tại mới c à n nguyên trên triều đình đã dần dần có chút khuynh ư ớ n g đây là đại thế là nhân tính trải qua bao nhiêu năm đều không thể cải biến tiêu hâm nguyệt đối với cái này cũng bất lực nàng có thể làm chỉ là duy trì tốt cân bằng hết sức đem đấu tranh chuyển hướng tốt góc độ trên triều đình không có gì dinh dưỡng chúc mừng lợi xã giao cùng nông n g ợ a trôi qua về sau một thiếu niên lang đứng ra một bước đến hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra vậy hạ đã đại tề đã vong thần coi là nên lập tức phái đại quân hiện lên ở phương đông mượn minh thần cùng lăng ngọc hai vị tướng quân vô địch quân phong lấy phong quyền tàn vần chi thế chấn áp tất cả không phù hợp quy tắc phản định thu hồi càn nguyên mất đất khiến cho ta đại càn nhất thống vân trinh vừa mới tân hôn c h n g lâu thân cư cao vị gia đình mỹ mãn chính là xuân phong đắc ý thời điểm trên triều đình hắn lại biểu hiện được vượt qua với hắn tuổi tác bình tĩnh tỉnh táo vất quá mặc dù trên mặt bình tĩnh nội tâm nhưng vẫn là không khỏi là minh thần cảm thấy rung động cùng bất đắc dĩ hắn rất rõ ràng chỉ bằng vào lăng ngọc là làm không được bước này tất nhiên có minh thần thút hút cuối cùng b ộ t đã bị săn bằng hai chương ba trăm cuối cùng b ộ t đã bị săn bằng hai hắn b ấ t đắc di cũng đành chịu ở chỗ này hắn tự phụ có thiên nhân tướng trợ tư chất chắc tuyệt t h ô n g t u ệ minh t u ệ đầu nhập càn nguyên nghiên kỷ nhẹ nhàng sáng tạo ra những n à y công tích đổi tại bất kỳ một cái nào thời đại đây tuyệt đối là lộng lệ nhất sáng tỏ tinh tinh hết lần này tới lần khác trên đỉnh đầu nhưng thủy t r u n g có cái đại sơn đẹp ép, ép tới hắn không t h ở đổi sáng tỏ mặt trời đứng nạo nghễ tại trên bầu trời chú định khiến tất cả tinh tinh đều mất đi qua mang hắn luôn, luôn đang đổi chụp nhưng lại mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mẹ ta một mực sống ở hắn bóng ma phía dưới thiên gia đã sinh trinh g ì sinh n h ư ờ ta đẻ xuống ý nghĩ trong lòng hắn tiếng nói sáng sửa nói vậy hạ thần coi là chớ có để hai vị tướng quân trở về lấy tiêu g i a o thành làm trục tâm trực tiếp để bọn hắn lên phía bắc thừa dịp đại tề đại tỏa sĩ khí quân ta sắp bén trực tiếp đem mất đất đều thu hồi lại vương huệ cũng không phải là đem một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại tề đưa cho minh thần hắn lưu lại rất nhiều cục diện dối dám cần xử lý đại tề thiên hạ cũng không vẹn vẹn chỉ là thuộc về đại tề mà thôi bởi vì vương huệ thống trị cùng một hệ liệt sai、lầm. nảy sinh rất nhiều phản loạn cùng c á c cứ thế lực từ trọng linh chỉ là trong đó lớn nhất một chi thôi đại tề cảnh nội khắp nơi trên đất phong hỏa khói báo động thổ phỉ tán loạn thu thập những ngày sơn hà cũng cần ra chút được khí huống hồ ông huệ chỉ là mang theo một đám tinh nhuệ sĩ binh đến tiêu diệt từ trọng linh mà thôi ngoại trừ những binh mã này bên ngoài còn lại an định châu quận cũng có chút còn sót lại đại tề thế lực tại các châu quận đóng g i ữ đem khống cái này mấy vạn người bởi vì ông huệ chết quân tâm chấn động tăng thêm i n h thần một nhóm đến kịp thời còn có ông huệ lưu lại thuộc hỗ trợ tổng hợp đủ loại nhân tố lúc này mới thúc đẩy trận này hòa bình tiếp nhận đầu hàng vâng không mà nói vô luận như thế nào cũng là không tới phiên càn nguyên vâng huệ bỏ mình tin tức truyền đi về sau hắn những cái kia thuộc hạ ý n g h ĩ không người biết được đầu hàng vẫn là các cứ chỉ có chân chính chiếm lĩnh thổ địa mới là chính mình cũng không phải là tất cả mọi người đều có rất cao giấc m ộ cũng không phải là tất cả mọi người xem trọng càn nguyên vâng huệ bung tay tự nhiên cũng không có khả năng xử lý những chuyện này v â n t r ì n h ý tứ chính là thừa dịp hiện tại đại tề hỗn loạn tư ơ n g mừng minh thần cùng lăng ngọc tổ hợp lại mười phần vô địch dứt khoát trực tiếp tội khô lạc hủ đem mất đất thu hồi không trở lại tiêu hâm nguyện nghe vậy h í mắt vân trinh lời này nghe tới tựa hồ có chút đạo lý nhưng là phùng hiếu trung tiến lên một bước đến không thể vậy hạ thần coi là không nên tại cái này thời điểm hiện lên ở phương đông tê hoang chết đông bộ đại loạn thế lực khắp nơi rắn m ấ t đầu thế tất tiến vào hôn loạn tranh đấu chúng ta không ngại hiện tại bên cạnh nhìn một chút khiến cái này người đấu câu thường nhóm chúng ta lại đứng ra thu ngư ông thủ lợi dù sao lúc trước càn nguyên chính là như vậy bàn g theo thận giang nơi hiểm yếu căn nhà nhỏ bé tây bộ phát dụng ngồi xem đại tể cùng trần quốc tranh đấu hiện tại thành lớn nhất doanh gia phùng hiếu trung tính tình vốn là chờ bồn loại hình hèn bọn phát d ụ c nghiện muốn quan sát một cái tình huống không muốn lãng phí binh lực cùng tài nguyên vân t r i n h nghe vậy lại n h ữ mày tranh đấu không nhất định sẽ câu thường còn có thể hội h ợ p cũng phùng đại nhân là muốn cho những người này chỉnh hợp bắt đầu tạo thành một cái khó gặm lớn xương của ta nếu chỉ có hai cái đại quốc bọn hắn mâu thuẫn bén nhọn không có khả năng liên hợp kia tự nhiên có thể tọa sơn quan hồ đấu nhưng là hiện tại là từng cái tâm tư dị biệt nho nhỏ thế lực lẫn nhau tiêu mà khả năng có nhưng vân t r i n h coi là càng lớn khả năng lại là thu gom tất cả không thừa cơ thừa thế xông lên đem bọn hắn đều tiêu diệt chẳng lẽ muốn cắt loại ra một cái lợi hại lãnh tụ đem bọn hắn đều chỉnh hợp bắt đầu tạo thành một cái thế lực bá chủ lại phí càng lớn tinh lực đi tới tranh đấu a tiêu hân n g u y ệ t ngồi tại vương tọa bên trên tinh tĩnh nhìn xem phía dưới quần thần không có tỏ thái độ đây là tân triều mới tập tục cái này thời điểm tiêu hân n g u y ệ t ý tứ chính là mọi người nô nước tấp nập phát biểu lớn mật đưa ra cái nhìn của mình cùng cách nhìn đưa ra chính mình cho rằng chuyện yêu thuyết nhưng phải chú ý trật tự đồng thời luận sự tình bất luận người tiêu hân n g u y ệ t tập hợp nhiều người trí tuệ lại tiến hành q u ế t đoán v ậ hạ thần coi là phùng đại nhân nói đúng không ngại lại quan sát quan sát liền xem như phía đông manh mối không đúng chúng ta cũng có thể tia thời điểm lại xuất binh dùng hết khả năng bảo hộ chúng ta sĩ b ì n h dù sao địch nhân của chúng ta còn có bắc liệt đây không không không b ậ y h ạ lời ấy sai rồi chiến tranh thời cơ c h ư ớ c mắt l à qua chiến báo truyền lại có kéo dài thời hạn thần coi là vân đại nhân lời nói có lý hai vị hầu g i a còn tại tiền tuyến không ngại trực tiếp xua binh lên phía bắc thế tất có chỗ thu hoạch bắt đầu lục tục n g o ngoe có người đứng ra hướng phía tiêu hâm nguyệt báo cáo tiêu hâm nguyệt rất ư a thích dạng này không khí quần thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình tỏ rõ lợi và hại nói càng nhiều nàng thị g i á c liền càng rõ ràng bất quá minh thần không ưa thích dù sao hắn không phải hoàng đế hắn không vào triều chính là lười n h á t đánh những ngày miệng cầm rất nhiều chuyện chú định không có khả năng hoàn toàn đúng cũng không có khả năng toàn sai ông nói ông có lý bà nói bà có lý trong đó còn xen lẫn một chút đảng phái chi tranh cùng lợi ích chia cắt vấn đề nghe n á o người nhân đau thu phục phương đông mất đất theo một ý nghĩa nào đó giảng cũng là điểm bánh g ạ tổ khai thác ai sách lược như vậy điểm bánh g ạ tổ thời điểm chuyện đương nhiên muốn điểm một khối lợi ích giờ phút này n ô n ư ớ c tấp nập phát biểu không thể nghi ngờ là tại tương lai tranh thủ cơ hội bất quá mọi người không phải minh thần quan viên sinh t ổ n phương thức như thế đã không còn gì để nói không thể vậy hạ thần coi là vô l u ậ n chiến cùng k h ô n g chiến đều nên để hai vị hầu g i a trở về chúng ta về việt dương sự tình sắp đến minh đại nhân xoay chuyển tình thế chi đã ngược lại là chiều ta kéo dài tính mạng lăng tướng quân xuất đại quân đầu nhập lập xuống hãn mã công lao bọn hắn nên đi việt dương tham gia tế thiên đại điện chiêu cáo thiên hạ hắn công vân trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình an tính chút kế tiếp muốn nói chuyện quan viên cũng im lặng quan sát đến tiêu hâm nguyện phản ứng minh thần cùng lăng ngọc tại càn nguyên là một đôi đặc biệt tồn tại địa vị quá cao minh thần thậm chí đều không vào chiều hiện tại lập công lớn địa vị thế tất sẽ còn tiến thêm một bước cố gắng đều muốn uy hiếp hoàn quyền còn không đại ân chính là đại thủ từ cổ đế vương dung không dưới công cao c h ấ n chủ càn nguyên bây giờ phồn thịnh không thể rời đi tiêu hâm nguyện cẩn trọng cố gắng nhưng là chăm chỉ không ngừng tế thủy t r ư ờ n g lưu c h ú định so không lên kinh thế hai tục một tiếng hót lên làm kinh người rung động ánh mắt minh thần lần lượt rung động lòng người biểu diễn trực tiếp đem tiêu hâm nguyện cho hiện không có một cái lớn tra kéo lấy bọn hắn toàn hướng người bay. hai người lần này vô cùng thấp chiến tổn so lập xuống diện quốc chi công bệ hạ trong lòng thật như là trên mặt biểu hiện cao hứng như vậy à. mặc dù có chút tình an hầu cùng bệ hạ chuyện tình gió trăng nghe đồn nhưng bệ hạ trong lòng ý tưởng chân thật là thế nào nghĩ không ai biết rõ cho nên tất cả mọi người tỉ h u y có quan hệ hai người công lao phương diện thảo luận hết thể giao cho tiêu hâm nguyện quyết đoán thậm chí cảm thấy đến để cho hai người đừng trở về đừng đi v i ệ t dương lộ mặt yên lặng một cái cũng c ũ n g tệ chỉ là bây giờ lại nhảy ra một người đến đem những n à y sự tỉnh mở đến bên ngoài huống h i ệ n tại hai vị đại nhân thu nạp quá nhiều hàng tốt hàng tốt binh lực v ư a xa xa cô ta l o n g ngươi không đủ ngư long hữu tạc không tốt điều động căn bản bất lực lại tiếp tục phát động chạy thật nhanh một đoạn đường dài chiến đấu hiện nay sự việc cần giải quyết nên là đem những n à y hàng tốt mang về triều ta c h ỉ n h hợp quản lý mới l à các vị đại nhân bây giờ nhất nên thảo luận vấn đề cũng là những n à y hàng tốt nên xử lý như thế nào phân chia như thế nào nếu muốn hiện lên ở phương đông cũng nên phái cái khác tướng quân cùng cái khác binh mã quan viên này dùng mặt khác mấy cái góc độ hướng phía tiêu hâm nguyệt tỏ rõ cái nhìn của mình vân t r i n h cùng phùng hiếu chung những n à y luận sự người xưng sở cũng không được nhẹ gật đầu ngược lại là không để ý đến điểm này lăng ngọc cùng minh thần biểu hiện quá xuất sắc mọi người vô ý thức liền đem bọn hắn cùng người bình thường khác nhau mở cảm giác một chút vấn đề nhỏ tại trong tay của bọn hắn không tính là vấn đề thủ hạ nhiều như vậy hắn tốt chạy ngược chạy sôi đi đánh trận xác thực rất phiền phức nếu là vứt xuống những người này để chính bọn hắn trở về sợ là sống lại sự cố hiện tại minh thần cùng lăng ngọc là nhất định phải trở về tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy hít mắt nhìn nhiều hắn một chút rất tốt người này chức quan có thể lại hướng lên luận điệu nghe nhiều lời như vậy cũng liền người này nói nhất hợp nàng tâm ý rất nhiều người thất s á c tiêu hâm nguyệt cũng không phải là một cái bình thường hoàng đế không có nhiều như vậy nghi kỵ cùng duy ngã độc tôn ngạn mạ cũng không chê công cao chân chủ chí ít đối với minh thần là như vậy minh thần đối nàng ý nghĩa phi phạm định vị rất mơ hồ cũng không tính đúng nghĩa thật tử là lao sư là đồng bạn là tri kỷ là tình nhân là ngưỡng mộ người cái này là một cái hoàng đế cũng không h ợ p cách như minh thần lòng mang ý đồ xấu như vậy nàng đem vương triều đ ổ i chủ thân bại danh liệt nhưng tiêu hâm nguyệt chính là như vậy một người nàng còn muốn lấy không é kéo o dài t có nói rõ chiến cùng không chiến nhưng là thái độ đã bày ra tới đó chính là minh thần cùng lăng ngọc nhất định phải trở về bách quan nghiêm n g h n g ý niệm trong lòng bách chuyển suy đoán lãnh đạo tâm tư tiêu hâm nguyệt ngồi ngay ngắn vương toạn có chút trong mắt tiếng nói trong sàn nói chư vị là thời điểm chớ quyết ý hiện lên ở phương đông tinh an hầu cùng trung dũng hầu là chúng ta mở đầu xong tiếp xuống nên là phải quy mô lớn hiện lên ở phương đông để cái này thiên hạ nhìn xem chúng ta cản nguyên bình phong như thế nào như vân t r i n h nói đây đúng là cái cơ hội vương huệ chết rồi đại tề đã xong phía đông c á t cứ h ỗ n loạn đều là nơi vô chủ minh thần xuất trinh lần này lúc đầu chỉ là tiêu diệt một cái uy hiếp tiền b t ô i nhưng lại lại mang đến ngoài ý liệu chiến quả như vậy chuyện đương nhiên liền nên bắt lấy cơ hội lúc này không hiện lên ở phương đông sao còn muốn đợi đến cái gì thời điểm chờ lấy đại tề tàn đảng lại ủng ra một vị lãnh tụ liên minh a vẫn là chờ phương đông hôn chiến bôi ra một cái c ổ vương bắc liệt mương nước xây dựng đã tới kết thúc rồi vị kia dã tâm mừng bừng hổ quân thế tất yếu chỉnh quân xuôi nam trước lúc này nếu là có cơ hội cản nguyên đương nhiên phải bắt được chỉ là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu minh thần cùng lăng ngọc trở về liền là được rồi một quốc gia nhiều như vậy q u o n nhi nhiều người như vậy đây mọi chuyện đều muốn minh thần tự mình làm run run đều muốn lăng ngọc tự thân tới chiến trận như vậy còn lại những người này là làm ăn gì tiêu hâm nguyệt cũng không giống như tiền triều hoàng đế như vậy chữ dị thể ước võ vừa v ậ n tư n g phản nàng võ đức r ồ i r à o sẵn sàng ra t r ợ nhìn như an ổn phát dục nhưng kỳ thực đại lượng quốc gia tài chính chi tiêu đều dùng tại trên quân sự so với cũ càng nguyên tân triều có rất nhiều tướng quân dạng dỡ lấp lóe trở lấy thành lập công hơn đây vậy hạn mặt tướng nguyệt đi tiêu hâm nguyệt thái độ hiển nhiên đã rất rõ ràng muốn xuất chiến nhưng là không thể từ minh thần hai người xuất chiến mà là phái cái khác tướng quân hiện lên ở phương đông thu thập tặc cuộc đây là cơ hội võ tướng không vào chiến trường giết địch thủ thắng thành lập công vân như vậy tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đây một vị diện sắc trầm ổ n trung niên tướng quân tiến lên một bước đến hướng phía tiêu hâm nguyện chắc tay thần không đi viện dương nhìn bệ hạ đ i ể m bình cùng ta ta nguyện hiện lên ở phương đông thu phục mất đất một thân hình tráng kiện hán tử đứng ra một bước đến nhìn qua có chút tởi mở chân chất trực tiếp trong đại điện cười s á n g sàng hướng phía tiêu hâm nguyện nói ha ha ha bệ hạ công lao cũng không thể đều để hầu gia chiếm thần cũng nguyện xuất chiến ta nguyện làm tiên phong bệ hạ mặt tướng cũng không đi viện ư ơ n g ta nguyện hiện lên ở phương đông còn có ta còn có ta vậy hạ lao thần thân thể đều đều. vậy hạ phía đông lâm châu là thần cố hương là lưu tặc hãng hại thần trang trọng đêm không thể s a y rước chỉ hận không thể xuất trận lấy địch thần cũng nguyện hiện lên ở phương đông tiêu hâm nguyện thái độ minh s á t phía d ư ớ i nhân thái độ tự nhiên cũng liền minh s á t một vị tướng quân bắt đầu tiếp xuống từng cái võ tướng chính là đứng dậy ánh mắt sáng chói ma quyển sát trường cơ hội tới võ tướng thanh danh là muốn trên chiến trường đánh ra tới nếu không như thế nào thành lập công văn thu hoạch được phong tưởng đâu phía đông từng cái cắt cứ thế lực đại tê tàn đảng tiêu ạ những n hâm nguyệt vớt n g vương toại tay dựa long nhan cực kỳ vui mừng vương tướng quân lấy nguyên là chính nam tướng quân địa minh ba bạn từ bách châu lâm quang đi về phía nam thu phục phương nam sáng vĩnh ba châu bị điểm tên chính là cái thứ nhất lên tiếng tướng quân h á n toàn thân chấn động cung kính hướng phía tiêu hâm nguyệt bài nói mặt tướng lĩnh mệnh n g ư u tướng quân lấy ngươi một vạn sông vào trận địa tinh m i n h từ thận giang miệng linh khê thành đồng ra thu phục linh trạch chi điệm ha ha ha b ệ hạ ngài liền nhìn tốt ta tề tướng quân chư vị mảnh này thổ địa là chúng ta càn nguyên thổ địa bách tính cũng là chúng ta càn nguyên bách tính đại tề oanh oanh liệt liệt quét sạch cả nước nhưng lại tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong tan thành mây khói đó là bởi vì bọn hắn thô h à n h giã man quên đi bách tính ủng hộ năm gần đây mưa thuận gió hỏa chiều ta sung túc đủ để hậu bị cấp dưỡng các vị tướng quân lĩnh q u â n mong rằng nghiêm túc quân k ỷ có thể chiêu hàng thì chiêu hàng không cần thiết cướp đoạt bất tính cho tới nay tế thủy trường lưu ôn hỏa tài đức sáng suốt trị thế bệ hạ tại thời khắc này ánh mắt thay đổi hiện lên ở phương đông hiện lên ở phương đông hiện lên ở phương đông căn nhà nhỏ bé phía tây lâu như vậy tại phía đông hỗn loạn tưng bừng lúc vững vàng an ổn phát dục vung tay rất nhiều r ụ hoặc chờ đợi chính là cái này một ngày tại nàng có chút mê man g thời điểm kia lang thang người cùng nàng nói qua một cái cố sự nghe nói bên trên thần sơn có một con chim ba năm không bay phi tướng trung tiên ba năm không minh một tiếng hót lên làm kinh người hiện tại nàng muốn làm kia một tiếng hót lên làm kinh người chim chóc nàng muốn đem t í c h xúc lực lượng bộ phát ra để người trong thiên hạ nhìn xem cản nguyên hảo quang nàng ánh mắt lăng lệ tiếng nói â m vang địa minh điệp tướng đem từng cái bổ nhiệm đều đâu vào đấy phái phát xuống dưới võ tướng nhóm từng cái ma quyền sát trưởng đầy mặt hưng ơ phấn ai không muốn kiến công lập nghiệp đâu ai không muốn giống như tỉnh an hầu trung dũng hầu như vậy d ư n g danh thiên hạ, phong hầu bãi tướng trở thành thời đại một viên sáng tỏ tinh tinh dạng dỡ lấp l á e đâu tiêu hâm n g u y ệ t biểu lộ thay đổi toàn bộ triều đình bầu không khí tựa hồ cũng đều vì đó cả i biến bất luận là lúc trước cãi nhau văn h ầ n vẫn là bây giờ hào hứng cao võ tướng vô hình chi phong đập vào mặt kia ngồi ngay ngắn vương vị hoàng giả khí thế bằng bạc nhiếp nhân tâm phách làm cho người không dám nhìn thằng chi cá bơi chậm rãi bơi về phía thiên môn ý muốn thuế phản hóa long không để ý đến tội của nàng không để ý đến giới tính của nàng không để ý đến tất cả làm người cơ bản t ố chất nàng phản phát chuyện đương nhiên là lãnh tụ trời sinh phú quý cao cao tại thượng gió nổi lên một đạo thân ảnh hiệu điệu đứng tại bờ biển lẳng lặng hướng kêu bao la vô tận biển lớn xa khám thời gian trôi mau đi qua kinh lam liên minh ngoại trừ lần kia trúc u chi loạn về sau lại không có phát sinh đại sự gì căn cứ càn nguyên bắc cảnh tam quan ngược lại là làm gì chắc đó hướng phương nam phát triển một chút thổ địa vất quá trải qua trận này hỗn loạn cái kia vốn là khó mà nắm lấy minh chủ tựa hồ càng khó suy đoán nàng cải biến rất nhiều dĩ ba mê tự do tản m ạ n không yêu xử lý chính sự bây giờ lại phảng phất biến thành người khác từ khi trần quân đại nhân chết trong lúc hỗn loạn về sau nàng cần cù rất nhiều thời gian dần trôi qua càng giống là trung nguyên đế quốc lãnh tụ minh chủ phương nam cấp báo một người bước nhanh đi tới hướng phía hồng lăng sương báo cáo ân ngóng nhìn biển lớn hồng lăng sương có chút trong mắt nhận lấy giấy viết h ư nàng luôn thuộc hạ một chút trong t h a n chốc phảng phất lại thấy được cái kia cố chấp cứng nhắc lao đầu nhi chỉ là thuộc hạ đầu thấp sâu hơn không dám cùng nàng đối mặt trong thời gian ngắn nàng lại khó tìm tới một cái tín nhiệm vụ tá đắc lực nàng khé thở dài âm thanh hướng đối phương phất phất tay người đi xuống đi rõ bãi biển lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ nàng một người ngẫu nhiên có thể nghe được bầu trời hải âu xoay quanh thanh â m nàng mở ra giấy bí thư t nhưng mà thấy được nội dung phía trên v ề sau lại là toàn thân chấn động con mắt phóng đ ạ i chút càng nguyên hiện lên ở phương đông minh thần cùng lăng ngọc xuất quân ủ n g hộ huyết y địa quân chỉ dẫn theo tám nghìn q â n vô cùng tiểu chiến tổn hại so đánh tan từ trọng linh ương ngoại chết đại tề sụp đổ xuất lĩnh binh mã đều hạ xuống minh thần Minh tóm h Minh thần kinh hồi hiện không nghe thấy nhưng hắn hiện, nhiên ầ lần n này tên nàng, tiên lặng tin tức của người này, liền Hắn luôn luôn diễm một mắt. mà làm Cái lại đại xuất trước tức xuất tất A. của của ra c lâu, Lâu ở sự. thể thành thể à công, luôn luôn có l ra kia những cái lại à m Tóm cho tình. người rung động sự l minh thần đối nàng ý nghĩa rất đặc biệt chứng cứ nàng rất nhiều lần thứ nhất nghe được có liên quan tới minh thần tin tức nàng cũng là vui vẻ thậm chí còn có loại cùng có vinh yên cảm giác nhìn một cái lao nương liền nói hắn không phải người bình thường đi không hổ là ta ánh mắt thật tốt xuất binh từ trọng linh là một kiện mua bán lô bốn đ ổ i lại hồng lăng sương đứng tại minh thần cùng tiêu hâm n g u y ệ n góc độ nàng là tuyệt đối sẽ không rất thành thật xuất binh ủng hộ huyết y hiệp quân nhiều nhất phái c h ú t binh mà đến qua một bên quan sát nhìn xem có hay không cơ hội tìm được c h ỗ t ố t nhưng mà minh thần lại làm ra tổn hại tự thân lợi ích lựa chọn ngược lại lấy được cực lớn thành tích chứ ba trăm linh một gió nổi lên hai chứ ba trăm linh một gió nổi lên hai minh thần tán nàng trí tuệ cùng ánh mắt cực kỳ xuất chúng nhưng lại như thế vẫn chưa đủ nàng có lẽ có ít không phăng k h o n g là một m cái quân chủ không thể từ đầu đến cuối đều để mà lợi làm đầu tư duy ánh mắt muốn thả lâu dài một chút cần thiết thời điểm là có thể hy sinh chính mình lợi ích đem đổi lấy càng nhiều khả năng điểm này là tại chúc cú sự kiện về sau hồng lăng sương cùng minh thần trò chuyện đạt được trưởng thành nàng vẫn còn tiếp tục tiến bộ hòa pháo người tên trộm vật này ta liền biết rõ ta đại pháo là bị ngươi trộm đi cầm ta đồ vật cũng không biết rõ nói tiếng tạ ơn d u n g động trong lòng tu liễm nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm nhìn xem bắt ngát biển lớn không n g n g cởi mắng âm thanh kẻ trộm người xấu lúc trước nàng bố trí tại c à nguyên n bắc cảnh tam quan đại pháo bị bỗng nhiên nổi lên một cỗ tà phong thổi y cũng không lâu lắm minh thần liền đến bạch linh thành hiện tại c à nguyên n cũng xuất hiện súng đạn h i ệ n nhiên là cái này cầu đồ vật trộm nàng quân sự vũ khí những n à y lực sát thương cực lớn vũ khí là nàng dẫn trước tại trung nguyên vương triều đồ vật nhưng là thật đáng tiếc đây không phải là lũ đoạn tính đồ vật người sẽ học tập sẽ nghiên cứu vô luận là bắc liệt hay là c à nguyên n đều sẽ rất mo đổi theo trên nàng đây là không thể ngăn cản ưu thế của nàng đã càng ngày càng mờ ảo thế yếu nhưng thủy trung đều tồn tại tương lai nên làm cái gì bây giờ vô ngoại chết đại tề xuống dốc phản phất giống như kình ngư rơi vào biển sâu một kính rơi vạn bật sinh cơn gió đã nổi lên thiên hạ cách cục đều sẽ vì đó đ ạ i biến nàng mắt nhìn phương xa biển lớn chính là quay người lý khai nàng cũng muốn bận rộn đây là một cái tin tức lớn nàng cần làm chút bố trí tới đón tiếp về sau khiêu chiến mương nước còn chưa tốt đa không phải nói năm nay liền có thể thông nước ta chỉ cần mương nước thông nước bác liệt liền có thể đem những cái kia bị phong tỏa quốc lực điều động làm khác sự t ì n h bác liệt kình thương hồ điện bên trong thần lâu n h ữ mày có chút nóng này v ậ hạ nhanh nhanh điện hạ đã tại kết thúc tại bên cạnh hắn bắc liệt quang quốc cứu quốc tri thần chủ quốc điền hoành hướng phía tần lâu an u ổ i giống như nói trước mấy thời gian bắc liệt đại hoàng nữ tần nguyên gả cho điền hoành nhị tử vốn là quân thần hòa thuận hai người hiện tại thân càng t h ê m thân quan hệ càng là thân cận minh thần lúc rời đi t ầ n lâu cho điền hoành một cái tiểu khảo đề điền hoành cũng quá quan hắn cho dù trong lòng lo lắng cũng không có chống lại vương mệnh tự mình phái người chặn giết minh thần đã như vậy điền hoành vẫn như cũng là tần lâu công nhận minh trưởng ân t ầ n lâu khẽ gật đầu quân thần hai người còn muốn lại nghiên cứu thảo luận thứ gì đúng lúc này vậy hạ phương nam cấp báo đưa tin quan ở ngoài điện hô to đưa tới một tờ tin sách hả t ầ n lâu nhữ mày trình lên mở ra giấy viết thư về sau cùng rất nhiều người hắn cũng là toàn t h ầ n chấn động lông mày n í u c h ặ t thấp giọng đây lẩm bẩm nói cái gì đây chính là tần lâu không thấy nhiều thất thố điển hành o cũng không được có chút lo lắng hỏi vậy hạ thế nào chính ngươi xem đi nghĩ người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người tần lâu không có gì cố kỵ trực tiếp đem tình báo dạy cho điển hành điển hành xem hết cũng là cao mày cái này trên tờ giấy sự tình làm cho người rung động tám ngàn người phá thành thù binh mấy lần tại mình b ị n h nhân súng đạn bắc liệt t h ừ a võ điền hành là thân kinh bách chiến đại tướng quân chính tần lâu quân sự tố dưỡng cũng không kém vẹn vẹn là tiêu giao thành chi chiến tin tức liền đầy đủ rung động lòng người bọn hắn rất rõ ràng trận này lấy ít thắng nhiều chiến tổn so cực thấp hàm kim lượng lan g ngọc minh thần quân sự kỳ tài thật sự là không thể coi thường đối thủ nhưng mà phía sau tình báo lại càng thêm ngoài dự liệu vương vẹ cứ thế mà chết đi quá đột nhiên hơn nữa còn bị minh thần tiếp thủ di sản phía trước là làm cho người sợ hãi than chiến dịch đằng sau lại là có thể cải biến thiên hạ thế cục đại sự hết thệ đều quá không thể tưởng tượng nổi tần lâu không biết rõ vương huệ cùng minh thần quan hệ nhưng là hắn biết rõ chuyện này phía sau nhất định không phải mặt giấy tình báo đơn giản như vậy ở trong đó tất nhiên còn có cái kia yêu quái đồng dạng yêu thần phía sau ra tay bởi vì kết cục là càng nguyên thành lớn nhất doanh gia đạt được nhiều nhất chỗ tốt vương huệ làm sao lại trùng hợp như vậy tại cái này thời điểm chết rồi càng nguyên quân đội làm sao lại trùng hợp như vậy như vậy tơ lụa tiếp nhận huyết ý quân tù binh hắn là thế nào làm được minh thần a minh thần người này nếu là rơi vào ta bắc liệt ta ba năm liền có thể quét ngang thiên hạng thần lâu nắm chặt nằm đấm không được thâm than hết lần này tới lần khác người này hắn không thể được ngược lại hay là hắn đối thủ nhiều người hâm mộ a tiêu hâm nguyện nam thắng chó điền hoành thầm mắng âm thanh minh thần quả nhiên là c h i ệ u ta họa lớn trong lòng hắn không biết tần lâu suy nghĩ trong lòng cũng không cách nào lý giải hắn quyết sách nhưng là thả chạy chính là thả chạy làm nhân thần tử hiện thực đã phát sinh hắn không phải cũng không có cách nào phản nản cái gì vậy hạn nên vái người cùng tinh lam liên minh liên hệ đòi hỏi cả nguyên n tam quan căn nhà nhỏ bé tại tây nam lâu như vậy cả nguyên n không hiển sơn không lộ thủy không ai biết do nó tích xúc bao nhiêu lực lượng lần này quy mô nhỏ xuất trình lại là một tiếng hót lên làm kinh người rung động thế giới bắc liệt cũng đang lặng lẽ nghiên cứu kinh lam liên minh mang tới những cái k i a mới lạ súng đạn tần lâu có gián điệp cũng biết rõ cả nguyên n cũng đang nghiên cứu súng đạn nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương phát triển nhanh như vậy vốn cho rằng nên là dẫn trước cả nguyên không nghĩ tới bọn hắn đã thành thục đem vận dụng đến trên chiến trường mà lại lấy được to lớn hiệu quả hắn chỉ là những mày hướng phía tần lâu nói ra hòa đàm không thành đại tây bất quá là phá sản bản bắc liệt nhìn như hùng binh mấy chục vạn nguyên mông đung đưa không thể ngăn cản nhưng là căn cơ nông cạn trọng yếu nhất danh vọng đều mất đi một khi dừng lại chú định không thể lâu dài hắn từ đầu đến cuối đều không có coi đại tề là thành là đối thủ hắn đối thủ chân chính là càng nguyên vừa văn tướng phản đại tề thậm chí còn là hắn bằng hữu đại tề vẫn còn càng nguyên cùng bắc liệt liền tạo thành vi diệu cân bằng bởi vì kinh lam liên minh cùng đại tề hai nước trong bọn hắn ở giữa kẹp ra đây tu mương là minh thần là bắc liệt định ra đóng cửa biên giới kế sách đồng d ạ n g đại tề cũng là tần lâu trong mắt khóa lại càn nguyên trở ngại đại tề không vong càn nguyên từ đầu đến cuối liền không hoàn chỉnh từ đầu đến cuối liền không có tư cách trên bàn đánh bại cho nên trong khoảng thời gian này bắc liệt từ đầu đến cuối đều không có xuôi nam an ổn tu mương phát d ụ mà bây giờ vương huệ đột nhiên chết đại tề đột nhiên sập bàn chú định đem cải biến hết thạy càn nguyên trước một bước tránh thoát lồng giam hắn tin tưởng tiêu hâm nguyệt không phải cái bất cứ người nàng thế tất sẽ bắt lấy lần này cơ hội quy mô hiện lên ở phương đông càn nguyên phía đông liên tiếp trải qua chiến sự đã bị đánh nát tiếng kêu than dậy khắp trời đất mọi người b ứ c thiệt khẳng vọng đạt được hòa bình tiêu hâm nguyệt thanh danh cũng đ ệ càn nguyên năm trăm năm phá biển là treo ở trên đầu của nàng hiện lên ở phương đông là dân tâm sở hướng phía đông a miêu a cầu hai bà con tất nhiên không phải tích xúc đã lâu càn nguyên đối thủ thế tất sẽ bị càn nguyên lấy thế tội khô lạc hủ quất ngang càn nguyên khôi phục thống nhất tình thế không thể ngăn cản như vậy bắc liệt hiện tại cũng không thể đợi thêm m ư ơ n ư ớ c bọn hắn muốn mạnh mẽ xuất binh chí ít tại càn nguyên phong q u y ề n tàn vân thu phục cố t h ổ trước đó đem càn nguyên bắc cảnh t à m quan ôm vào trong l ự c cái này ba đạo quan hải quá hiểm yếu ai chiếm cứ nơi này liền sẽ tại ngày sau trong chiến tranh chiếm cứ quyền chủ đạo càn nguyên chiếm đem ngăn trở bắc liệt thiên quân văn mã bắc liệt chiếm ngày sau khai chiến bọn hắn có thể kỵ binh đại quy mô tiến nhanh thẳng xuống dưới đánh vào việt dương thành bên trong cái gì vương huệ chết rồi ai làm nội bộ phản loạn đánh g á m đây không có khả năng binh thần lan ngọc ngày này muốn thay đổi tề hoàng cái này sập cái này cái này chúng ta nên làm cái gì a là minh thần tất nhiên là minh thần ám hại chúng ta bệ hạ thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được chuyện lớn cũng không có cách nào che lấp mà cùng lúc đó giống nhau tình báo cũng hoặc sớm hoặc muộn được đưa đến to to nhỏ nhỏ thế lực lãnh tụ trong tay bọn hắn nhìn xem hoặc là sợ hãi hoặc là rung động hoặc là bất đắc dĩ mưa gió sắp đến gió nổi mây phun rất nhiều vận mệnh con người đều sẽ vì vậy mà cả i biến hết thể phát sinh quá mức đột nhiên không chung lầu các cẩm vang sụp đổ trói mắt danh tự lại một lần kinh diễm thời đại này vẽ lên một trang nổi bật vương huệ nói không sai minh thần thật dẫm lên đầu của hắn lại một lần dương danh thiên hạ rung động thế nhân chương 302, vạn hộ i tranh mở đợi b à i t ì n h một chương 302, vạn hộ i tranh mở đợi b à i t ì n h một ký mả con ngựa tê minh một tiếng tìm chặt bước chân thân hình cao lớn lữ giả mang theo một cái niên kỵ không lớn thiếu niên lang còn có hai cái người hầu tại ven đường cập bến đánh giá quanh mình cảnh trí đây là một chỗ thôn xóm không lớn không nhỏ nông thôn sinh thái cùng thành thị không đồng d ạ n g tiết t ấ u trầm t r ạ n do người cũng không có lớn như vậy ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái nông phu vai trọt đánh lên núi xuống núi bọn hắn là người lao động làn da thô r á p đèn nhánh tại trời nắng trang trang phía dưới mồ hôi dỉ rào chảy x u ô i bất quá trên mặt treo ấm mắt lời con mắt sáng tỏ tựa hồ đối với tương lai tràn ngập hy vọng thôn xóm chỗ tụ tập khói bếp lợn lờ tiểu hai cùng lao nhân tại dưới đại thụ hấm át nhàn nhã dương dương tự đ ắ p phóng tầm mắt nhìn tới từng khối ruộng đồng bị khai khẩn nên là bị tỉ mỉ thu dọn qua cỏ dại bị dọn dẹp sạch sẽ lương thực sinh trưởng xanh đúng tươi tốt xuống n g a tới hán tử kinh ngạc nhìn xem xem cái này khắp nơi có thể thấy được cảnh sắc không biết tên cả so sánh quá mức rõ ràng quá mức m a n h liệt tại hắn dưới cờ thổ địa dân chúng trôi giạt khắp nơi người chết đói khắp nơi có thụ lưu phỉ cùng phản quân nước hiếp tìm không thấy sinh tồn hy vọng cho dù là yên ổn hòa bình địa phương tại hắn vương nam những cái k i a căn cứ địa cũng ít có người nguyện ý xử lý sản xuất phần lớn nữa thích hô hào khẩu hiệu miệng ăn núi lở làm lãnh tụ làm vương giả thật sự là một môn rất cao thâm học vấn khắc nghiệt liền sẽ khiến dân chúng thống khổ thư g i ã n liền sẽ dẫn đến mách tính lười biếng trí tuệ pháp luật quy định mới có thể để cho hết thể đều trở nên càng tốt hơn năm đó hắn phụ thân mẫu thân nếu là tại dạng này trong thôn xóm sinh hoạt có thể hay không chết chứ của hắn đệ đệ bội bội có thể hay không chỉ để lại một cái đi theo hắn cùng một chỗ lang bạt kỳ hồ đâu hắn có thể hay không lại sinh ra như vậy không căm l ò n g gầm thét một tiếng cầm vũ khí nổi dậy đây hắn hoảng hốt một cái trong mắt phảng phất thấy được một cái khác thời không toàn gia đoàn viên chính hạnh phúc c ă n g khang nếu như không phải thế đạo bất bách cố gắng hắn cũng chỉ là cùng những n à y lùi tới các nông dân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ dương dương tự gác phụ thân thế nhưng là đói bụng mắt thấy hắn có chút u n ơ bên cạnh thân người thiếu niên cũng tiến lên hai bước không được có chút lo lắng hỏi vương huệ cùng con của hắn vương hoành bác rung động thế giới tin tức đã tử vong tề hoàng doanh trướng bị đốt không biết tung tích đại tề thái tử bây giờ lại thoải mái vượt qua thật giang đi tới mới cả nguyên n địa giới vương huệ đem mộng tưởng nhắc nhở cho minh thần hắn nhất định phải đến xem thử hắn muốn nhìn minh thần nói tới chính là thật hay giả hắn muốn nhìn cả nguyên n minh quân là có hay không có thể làm được hắn làm không được sự tình chỉ có dạng này hắn mới thật có thể hết hy vọng thật có thể yên tâm thoải mái k u ê n giải chính mình hắn làm chính là quyết định chính xác vương huệ chỉ là phất phất t t h ế thiếp đều đã bị hộ tống đến an toàn địa phương nhi tử cùng v ông huệ đồng hành hai cái này thuộc hạ cũng không phải là minh thần cho v ông huệ phái tới người mà là chính v ông huệ t h ậ t tín minh thần nói được thì làm được hắn sẽ không hạn chế v ông huệ nửa điểm chỉ cấp v ông huệ một cái thẻ bài không có phái bất luận kẻ nào đến giám thị cùng quản chế v ông huệ đại ca muốn đi nơi nào thì đi nơi đó muốn làm cái gì liền làm cái gì chú ý an toàn nếu là du lịch đủ rồi nhớ kỹ đến quý thủ cùng hắn uống rượu liền có thể minh thần tin tưởng ông huệ vương huệ cũng tương tự tin tưởng minh thần đây là trong luật thế đối lập cao vị người khó được lãng mạn tín nhiệm v ơ n g huệ thu liêm ánh mắt nhẹ nhàng sờ lên nhi t ử đầu khoáng mặt a ngươi có hận hay không phụ thân hắn chuyến đi này mặc dù mình cho là mình làm quyết định chính xác nhưng nhất định cô phụ rất nhiều người cô phụ những cái kia chân thành tin tưởng hắn l ợ i cô phụ những cái kia vì chính mình chịu chết nghĩa sĩ cũng có lỗi với chính mình gia đình cùng hải tử trong vòng một ngày một nước thái tử thành lưu là người thậm chí liền danh tự đều muốn bỏ người người đều có tư dục người người đều nghĩ hưởng l ạ c như thế to lớn thân phận tương phản người bình thường nên là khó mà tiếp nhận thế t i ế p của hắn đều phản nản、hắn. nhi tử nhưng thủy trung đi theo hắn k i ê n định chấp nhất vương hoành bắc biết rõ phụ thân đang suy nghĩ gì hắn khe k h ẽ lắc đầu sinh dưỡng chính là đại ân h ả i nhi mãi mãi cũng không thể hận phụ mẫu hắn chỗ trải qua bất quá chỉ là phụ quý địa vị chuyển hướng mà hắn phụ thân lại muốn trải qua từ bỏ lý tưởng từ bỏ hết thẻ t h ố n g khổ so với hắn so với hắn m â u thân di nương muốn t h ố n g khổ hơn ngàn vạn lần đây là phụ thân nhân sinh phụ thân địa vị cùng phụ thân phụ quý đều là chính phụ thân dạy tới xử trí như thế nào cũng là phụ thân lựa chọn hà nhi không có quyền lợi đi bán hận phụ thân hai từ lý tưởng của mình hà nhi chính sẽ đi phân đấu thiếu niên tiếng nói sáng sủa ánh mắt sáng chói vương huệ xứng sở toàn thân run lên tại thời khắc này hắn cảm giác con của mình phảng phất dạng d ỡ lấp lóe lại cảm thấy chính mình giống như già thật rồi được、Tốt. ha ha ha hắn sở lấy vông hoành bắt đầu không ngưng cười lấy con ta thật có trí khí a muốn đi phấn đấu liền đi phấn đấu đi chớ có lại đi theo phụ thân bên người đệ đệ của hắn không để ý tới nghĩ không có sinh hoạt mãi cho đến chết đều vây quanh ở hắn cái này đ ạ i ca bên người cho tới bây giờ vương huệ đều đang vì chuyện này mà thật sâu áy náy hắn không muốn chính mình hài nhi lại mất đi hắn nhân sinh v ư n g hoành bắt s ứ n g sở phụ thân nhìn xem cái này tráng lệ sơn hạ ngươi không muốn làm thứ gì sao phụ thân không có gì muốn làm đi quý thủ đi dạo một chuyến về sau cố gắng tìm cái dạng này sơn thôi nhỏ cùng mẹ ngươi cùng một chỗ đủ loại đ i ệ n thường thường hoa nhìn xem mây an hưởng tuổi già v ư n g hoẹ cười nhìn hắn ngươi nguyện ý cứ như vậy một mực cùng ta cùng một chỗ sao v ư n g hoành bắt chuyện đương nhiên g ậ t đầu tất nhiên là nguyện ý mặc dù hắn minh thúc thúc đại khái sẽ không để cho chính mình phụ thân làm một cái phổ thông nông phu tối thiểu nhất cũng sẽ là phú quý dài tầng người lời còn chưa nói hết chính là bị v ư n g hoẹ đánh gãy ngươi cũng nói chính mình p h â n đấu lại muốn cùng ta cùng một chỗ chẳng phải là tự mâu thuẫn chớ lãng phí chính mình thời gian ngày sau cha kéo xuống mặt mò giúp ngươi đi cùng ngươi minh thúc thúc nói một chút hắn sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng v ương huệ nhi tử bao nhiêu tuổi a hắn vẫn chưa tới mười tuổi l i ê n thấy được nhiều như vậy phong cảnh có như thế tầm mắt trải qua nhiều chuyện như vậy trải qua những cái kia tính toán hắn so chính v ương huệ muốn may mắn hắn có v ương huệ thiếu nhất đồ vật hắn có thể dẫm lên vợ vai của mình hấp thụ sai lầm của mình sáng tạo ra càng thêm h u hoàng càng thêm sáng trói tương lai ương huệ từ bỏ hắn làm việc đều không thể trở về có thể bảo tồn hạ tính mạng cùng tự do đã là kết cục tốt nhất nhưng là con của hắn còn có càng nhiều khả năng hắn có thể đi tân triều nhậm chức thi triển hết kế hoạch lớn tạ o phúc một phương nếu là nhìn thấy thế gian này càng chân thực địa phương chính mình có rõ ràng cảm lộ đối với thế gian rất nhiều ô h ế không cách nào dễ dàng tha thứ cố gắng cũng có thể như chính mình như vậy phẫn mà phản kháng chi đây đều là hắn nhân sinh không muốn lãng phí quý giá như vậy thời gian chim chóc nên bay phóng lên trời、bịch. nhưng mà bông hoành bát lại là bịch một tiếng dứt k h á t kẽ ụy trên đất than thở khóc lóc phụ thân ngươi là muốn đuổi h ả i nhi đi sao người trong thiên hạ đối với tề hoàng giải thích nhiều mặt có người nói hắn là anh hùng có người nói hắn là đồ tệ có người nói hắn là ma quỷ có người nói hắn là bạo quân nhưng là ở trong mắt ông hoàng bác chính mình phụ thân là người lợi hại nhất là đáng giá tôn kính người cho dù là vị tiên mới có thể thông thiên địa tuyệt quỷ thần thúc thúc cũng không kịp hắn thế nhân chưa từng trải qua hắn trải qua sự tình không có tư cách bình phán hắn làm qua hết thảy hắn có lẽ có ít muốn làm sự tình nhưng là hắn không muốn ly khai phụ thân như hắn lúc trước nói phụ thân nếu là làm nầm u vậy hắn liền vì hắn trăn châu vương huệ nói cho cùng hắn hải nhi cũng còn chỉ là đứa bé hiện tại mặc dù nói như vậy nhưng là tương lai hắn cũng nên đi qua thuộc về chính hắn nhân sinh thế nào đây là đại huynh đệ có lời gì không thể h ả o h ả o nói h ả o h a i tử chớ khóc chớ khóc đúng lúc này từ trên núi xuống tới nông dân qua đường gặp được hai cha con tranh luận có chút lòng nhiệt tình xông tới làm hòa sự lão thế nào đây là đại huynh đệ người đứa nhỏ này tốt bao nhiêu a tại sao muốn đuổi hắn đi a vương huệ dáng dấp rất cao lớn hơn nữa còn mang theo một cốt như có như không s ắ c khí vất quá cái này nông dân nhưng vẫn là kiên trì lên bọn hắn cái này địa giới cự ly quý thủ không xa vẫn là rất t i ê n ổn vương huệ chương ba trăm lẻ hai vạn hộ tranh mở đợi bãi tinh hai chương ba trăm lẻ hai vạn hộ tranh mở đợi bãi tinh hai hắn bây giờ có thể nói cái gì đây đến hải tử có n ó i bụng công a ăn dễ dưa leo nhà ta hoa nhi cũng cùng n g ư ờ i không tranh lệch nhiều đây mỗi ngày tranh cãi muốn đi t h a g quân nói là muốn đi bảo gia vệ quốc thu phục đất mất ngươi nói một chút chiến trường là tốt như vậy trên sao coi như chúng ta càng nguyên quân mạnh hơn đ a u kia thương không có mắt cũng có chết đến nói chuyện ta đều ngăn không được đại huynh đệ ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc cá nông dân lòng nhiệt tình từ giỏ trúc bên trong lấy r a dễ dưa leo đến giao cho bông hoành b ắ t trên tay một bên phản n àn nói liên miên lại n h ả y hướng phía bông hoa nói bông hoẹ bông hoành b ắ t huynh đệ cái này không được đâu bông hoẹ nhìn xem bông hoành b ắ t trong tay dưa leo lại nghe nông dân nửa là phản n ả n lại nửa là tự hào trong lúc nhất thời có chút không nói gì nơi này thế giới so với hắn trong tưởng tượng tựa hồ còn muốn khá hơn một chút phía đông bách tính đều gặm cỏ ra nhà ai có chút đồ vật đều nấp kỹ c h e tốt nơi nào còn có nguyện ý đem ăn uống lấy ra đưa cho người xa lạ bách tính nhà nam đình vậy cũng là cưỡng ép chiêu mộ thậm chí có bắt tiền đến, đến nơi đó có như vậy hướng phụ mẫu tranh cãi muốn đi chấp nhận cảnh tượng như vậy tựa hồ cũng chỉ có hắn vừa mới đăng cao nhất hô v ạ n chúng hưởng ứng lúc mới có khi đó còn có chút nguyên nhân là mọi người không thể nhịn được nữa không vượt qua nổi lúc này mới phấn khởi phản kháng hại cái này có cái gì chúng ta càn hoàng mỗi năm phát mới loại kháng trùng chống hạn thu hoạch nhưng so sánh trước kia mạnh hơn nhiều lắm thuế má còn hàng chút mấy năm này quý thủ hàng t h ầ n tích lao thiên gia cũng là mưa thuận gió h ò a nhà chúng ta đều có thừa lương có cơm ăn chúng ta bệ hạ thật sự là lên trời phái tới cứu vớt chúng ta cả nguyên còn có tính ăn hầu trung dung hầu dạng này thần tiên đồng dạng nhân vật tương trợ tất nhiên là thiên thần hạ phảm trời phù hộ ta cả nguyên đây này nông dân m ầ g đầu lên đến trong mắt thành kính tôn kính không giống giả mạo tăng k ỳ há lúc ước huệ cũng nhận được qua những ngày tín nhiệm thậm chí còn càng thêm cuồng nhiệt nhưng là hắn không có làm được chính mình cam kết sự tỉnh huynh đệ nghe ngươi k h u âm không phải người địa phương a nông dân dừng một chút thăm dò tính hỏi chạy nạp tới vương huệ lắc đầu rời nhà lâu có chút ngọc nhà nghĩ trở về quê quán nhìn xem áo dạng này a đại huynh đệ nghe ta một lời k h u y ê n có thể tuyệt đối đường hướng phía đông đi ra thận rằng vậy coi như không dễ chịu lạc đợi thêm chút thời gian chúng ta bệ hạ xuất quân hiện lên ở phương đông nhất định có thể đem những cái kia loạn thất bát tao hết y y hình địch tặc tiêu diệt toàn bộ thiên hạ thái bình muốn đi đâu thì đi đó so sánh có chút m á n h liệt vương huệ cảm giác chính mình lại bị đ â m một đao vương h à n h bắt đem dưa leo còn đưa nông dân đại thúc cảm ơn ngươi ta không muốn ngươi đổ vợt chúng ta còn có việc t r ư ớ hết quay qua nông dân cầm trong tay rau quả nhìn xem mấy người ly t h a i sờ lên cái óc ó chút không hiểu rõ lắm hắn rõ ràng quan tâm kia tiểu hải nhi nhưng lại cảm giác chính mình giống như bị hắn đỗi chính hắn còn không biết đây ngay trước đương thời bá chủ mặt mà mang huyết y r i ệ quân còn rất tốt sống sót hắn nên là cái thứ nhất phụ thân đi một đoạn cự ly vương h à n h bắc có chút lo lắng mà liếc nhìn vương huệ không so được không so được a vương huệ chỉ là cười khổ âm thanh hắn luôn cảm thấy là tiêu hâm nguyện may mắn được minh thần trợ giút cho nên mới lấy được thành tích bây giờ hiện tại xem ra người này có thể được đến những dân chúng này như thế chân thành tình yêu có lẽ nàng bản thân thiệu có đáng giá làm cho người tôn kính đặc chất đi thôi ân thời gian chậm rãi chạy xuôi húc n h ậ t đông thăng tinh kỳ theo do phiêu diêu các chiến sĩ vượt qua thận giang đi tới mới tinh địa giới hàng tốt kinh ngạc nhìn nhìn xem dân chúng truyền miệng yên ổn hòa bình tri quốc trong mắt hoặc là khẩn trương hoặc là chờ mong chuẩn bị nên đón bọn hắn tương lai vận mệnh mà xuất t r i n h đắc thắng các tướng sĩ chính là đơn thuần nhảy c ỡ n hoan hô lần này đại thắng bọn hắn thành lập công vân thế tất có chỗ ban thưởng tỉ tỉ chúng ta về nhà đi lần này xuất t r i n h lấy được đủ để cải biến thiên hạ cách cục chiến quả đối với c à n nguyên mà nói đây đều là công việc tốt vất quá minh thần cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ hắn hướng phía lăng ngọc cười cười tiếng nói ôn hòa tốt đại quân khải hoàn nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành nghe nói không huyết y di quân công thành lâu không d i ớ i chúng ta c à n nguyên quân vừa đến t ì n h an hầu sai người gọi hàng bảy ngày công thành kết quả bảy ngày vừa đến thật sự lập tức đem thành thị đánh hạ tới tám n g à n đối bốn vạn tiêu giao thành vẫn là một tòa kiên thành cứ như vậy trò dẹp xong nghe nói là hầu ra dùng t i ê n pháp dẫn thiên lôi a n h minh vỡ nát tường thành người đây đều là lão hoàng lịch không đơn thuần là từ trọng linh lương quân liền liền huyết ý đi quân đều bị tiêu diệt vương huệ đều đã chết cái gì ha ha ha thật coi là trời phù hộ ta đại t à n a kia chúng ta chẳng lẽ có thể thu phục mất đất còn tại cố đô ta nghe nói mặt trận thống nhất chính là lăng tướng quân a ta cảm thấy một trận chiến này còn phải là lăng tướng quân công lao lớn nhất như thế đại công chúng ta bệ hạ đến phong cái quốc công a đây chính là chúng ta tân triều v ị thứ nhất quốc công a c h ậ m c h ậ m chật thinh an hầu mới bao nhiêu lần a chúng ta hầu ra có không làm thành sự tình sao ta nghe nói ta nghe nói à thịnh an hầu sẽ không k í c h xúc lúc trước thịnh hội kéo chúng ta bệ hạ chân sau đây đem bệ hạ vô cùng tức giận nghe nói đều cho hắn cách t r ư ớ c trước đây ha ha ha không thể nào tiền tuyến chiến tranh cũng không có cho quý thủ tòa này an ổn chi thành mang đến ảnh hưởng gì mọi người nên ăn một chút nên uống một chút nên công việc công việc trong t cựu quán ăn uống linh đình mọi người trò chuyện với nhau gần nhất biết được tin tức lớn phía trên những người kia nhất cử nhất động rơi xuống phía dưới vậy cũng là để tài nói chuyện minh thần cái này tân triệu minh tình linh cũng đang thảo luận liệt kê t i ê n lặng một đoạn thời gian bọn hắn vị này không chịu ngồi yên hầu ra tựa hồ lại làm ra đại sự tin tức chuyển đến sự thật quá mức rung động lấy về phần rất nhiều người đều không tin tưởng đều tưởng rằng hư giả. tầm dưới dân chúng chỉ có thể tiếp thu được vỡ vụn tin tức tầm tầm gia công cũng mất thật mọi người chỉ có thể biết rõ minh thần bọn hắn lại đánh thắng trận huyết ý đi quân tựa hồ cũng xong rồi về phần người ta là thế nào làm tất cả mọi người không rõ ràng chi tiết không rõ ràng vậy thì liền tùy tiện nói tùy tiện suy nghĩ trở về trở về á chúng ta tê ngăn hầu trung dũng hầu còn có các vị tướng quân đều trở về á đ n g nhiên quán rượu bên ngoài một người nắm lại môn cao giọng la lê n trong lúc nhất thời phá vỡ bình tĩnh lão bản nương phát lấy bản tính tay đều đỉnh trệ một cái trước mắt sau đó cũng mặc kệ những khách nhân có hay không tính tiền liền bước nhanh chạy ra môn đi điểm ấy món tiền nhỏ có cái gì tốt để ý ca ca của nàng tỷ tỷ trở về lạc đường đi bị quét sạch sạch sẽ trên đường có rất nhiều người đi đường bọn hắn hướng phía cùng một cái phương hướng trông về phía xa nâng tay lên cánh tay đến cao giọng hoan hô hoan n ê n h ầ u ra hoan n ê n tính an hầu khải hoàn chúng dũng hầu chúng dũng hầu thế tướng quân thế tướng quân trương tướng quân trương tướng, tướng quân ha ha ha ta đại cản quân phong vô địch chúng ta có phải hay không lại thắng à nha phía đông mất đất rất nhanh liền có thể thu hồi lại tới đi một tiểu đội dâng trào quân sĩ hộ tống mấy v ị tướng quân rụt ngựa trở về nhận nên cái này dân chúng ngưỡng mộ ánh mắt bọn hắn ngóc lên lồng được đến vẻ mặt tươi cười kích động khổng tố ải trên chiến trường bán mạng giết địch chiến thắng khải hoàn trở về nên đón bách tính hoan nên cùng chúc mừng làm lính chẳng phải chờ mong giờ khắc này sao mà tại đội ngũ nhất phía trước nhận đón nhiều nhấc ánh mắt tư thế hiên ngang nữ tướng khuôn mặt trang nghiêm thừa tuấn b ạ c h lan uy phong lâm liệt trở kia tiêu g i a o tùy tiện mới có thể có một không hai thiên hạ yêu thần lao vụn đ ắ p thắng trở về phong quang vô hạn tất nhiên là tinh thần phần c h ấ n hài nhi về sau lớn lên muốn làm tướng quân người như vậy á phụ p nhân ôm trong ngực đứa bé chỉ vào kia phong quang vô hạn các tướng quân trong mắt đều là đối với tương lai mỹ hảo mong đợi không được sở lấy tiểu hài đầu nhẹ nói ha ha ha tiểu hài con mắt sáng tỏ phản chiếu lấy phương xa chạy tới thiết giáp kỷ quân c ư ờ i khanh khách ta càng nguyên ta càng nguyên muốn hưng đại hưng ha ha ha l à n uống cạn một chén lớn thư sinh say rượu mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn xem người kia quần ánh mắt chiếu tới vi phong quân đoàn nghe bọn hắn truyền miệng sự tích tiện tay bẩy mực viết xuống từng câu rung động đến tâm can câu tơ gánh chịu lấy tất cả mọi người mỹ hảo nguyện vọng phố dài tận quét nên về cưới vạn hộ i tranh mở đợi b à i tinh đại quốc khí tượng quân tâm có thể dùng dân tâm có thể dùng thánh thượng tài đức sáng suốt văn thần võ tướng đều tận t r u n g cương vị càng nguyên tương lai tràn ngập hy vọng chương ba trăm linh ba người chủ nghĩa lý tưởng một chương ba trăm linh ba người chủ nghĩa lý tưởng một b ậ hạ nhớ ta không uy phong lẫm lâm các tướng quân khải hoàn trở về mà tại quý thủ trong điện dưỡng tâm lại là hoàn toàn khác biệt q u a n cảnh không người biết được k i a trên triều đình tôn quý ung dung bệ hạ giờ phút này lại là không hề cố kỵ ôm lấy nam t ử cái cổ tới thân mật ôm nhau cùng một chỗ trải qua thời gian cọ rửa lẫn nhau tố tâm sự tâm sẽ càng thêm thân mật trên triều đình các thần tử đang suy đoán tiêu hâm nguyệt đối với minh thần thái độ công cao đóng chủ từ trước đến nay đều không phải là chuyện gì tốt chỉ là bọn hắn không biết rõ tại có liên quan tới minh thần p h ư diện tiêu hâm nguyệt so với bọn hắn tưởng tượng muốn đơn thuần nhiều công cao chân chủ tương lai không rõ tinh an hầu giờ phút này chính ông t i ế không thể phỏng đoán hoàng đ ế đây cũng liền đồng dạng a bệ hạ dương lên đầu lệ không bằng minh thần ý tự phụ nhưng cũng hồn nhiên dưới mắt càn nguyên thế cục một mảnh tốt đẹp tin tức tốt liên tiếp chuyển đến xem ra tiêu hâm n g u y ệ n là tâm tình tức tốt đẩy ra sương mù dày đặc hết thảy đều mượn phần rõ ràng phương đông đã không có gì địch nhân rồi càn nguyên quân đội vừa ra liền có thể quét ngang hết thảy thống nhất thiên hạ còn rất xa xôi tối thiểu nhất có thể thu phục hơn phân nửa mất đất đối với lịch sử đối với t i ê n tổ đối với thiên hạ bất tính nàng cũng có cái g i góc bằng g a o minh thần cười hì hì nói ra ha ha kia thần cũng liền đồng dạng nghĩ v ậ hạ đi、Hả? tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy nhất thời thu liệm t i ể u dung chứng mắt quét hắn một chút phẫn nộ quát lớn mật ngươi không thể b ậ y hạ ngươi cũng có thể vì sao ta không thể cái này không công bằng không công bằng là được rồi chấm là hoàng đế ha ha ha vân vân vân bệ hạ thần tuân chỉ hai người cười đùa một trận tiêu hâm n g u y ệ t lúc này mới ánh mắt sáng tỏ nhìn xem m i n h thần có chút mong đợi hỏi nói với ta nói đi ngươi cũng làm cái gì công thành như vậy đại thắng có lẽ là lăng ngọc có thể làm được nhưng là có liên quan tới đại tề sụp đổ sự tình tuyệt đối xuất từ người trước mắt này thu hút trong đó có rất nhiều nội tình tất nhiên không phải mặt ngoài tình báo đơn giản như vậy minh thần nghe vậy chỉ trệ tiếu dung tựa hồ cũng thu l i ê m mấy phần bệ hạ việc này không phải thần chi công b ấ t quá làm mê võ người chính mình nghĩ m ì n h vậy thôi minh thần tối đa cũng chỉ là dẫn đường vài câu sự tình cuối cùng phát triển thành dạng này vẫn là chính ông huệ n g h ị thông suốt chiếm đa số hả tiêu hâm n g u y ệ t rất ít gặp từng tới minh thần lộ ra vẻ mặt như thế không được sửng sốt một cái minh thần dừng một chút hướng nàng nói ra ta muốn nói với ngươi nói đi có lẽ ngươi còn không hiểu rõ lắm ông huệ người này tiêu hâm nguyện chưa từng lừa gạt minh thần minh thần cũng không có lừa gạt tiêu hâm nguyện đem việc này cơ mật trong cơ mật nói cùng tiêu hâm nguyệt nghe cũng không có che giấu hông huệ giả chết thoát thân sự t ì n h cái này cũng không lý trí nhưng hắn tin tưởng tiêu hâm nguyệt tề hoàng không chết nguyên lai là dạng này biết được bên ngoài tin tức lúc tiêu hâm nguyệt là k h i ế p sợ bây giờ biết được nội tình nàng đồng dạng càng là c h ấ n kinh tiêu hâm nguyệt tưởng tượng qua rất nhiều khả năng nàng ngẫm lại có lẽ là minh thần tại bông huệ trong quân chằn trọc xê dịch t h i ệ t s á n liên hoa dẫn tới quân tể nội bộ đại đoạn dù sao con hàng này lớn trương mê hoặc nhân tâm m i ệ n có thể đem ngày đều nói toạn lại là không nghĩ chân chính nguyên do lại là dạng này nàng h o à n g hốt một cái không được nhẹ dọn g đây lẩm bẩm nói vâng huệ thật là nghĩa sĩ anh hùng nắm giữ quyền lực về sau mới càng phát ra có thể cảm nhận được quyền lực chi độc hiếm có người có thể bảo trì sơ tâm hiếm có người có thể quên đi tất cả dựa vào vâng huệ thực lực cùng địa vị nhất nhất nhất không tốt cũng có thể chiếm lĩnh mấy tòa thành thị làm cái làm mưa làm gió thổ hoàng đế nhưng mà hắn lại căn nguyện đem hết thể đều bông xuống đơn phần này quyết đoán cùng lòng dạng chính là đầy đủ làm cho người tôn kính tiêu hân n g u y ệ t bình thường cũng không có hỏi nhiều minh thần cùng v ông huệ quan hệ cũng chưa từng có độ hướng minh thần tìm hiểu người này càng nhiều hiểu rõ còn tại ở mặt ngoài tình báo phần lớn người đối với hắn nghe phong thanh bên trên bây giờ nghe minh thần lấy một cái khác góc độ hướng nàng trần thuận người này lại là không khỏi vì đó nổi lòng t ô n k í n h hiện tại nhìn thấy tân triều á n h giặc đông v ông huệ có thể bông xuống chính mình đoạt được đây hết thảy không trở thành thời đại trở ngại đem hết thể đẩy hướng mỹ h ả o tương lai càng là vô hạn g cất cao một thân cách bị lực mãi mãi cũng nhớ kỹ sơ tâm như là bi thương khẳng khái kỵ sĩ h á t b k cho a c dù chỉ có một người dù là đưa mắt đều địch cũng thẳng tiến không lùi chạy về phía hắn tín ngưỡng lý tưởng hương thời đại này có bông h o ạ i dạng này người có lẽ là mảnh này thổ địa may mắn mặc dù hắn cũng không có làm tốt đem hết t h ể đều phá hủy nhưng là hắn thật đem hết toàn lực hắn không có cái gì cho mình lưu liền t h â n sau thanh danh cũng thế minh thần cười cười nhẹ dọn hướng phía tiêu hâm n g u y ệ t hỏi vậy hạ sẽ không oán thần tự tác chủ trường thả phản địch lãnh tụ a hư tiêu hâm nguyện nghe vậy lại là hư lệnh một tiếng có chút tức giận hướng hắn trừng mắt minh thần ngươi là tại xem thường ta sao ngươi để hắn thay cái danh tự chiều bái nhậm chức t r ư ớ c ta cũng dung hạ được hắn tiêu hâm n g u y ệ t là có lòng dạ nàng nói là lời thật lòng ông huệ là lãng mạn người chủ nghĩa lý tưởng nàng tiêu hâm n g u y ệ t cũng là nàng cũng không quên lý tưởng của mình cùng lợi thế minh thần cũng không lý trí tiêu hâm n g u y ệ t cũng không lý trí minh thần không có giữ bí mật ông huệ sự t ì n h đổi lại là cái khác quân chủ nhất định cùng hắn sinh lòng hiếm khích cũng tất nhiên sẽ âm thầm đề phòng cùng truy cha ông huệ thiên hạ dung không được hai vị quân chủ không có một cái nào vương nguyện ý vâng huệ dạng này người sống sót tại chính mình lãnh địa bên trong nhưng là đây cũng chính là minh thần cùng tiêu hâm n g u y ệ n trên thế giới này không phải lãnh huyết quy tắc là nạp đ ầ y người ý vị minh thần chỉ là cười lắc đầu vậy hạ ta đại ca hắn hơi mệt chút tiêu hâm n g u y ệ n dung hạ được phía dưới người có thể dung không dưới càn nguyên bách tính cũng d u n g không được vâng huệ đã chết sẽ không lại sống lại cố sự ngay ở chỗ này vẽ xuống chấm hết đi tiêu hâm n g u y ệ n nghe vậy thả xuống trong mắt nhẹ nhàng ôm lấy minh thần tiếng nói chầm thấp chút nói cho cùng vẫn là ta tiêu thị phụ người trong thiên hạ thiên hạ bách tính có tư cách mắng v ông huệ dù sao v ông huệ đã làm một ít chuyện sai hắn cướp đoạt hơn trăm họ cũng không có ước thúc tốt thuộc hạng không có thực hiện trước đây phát hảo nôn trí khí nhưng là gia tộc quyền thế cùng tiêu thị vương tộc không có tư cách đi thẩm phán hắn vương huệ là đại biểu cho rất nhiều người bị áp bức ý chí cùng thanh â m nếu không phải cả nguyên quân chủ n g u ngốc triều đình mục nát làm sao đến mức làm cho nghĩa sĩ cầm vũ khí nổi dậy đâu bị người cướp đoạt chính quyền trải qua chiến hỏa tàn phá con cháu bị đảo đoạn cũng chẳng trách người bên ngoài minh thần vương huệ về sau sẽ đến quý thủ sẽ cùng người gặp nhau a minh thần nhẹ gật đầu đ kia đến thời điểm có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái ta cũng gặp ngươi một chút b ị này đại ca minh thần s ữ n g sở ngươi gặp hắn làm cái gì tâm sự giải sâu ta sẽ không hại hắn ta cái này hoàng đế cam đoan dù sao cũng so lời của ngươi nói càng thêm làm cho người an tâm đi vương huệ đem lý tưởng phó thác cho minh thần tiêu hâm nguyệt đồng dạng cũng là nơi này vẫn tưởng trọng yếu một vòng tối thiểu nhất bên ngoài dạng là như vậy nàng muốn hướng cái này nghĩa sĩ anh hùng trình bày chính một cái tâm để hắn an tâm hát minh thần nhìn xem tự mình bệ hạ bộ dáng nghiêm túc trong nháy mắt cũng là minh mạch nàng ý tứ không tự dắt cười vậy cũng không nhất định hắn tự nhận là chính mình là cái chủ nghĩa hiện thực truy tên trục lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào c a y nghiệt âm u người sao đến bên cạnh hắn những người này đều là chút người thơ cố chấp nhiệt huyết đồ đần đầu lại cứ bọn hắn nhưng lại toàn thân tản ra qua mang tràn ngập bị lực minh thần bị bọn hắn chiếu vào đều cảm thấy mình thi thể ấm áp minh thần xem bộ dáng là chấp quá sủng ngươi ngươi cũng đã vô pháp vô thiên ngươi xong chấm không phải đánh ngươi đánh vậy ồ cho nên nói bác liệt là muốn ta tạm q u n quý thủ bên kia vui mừng hớn hở quân thần hai người còn tại trong điện dưỡng tầm vui cười đổ d ỡ n nhưng là mưa do sắp đến trên thế giới cái khác nơi hẻo lánh coi như không đồng d ạ n g t i ê n tĩnh trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trương dương tùy tiện mỹ nhân đại mã kim đao ngồi trên đế dương dương lông mày có nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này bắc liệt sứ thần vương huệ chết rồi đ ạ i tề sụp đổ tin tức mới t r u y ề n đến không bao lâu bắc liệt sứ giả liền đến h i ệ n nhiên đối phương cũng là có ánh mắt càn nguyên thế tất hiện lên ở phương đông ngày sau cũng tất nhiên sẽ đoạt lại tam q u n bắc liệt đoạt tại càn nguyên trở về trước chứ cứ tam q u n vậy liền sẽ có quyền chủ động cái này trong lúc mấu cho đến rất bình thường đều tại hồng lăng x ư ơ n g trong dự liệu liêu trọng cốc lúc trước từng tại càn nguyên bắc liệt chiến hậu đi sứ qua càn nguyên triều đình đối mặt quần thần cùng quân vương lấy nửa châu đổi minh thần một người chỉ là hòa đàm thất bại nhưng là tần lâu vẫn như cũ coi trọng hắn lần này cùng kinh lam liên minh đàm phán lại phái hắn tới liêu trọng cốc nghe vậy lắc đầu minh chủ đại nhân đây không phải là ngài tam quan là càn nguyên tam quan bởi vì càn nguyên nội loạn bắc cảnh quân bị điều đi ngài lúc này mới bắt lấy cơ hội chiếm cứ bọn hắn mà thôi chứ ba trăm linh ba người chủ nghĩa lý tưởng hai chương ba trăm lẻ ba người chủ nghĩa lý tưởng hai đàm phán là tiếng nói giao phong nghệ thuật là cần tại ngôn ngữ chi tiết bên trong bóc ra đối phương ưu thế vững chắc ưu thế của mình đe dọa lừa gạt c ầ u dẫn dùng bất cứ thủ đoạn nào không để lại dấu vết chính đạt thành mục đích kinh lam là kẻ ngoại lai kinh lam hiện tại tất cả thổ địa đều không thuộc về kinh lam liên minh nói bóng gió hắn là tại trên diện rộng bị đi hồng lăng xương lý phá hư kỷ chủ đ ộ c quyền、H. hồng lăng sương nghe vậy lại cười nhạo âm thanh đã là c à n nguyên tam quan cái gì thời điểm đến p i ê n các ngươi bắc liệt tới tìm tam huấn ta ưa thích càn nguyên ta chờ đưa cho càn nguyên không tốt sao l i ê u trọng cấp ngược lại là không có bị nàng mạnh đến chỉ là hướng phía hồng lăng sương lắc đầu không không không minh chủ lời ấy sai rồi cái này tam quan tại ba trăm năm trước là thuộc về ta bất liệt bất quá là bị càn nguyên vũ đế b ậ t đi chúng ta bây giờ đến đòi về cũng thuộc về vật về nguyên chủ ba trăm năm đều cho người ta hiện tại tại sao lại muốn đòi lại hồng lăng sương khoát tay á o l i ê u đại nhân theo ta được biết các ngươi hiện tại chiếm lợi nhân thành cũng đã từng là càn nguyên lĩnh mất đi các ngươi làm sao không nghĩ còn trò càn nguyên đầu cái này thiên hạ tốt đẹp giang sơn dòng sông vốn không chủ bất quá là năng giả cư chi thôi đừng nói với ta những thứ vô dụng này ta chiếm địa phương kia chính là ta trương dương vông thả lãnh tụ thì nộ vô thường không thể nắm lấy lần này đàm phán nhất định là trận trận đánh ác liệt so với lúc trước kia cầu sinh cử chỉ điên dầu người l a o cản hoàng khó xử hơn lý hơn nhiều l i ê u trọng cốc đối với hồng lăng sương đã có chỗ dự tính nhưng là hắn một người thư sinh thật đối mặt thổ phỉ đồng dạng khí chất hồng lăng sương cũng là có chút bất đắc dĩ đến sẽ gặp minh chủ trước hắn còn mua được mấy cái liên minh quan viên nhưng là ngay sau đó không bao lâu đối phương liền từ trong phụ thành chủ bị mang ra ngoài vị minh chủ này đại nhân không chút do dự khai hỏa trực tiếp đem mấy cái giúp bắc liệt nói chuyện e ngại bắc liệt thần tử đưa tiễn hồng lăng sương không ưa thích loại này lục đục với nhau giống như trao đổi nói thẳng ngươi không cần uy hiếp ta cũng không cần lừa g ạ ta t chúng ta nói trắng ra nói chút thật ở đi ngươi có thể ra cái gì đ ồ vật tay không bắt sói trắng liền muốn dựa dẫm vào ta bắt ta đ ồ vật đó là không có khả năng ngươi cũng nhìn thấy bạch linh thành mậu dịch tự do ngươi ra đủ thẻ đánh bạc ta ban cho ngươi chưa chắc không thể công sự là công sự tư tình là tư t ì n h hồng lăng sương sẽ không bởi vì đối với minh thần thưởng thức và d u y ê n phận liền đem chính mình hết thể đều đầu cho minh thần cùng càng nguyên dưới tay nàng còn có một đại bang t ù y tùng còn có nàng lãnh thổ còn có chính nàng lý tưởng ta m quan tặng cho bắc liệt đối với càng nguyên cũng không phải là một chuyện tốt nhưng là nếu là phù hợp chính kinh lam liên minh lợi ích hồng lăng sương sẽ không do dự lựa phần thậm chí nàng sẽ còn thúc đẩy bắc liệt cùng càng nguyên đại chiến từ đó tranh đoạt ngư ông thủ lợi liêu trọng cấp hơi nhữ cao mày minh chủ muốn cái gì tất cả mọi người không phải ngu xuân đại đa số đàm phán đều làm không được minh thần như vậy tay không bắt sói trắng giống như khiến tất cả mọi người hài lòng mặc dù bắc liệt thế lớn nhưng là lần này là bắc liệt chủ động đi xứ liên hệ trao đổi trời sinh liền kém một bậc các ngươi bắc liệt có thể ra cái gì dùng đến đội chỗ còn muốn vàng bạc tài bảo ngựa ta cũng muốn còn muốn mấy chỗ k h o á n g mạch t ố t đ ồ v ậ t liền những cái kia ba tòa quan hải có thể đổi cái gì hồng l a n g sương trong lòng sớm đã có chỗ s o đo l i ê u trọng t ố c trầm mặt hướng phía hồng lăng sương nói ra minh chủ còn xin nói rõ ta muốn không nhiều t h u địa phương diện tam quan bao lớn các ngươi cho ta bao lớn là được ta muốn các ngươi phía tây trắng tuân gia thành hồng lăng sương còn không có nói tiếp đây liệu trọng cốc chính là đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên đến tiếng nói cao vút nói không có khả năng từ vào cửa sông thuận liệt hà đi tây bắc đi tiến vào bắc liệt lãnh thổ tại liệt hà cảnh lưu nhánh sông giao hội một tòa thành thị chính là trắng tuân gia thành thành thị này có chút hiểm yếu bóc chặt nơi này tương đương với nói là chặn bắc liệt tây nam phương một phần sáu lãnh thổ đường thủy lương vận hàng h ô n g vô luận như thế nào là không thể nào giao cho người bên ngoài hồng lăng sương Mumbai, ngươi nói đi các ngươi có thể cho cái gì đàm phán ngươi tới ta đi khẳng định là không thể nào trực tiếp đem át chủ bài đỡ ra nhất ngay từ đầu đều là giao giá trên trời hồng lăng sương cũng liền thăm dò nói chuyện l i ê u trọng cốc mất máy môi đ u a ta nguyện đem lệ châu chín thành đưa cho kinh lam nguyện cùng kinh lam ký kết minh nước vũ đắp nhau thời gian chiến tranh liên minh bảo hộ kinh lam không nhận ngoại định xâm phạm hồng lăng sương nghe vậy liếc mắt ngươi tại đánh giám không có thành ý liền xéo ngay cho ta lệ châu là càn nguyên cắt cho bắc liệt bởi vì chiến tranh bị đánh rách g ớ i vốn chính là một khối phá địa phương bắc liệt đưa ra ngoài không đau lòng huống hồ hiện tại mảnh đất này cũng bị kinh lam liên minh chiếm tại hồng lăng sương trong quan nhiệm, ta chiếm chính là ta, ngươi bắt ta đổ vật đưa cho ta, có phải hay không có chút nói nhỏm rồi. thời gian chiến tranh liên minh bảo hộ nói so hát e m hay, ai bảo vệ ai a. ai không biết do ngươi bắc liệt nghĩ xuôi nam, hiện tại còn lôi cuốn lấy ta cái này xem trò vui cùng một chỗ. liêu trọng cốc đàm phán liền đàm phán mang chửi người làm cái gì. hắn thường xuyên ra công sai, còn lần đầu đụng phải dạng này lưu manh đồng dạng quân chủ. vẫn là nữ tử liêu trọng cốc cắn răng nhấc lên khi thế đến, hướng phía hồng lăng sương nói ra, minh chủ, ta bắc liệt bây giờ hùng binh mười vạn, từ chúng ta chiến thần điển hoành xuất lĩnh công vô bất khắc bách chiến bách thắng hiện tại đã tại làng thủy bên cạnh v ẫ n sức chờ phát động mong rằng minh chủ đại nhân nghĩ lại a hồng lăng sương nhữ mày ồ ngươi là đang uy hiếp ta a ngoại thân không dám hắc bác liệt mười vạn hùng binh thật là dọa người nha hồng lăng sương c ư ờ i k h ẽ âm thanh vậy xem ra ta cũng chỉ có thể đem tam quan đều cho các ngươi l i ê u trọng cốc trong lòng rung động nhưng nghe hồng lăng sương ngự khí lại có chút linh cảm không lành hồng lăng sương lạnh lùng nhìn hắn không đơn thuần là tam quan ta kinh lam rút khỏi đại lục còn lại lãnh thổ tất cả đều cho các ngươi cái này minh chủ đây là ý gì a không có ý gì các ngươi bắc liệt từ mười vạn hù binh binh mã của ta không nhiều còn chỉ là am hiểu thủy chiến đại khái cũng chỉ có thể thừa dịp các ngươi cùng càn nguyên đại chiến thời điểm dọc theo liệt hạ chia c ắ t các ngươi chiến trường cùng càn nguyên trước sau giác công cho các ngươi t học một chút cái sọn hồng lăng sương cũng không phải người chịu thua thiệt nàng không ưa thích bị uy hiếp cái này liêu trọng cốc giật giật g ố c miệng có chút không nói cảm giác đối mặt mình không phải cái quân chủ mà là cái thổ phỉ lưu manh đây chính là kinh lam liên minh nhất khiến bắc liệt bất đắc dĩ địa phương kinh lam liên minh tiến nước thuyền trước vào cấp tốc còn có súng đạn đại pháo dựa vào dòng sông khuyết trương thế lực cũng không chuyên tâm tại thủ thành lợi t h ì tiến bất lợi t h ì đ u i không xấu hổ bỏ chạy hoàn toàn chính là một cái gia cường phiên bản trên nước dân tộc du mục bọn hãm lã hải ngoại quần đảo thế lực đại bản doanh không tại đại lục thực sự không được hoàn toàn có thể từ bỏ tất cả lãnh địa rút đi chỉ cần bảo vệ tốt sinh lực tùy thời có thể lấy tại bắc liệt cùng c à n nguyên đại chiến thời điểm làm v ậ y q u ấ y phân heo chặn ngang một gậy tiến đến chiến trường tại cản nguyên bên kia cản nguyên nhận uy hiếp không lớn nhưng là xuôi nam bắc liệt coi như có chút áp lực trừ khi tại hai nước trước khi đại chiến bắc liệt lực lượng cả nước toàn lực tiến công kinh lam liên minh đổi tới quê quán đi cũng muốn đem nó đánh cho tàn phế nhưng là cử động lần này không thể nghi ngờ chính là tiện nghi càng nguyên đây là cùng kinh lam triệt để chở mặt hạ hạ sách đây cũng là tần lâu không trực tiếp phái binh tiêu diệt mà phái hạ s ứ người đến đàm phán nguyên nhân kinh lam liên minh làm ở giữa thế lực thực lực tổng hợp so không lên càng nguyên cùng bắc liệt nhưng là thái độ của nó nhưng lại có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ thế cục nếu là đem liên minh lừa c à n tốt thuê bọn hắn cùng nhau đối chiến c à n nguyên kia càng là không thể tốt hơn chờ đợi thiên hạ đại định hắn mới hảo hảo thu thập cái này gậy quậy phân h e o trái lại kinh lam liên minh đảo hướng tài nguyên vậy thì phiền thoái liêu trọng c ố c vội vàng cười làm lành nói không không không minh chủ minh chủ đại nhân hiểu lầm cảm xúc thái độ đây đều là đàm phán thủ đoạn kỹ xào thôi hắn tin tưởng hồng lăng sương cũng không phải thật sinh khí vẫn là muốn tiếp tục cùng hắn nói tiếp sau đó chính là muốn lẫn nhau nội bộ hai người lục đục với nhau tính toán đồng thời đông nhiên bọn hắn lại tựa hồ như đột nhiên có cảm giác cùng nhau ngẩng đầu lên hướng phía bắc phương nhìn lại giống rầm rầm rầm phương s a đ ô n nhiên thiên địa chấn động chuyến đến trận, trận hùng hồn bằng bạc tiếng hổ gầm t r ư ơ n g ba trăm linh bốn hồ khiếu cự luân v ư ợ sông một chương ba trăm linh bốn hồ khiếu cự luân v ư ợ sông một bắc liệt tỉnh thương thành hồ điện giữa t r ư a rượu dương cao chiếu cần cụ quân chủ ngồi tại trước cán hơi hơi hi mắt phát ra trận trận nhàn nhạt tiếng hít thở ý thức bỏ chạy tiếp theo một cái trước mắt nhưng gặp trước mắt trời đất quay cuồng cũng đã đổi bộ dáng nguy nga cung điện không còn thay vào đó thì là một mảnh to lớn s â n hà thần lâu mặc một thân hoàn g bạo kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt cảnh sắc giống n g ẫ nhiên trong núi rừng chuyển đến trận trận tiếng hồ gầm mang theo uy thế kinh khủng kính phong lạnh thâu xương lá rụng gì rào m à xuống thần lâu sắc mặt xích chặt không tự chủ được nắm chặt nắm đấm không có qua một một lát núi rừng chỗ sâu hiện lên hai thân ảnh thứ nhất bóng ma phảng phất giống như núi cao đợi hắn tới gần xem xét đúng là đốm lan mánh hổ nó sinh cực kỳ hùng tráng so với phổ thông mánh hổ đều phải lớn hơn gấp hai mắt hổ màu máu thật dài răng n a n h lộ ở bên ngoài vô hình chi vi dài ra trực tiếp đem người đều ổn định ở tại chỗ khi thế đáng sợ nhất nhân tâm khách mà tại bên cạnh của nó thì là một tới thân hình khác rất xa láo giả hắn lấy một thân áo trắng hai con ngươi phảng phất vượt qua thuế nguyện thương tăng trầm tính như nước không nổi lên được nửa phần b ậ n sóng không người có thể thăm dò nội tâm hắn nhìn xem tần lâu nhẹ giọng h ô hổ quân hổ quân、Chanh、tranh tranh t h ế c h cốt trời sinh làm đua thiên địa chi cậu chủ ngồi ngay ngắn c ử u tiêu thiên quyết đ ư ơ n g theo lấy hắn trận trận kêu gọi tại núi rừng một bên khác dóc rách nước chạy càng thêm chạy xiết chạy xiết sóng lớn cuộn dòng nước t r ụ p trên thạch đầu nổi lên một chút bọt màu trắng lực lượng vô hình hướng ra phía ngoài lưu chuyển trào lên dòng sông lưu hướng bầu trời trên không trung hội tụ gây dựng lại dần dần huyễn hóa thành hình người tần lâu kinh ngạc nhìn, nhìn trước mắt một mặt này ngu ngơ nhận lấy hết thẻ dòng sông hóa thành một vị nữ tử t ó c dài như sóng nước d ậ p d ờ n trong mắt tràn đầy h i ề n lành làm bằng nước dây xích xuất hiện ở trên cổ tay của nàng đưa nàng hai tay kết nối ở cùng nhau nàng từ bầu trời mà xuống chậm rãi đi tới đi tới sau lưng tần lâu nhẹ nhàng ôm lấy hắn lão g i ả trong mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói ra thành lập công lao sự nghiệp đi thôi thoại âm rơi xuống giống hồ khiếu sơn rừng thanh â m v ă n g lên m a n h hổ ngẩm đầu lên đến ở b ị thét dài thanh thế như buôn lôi động bên hông lại sinh ra một đôi cánh chim tới trực tiếp hướng phía tần lâu đánh tới tần lâu mắt nhân co g ụ c lại toàn thân căng cứng tại manh thu đánh tới lúc bản năng muốn phản kháng muốn huy quyền đánh hổ nhưng mà hắn lại phản phất bị làm chú toàn thân nặng nề phản phất có núi cao động cũng không cách nào động một cái trơ mắt nhìn xem mãnh hổ gào thét mà tới miệng to như chậu máu răng nanh lợi trào nhiếp nhân tâm phách hô hồ. hồ điện b g i gật quân vương toàn thân chấn động đông nhiên mở hai mắt ra miệng lớn thở hồn hển núi non sông ngoài không còn mãnh hổ l á o giả cùng nữ nhân đều đã biến mất hết thể trở về bình tĩnh mông lung ở giữa t r ư mắt thế giới hay là hắn quen thuộc hồ điện mộng cảnh này quá mức chân thực quá mức kỳ quái Điều mánh mà hổ vậy t r ự cùng tiếp x lúc đó một bên khác bác liệt thái tử tần khải đứng trên cao sơn quan sát phía dưới hết thạy hắn nắm chặt nắm đấm ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc điện hạ trên núi do lớn thêm chút quần áo đi bên người sư tòng nhìn hắn quần áo đơn bạn không được đầy mắt đau lòng lo lắng nói chỉ là thái tử tâm tư lại sớm đã bay đến k h á c địa phương đi mương nước khe danh kéo dài hơn trăm dặm từ bắc liệt cao nhất ngọn núi nhìn xuống dưới nhân tạo kỳ tích kéo dài mà xuống nguy nga hùng vĩ khó mà tưởng tượng vẫn chưa tới năm năm bắc liệt liền hoàn thành đây hết thảy trải qua lúc t r ư ớ c minh thần cho hắn đề nghị tần khải đối với mương nước tu sửa lại tính nhắm vào tiến hành một loạt cải tiến hao tốn gần một năm quan cảnh bây giờ rốt cục đi đến với thành bại ở đây nhất cử tòa này mương nước là bắc liệt phú cường hy vọng trái kho chi điện bến q c giã ngàn dặm thành bọn hắn tất cả mọi người là lịch sử công thần sẽ bị khắc dấu tại trong sử sách lưu danh tiên cổ cung cấp hậu thế ngàn b ạ n con cháu ngưỡng mộ ước mơ chi không thành bọn hắn chính là thằng hề tất cả lý tưởng đều tan thành mấy khói suy nghĩ kỹ một chút suy nghĩ kỹ một chút lại không nửa điểm chỗ sơ xuất mái vò mặt trời t r ó i trang ánh nắng tươi sáng là thời điểm hắn ánh mắt lóe lên không được n ỉ non t h ô n g nước t h ô n g nước thành nhất định phải thành tựa hồ là nhận đón hắn kêu gọi rầm rầm phương xa tựa hồ chuyển đến tiếng a n h minh đất dung núi chuyển kình phong gào khét dị nhân bằng không m à đứng bàn tay tại giữa không trung hư mạch vô hình pháp lực hướng ra phía ngoài dân trào nước sông quần quận nhận đón hắn kêu gọi thuận mương nước dân trào chạy xuôi một chút xíu hướng về phía trước lan tràn hướng về phía trước tầm bổ khu cạn thổ địa dần dần bị thẩm thấu liệt h à hai đạo nhánh sông bị xuyên suốt nước nước nước đây ha ha ha h ả o t h ủ y a thành xong rồi chúng ta xong rồi ha ha ha mương nước m ê n mở, các công nhân đầy mắt sốt u ruột nhìn xem trào lên tới dòng nước không tự dắt lời vọt vào mương nước bên trong thỏa thích hoan hô hướng ra phía ngoài hắt vây lấy tràn đầy bùn cắt hoàng thủy xong rồi xong rồi bọn hắn là quốc gia trung thực người kiến tạo bọn hắn đều biết rõ hôm nay cái này thời gian đại biểu cho cái gì kia vô hạn hướng về phía trước lan tràn nước sông thầm bộ tất cả mọi người mộng tưởng và hy vọng bác liệt mạnh hơn bác liệt mạnh hơn xong rồi trước đây minh thần nói cùng tần lâu dương mưu thật bị thực hiện phu hoàng phu hoàng hài nhi không phụ nhờ vả cao sơn trên tần khải cũng không tự giác cơ, cơ quả đấm đầy mắt hư phấn tội của hắn rất nhỏ gánh bác lấy quốc gia tương lai quyền kế thừa thân phận t ô n quý nhưng lại tự mình tới cái này khổ lụy công trường thức khuya dậy sớm lo lắng hết lòng suy nghĩ như thế nào bố trí như thế nào sửa chữa ăn uống mặc cũng cùng công nhân bình thường không có gì khác nhau cứ thế mà đem hắn cái này chị quốc thái t ử biến thành một cái thủy lợi chuyên gia bây giờ chuyện này thành hắn tất nhiên là cùng có với nhiên tòa này mương nước có hắn vung đi không được công lao cho dù là hiện tại chết ở chỗ này đ ờ i này của hắn cũng đầy đủ mà đúng lúc này rầm rầm rầm bắt liệt đô thành k ì n h thương thành phương hướng đông nhiên chuyển đến trận trận to lớn tiếng oanh minh cái này cái này tân khải đứng tại đỉnh núi ngây ngốc nhìn xem trong lúc nhất thời có chút không nói gì rõ ràng là một mảnh tinh không v ậ n lý lại có lôi đỉnh xét đánh đinh h a i nhức ó c giống một đạo khí thế b à n g bạc tiếng hổ gầm truyền đến to lớn khí phách của tới uy phong lâm liệt không gì xanh kịp mọi người hướng đô thành phương hướng nhìn lại lại không tự chủ được chấn động theo vì đó sợ hãi vì đó thần phục không tự chủ được muốn té tụy dưới đất nhưng gặp kia chân trời sóng nước nộn n h ạ o lên núi non sông ngỏi tại giữa không trung cụ hiện đương theo lấy tiếng thét một đạo uy mạnh hung hán lộng lẫy mánh hổ n h ả ra ngoài nó e o sinh hai cánh hai mắt đỏ tươi nương theo lấy lôi đỉnh bạn quân tiếng oanh minh chìm cứ đỉnh núi ngửa mặt lên trời thét dài khí thôn ngang rằn r kia đó là cái gì h、oh. ổ cái này cái này có tiên nhân hạ p h à m sao vậy hạ vậy hạ bắc liệt mạnh hơn ta bắc liệt mạnh hơn a trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm tại bắc liệt cảnh nội vang lên mọi người cùng nhau ngẩng đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại không tự giác ghé quỵ trên đất đầy mắt ước mơ cầu nguyện thỉnh cầu m ư ơ n g thành đây là bắc liệt chuyển hướng điều này đại biểu lấy càng thêm phì nhiều thổ địa đại biểu cho càng nhiều lương thực đại biểu cho hạnh phúc hơn gia đình càng nhiều nhân khẩu cường tráng hơn chiến sĩ quốc lực đại thịnh mới khí tượng mới tương lai phản phất tia trói mắt mặt trời lên tới không trùng tràn ngập hy vọng quý thủ ngoại ô không giống với bắc liệt mương nước thông nước như vậy làm cho người kích động nơi này là thiên nhiên dòng sông nó vẫn luôn ở chỗ này nhẹ nhàng con thai bất quá hôm nay lại nhiều mấy cái đặc biệt lớn đồ vật đó là cái gì đây là thuyền sao cái này có chút quá lớn a trước mấy thời gian triều đình liền có người ở chỗ này mân mê chính là vì cái này đồ vật nghe nói hầu ra đều tới hầu ra cái kia hầu ra tinh ăn hầu sao hắn không phải vừa trở về sao làm sao làm sao đây không phải là ở nơi đó mà cái này sẽ không lại là tinh ăn hầu làm ra đồ vật ta thật to lớn a ha ha hầu ra tạo nên đồ vật cái kia có thể bình thường sao mới loại súng đạn ta đều cảm thấy hầu ra là thiên thần hạ phạm dòng sông xung quanh tụ tập không ít máy tính bọn hắn xa xa ngắm nhìn nhìn xem cái này vượt qua bọn hắn dự liệu đồ vật chỉ t r ỏ nghị luận ầm ý trước mấy thời gian cũng có chút nhân viên chính phủ ở chỗ này tụ tập mân mê thứ gì đồ vật nghe nói còn cùng tỉnh an hầu dính vào điểm bên cạnh cũng là rất để người chú ý thuận bọn hắn ánh mắt nhìn mê ngông n vô bờ bình hoán hà lưu bên trong một tòa to lớn quái vật khổng lồ liền lặng lặng sừng sững trên nước là một chiếc kỳ quái thuyền lớn chương ba trăm lẻ bốn hồ khiếu cự luân vượt sông hai chương ba trăm lẻ bốn hồ khiếu cự luân vượt sông hai là dân chúng đối với thuyền lớn vẫn là không xa lạ gì đường thủy vận tải đường thủy mãi mãi cũng so lục địa vận chuyển muốn tiết kiệm lực mà dưới mắt cái này thuyền ngoại trừ so với bình thường thấy thuyền muốn lớn hơn một chút bên ngoài còn có chút chỗ đặc biệt chính là xuất hiện một cái thật dài ống khói trốn ra phía ngoài bãi phóng trận trận sương mù so với phổ thông cỡ lớn thuyền bùn kia phức tạp to lớn cánh bùn cột bùn hệ thống mà nói chiếc thuyền lớn này cột bùn cột bùn hệ thống mà nói chiếc thuyền này chỉ có chút đặc biệt mọi người cũng tò mò tính an hầu làm ra đến như vậy cái đồ vật có thể hay không thành công nhận nên người này nhóm ánh mắt tôn quý người bị bọn bảo hộ lấy lên thuyền nhanh nhanh nhanh hầu ra tại nhìn xem đây thêm chút sức thêm chút sức động lực thất cần phải có người nhìn xem nhanh đi nhanh đi ngươi tại cái này đứng đấy mù lắc lư cái gì đây đứng ngay ngắn cho ta trên thuyền không ít thủy thủ cùng các công nhân mồ hôi đầm địa tại bốn phía chạy công việc duy trì lấy cái này to lớn thuyền vận chuyển đỉnh cấp đại nhân v à t tới kia nghe đồn rằng tính an hầu ngay tại trên thuyền có thể bị hắn nhìn nhiều hai mắt đều là kiếm bọn hắn nhất định phải biểu hiện không có nửa điểm chỗ sơ xuất mới tốt nếu không nếu là xảy ra vấn đề gì đừng nói là kỳ ngộ đầu rơi mất cũng không tìm tới cãi lại cơ hội t i ể u mới máy hơi nước thuyền phát ra trận trận to lớn tiếng oanh mình ống khói không được hướng ra phía ngoài phun trào lấy khói đặc tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong thuyền lớn xuất phát chậm rãi tiến lên hầu ra thành xong rồi vong tàu bên trên khởi mở nữ t ử bên hông vực lấy áo khoác cơn gió thổi lên một chút tóc trên cánh tay cơ bắp đường còn có chút rõ ràng nàng có chút hưng phấn nhìn xem thuyền lướt sóng mà đi trong mắt tâm tình kích động khó mà ức chế b ỗ n nhiên xoay đầu lại hướng phía bên người tuấn lãng thanh niên nói bây giờ quý thủ thành trói mắt nhất tinh tinh tinh an hầu minh thần minh thần đại thắng trở về đơn giản trên triều đình báo cáo công tác về sau liền trở về thông thường sinh hoạt vẫn như cũng nhàn nhã lần xuất trinh này mang tới nổi danh tựa hồ cũng không có mang đến cho hắn biến hóa gì tiêu hâm nguyệt cũng chỉ là phong thưởng một chút vàng bạc chi vật nhìn qua có chút một mạc nhưng là tất cả mọi người biết rõ chỉ là trì hoãn một cái thôi triều đình tại chuẩn bị còn tại việt dương nghi thức việt dương thành là cố đô là tiêu thị tổ điện cho dù là không đem đô thành rời trở về cũng có ý nghĩa quan trọng lần này tế thiên chiêu cáo thiên hạ trên triều đình văn vo bá quan thế tất sẽ ở việt dương thành lại lần nữa tiến hành nhất định phong thưởng một buổi sáng chỉ có hai cái hầu tức không khỏi quá mức một mạng hết thể nguyên nhân chỉ là bởi vì quốc gia hiện tại vẫn chưa ổn định tất cả mọi người còn cần khích lệ còn tại cố đô là một cái chuyển hướng xem như một lần cổ phiếu chia hoa hồng minh thần mới lập công lao cũng tương tự tất nhiên sẽ lần này nghi thức bên trong thực hiện mà trở về thông thường minh thần vẫn như cũng là không vào chiều nhàn không có việc gì liền đi đi dạo quân khí cục chồng thật lâu hoa nhi rốt cục mở mà vội vàng năm tháng trôi qua hầu ra đắc thắng trở về trương nhị nhi cũng hoàn thành chính mình bài thi khoa học trí tuệ sáng tạo đây là chính nhân loại tài năng nữ tử con mắt sáng tỏ lóe ra con mang nàng đạt được bá nhạc ù n g hộ tùy tiện hơn là đứng đấy tài năng của mình cùng trí tuệ nàng đầy mắt hưng phấn nói liên miên lại nhảy hướng phía minh thần giới thiệu tác phẩm của mình hầu ra so với trước đây tàu thủy ta lựa chọn bảo lưu lại cột buồn hòa phong bừng làm phụ trợ tính dự bị động lực dạng này có thể để cao thật lớn bay liên tục giải quyết động lực vấn đề mặc dù bề ngoài là một sắc kết cấu nhưng là nội bộ khung xương ta lựa chọn sát có thể để cao thật lớn hắn kiên cố tính ổn định t i ể u mới cánh quạt tên lửa đẩy cũng bị ta tiến hành cải tiến x u ố n g đạn nghiên cứu máy hơi nước sáng tác trải qua minh thần chỉ điểm cũng không nhận được bao lớn trở ngại cũng chính là lấy ứng dụng tàu thủy hơi nước phế đi nàng không ít tâm lực minh thần bắc cảnh dạo chơi trở về về sau làm nàng toàn lực đem công việc trọng tâm chuyển rời đến cái này phía trên tới thất bại quá nhiều lần lãng phí quốc gia cho quyền rất nhiều tài nguyên nàng đều sắp từ bỏ sắp cho rằng phương pháp này là đi không thông cũng chính là vị này hầu ra đỉnh lấy áp lực không ngừng mà ủng hộ nàng trợ giúp nàng dành đến không có việc gì liền cùng nàng cộng đồng nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu cuối cùng mới sang tạo ra lần này thành công mà tại bên cạnh nàng minh thần đáp lấy la n g can lẳng lặng nhìn xem bị thuyền phá vỡ nước sông cũng không tự giác lộ ra một vòng tiếu d u n g đến t ố t t ố t đây là một tin tức tốt, tốt tiêu hâm n g u y ệ t ngay sau đó phái người hiện lên ở phương đông thu phục đất mất sự t ì n h hắn đã biết được hắn cũng không phản đối điểm này đấy là đúng quyết sách bắc liệt cùng kinh lam liên minh được tin tức chắc hẳn cũng sẽ có điều hành động thiên hạ thế cục gió nổi mây phun chiến tranh lửa xém l ư mày nắm chặt thời gian tăng lên chính mình là không sai đạo lộ trong thời gian ngắn không sửa được truyền thống nhân lực mã lực vận chuyển cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hữu hóa có thể tinh tiến cũng chỉ có nước này vẫn phương diện tiểu mới tàu thủy lại so với trước đó càng nhanh vận chuyển lực mạnh hơn càng thêm kiên cố dùng bền lương thảo có thể thông qua đường thủy càng thêm m o lẹ vận chuyển về chiến trường còn có thể cải tạo thành chiến t u y ề n tại thủy chiến bên trong phát huy tác dụng chính diện trên chiến trường phân đấu chính là bọn tính bền dẻo q u â n tâm cùng tướng quân tài hoa trí tuệ mà ở mặt sau to lớn quốc lực trèo trống tiểu mới vũ khí hậu cần những này cũng tương tự rất trọng yếu một phân một hào tiến bộ cũng sẽ ở chiến tranh bên trong nở rộ đoán hoa cố gắng tại trong lúc lơ đáng liền có thể thay đổi chiến cuộc trước mắt g á i này minh duệ cô nương là trời sinh tựa tinh nhìn qua thất bại rất nhiều lần nhưng là trên thực tế nàng đã rất lợi hại đã rất nhanh so với minh thần dự tính đều muốn nhanh rất nhiều nàng thật là dốc hết toàn lực bây giờ thành công nàng không thể bỏ qua công lao minh thần có rất nhiều ý nghĩ nhưng hắn không biết rõ chi tiết cũng không có thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu vị này tựa tinh lại có thể đối đầu sóng não của hắn sóng đem hắn ý nghị cụ hiện minh thần hiện tại vạn phần may mắn tại kia trong phố xá đem bọn hắn một nhà cứu ra đồng thời bị thắt trách nhiệm ta sẽ hướng bệ hạ nói rõ cho các ngươi thành công vừa mới lấy được tiêu g i a o thành đại thắng khoa trương chiến tổn so lấy được đại thắng đại pháo mang tới công thành ưu thế hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người dĩ vãng còn có chút đại thần đối với minh thần cái này không làm việc đàng hoàng nghiên cứu phát minh hành vi rất có phê bình tí não trở ngại hắn địa vị không dám ra m i ệ n g hiện tại cho dù là ở trong lòng sợ là cũng không dám nhiều nghị luận cái gì người ta chính là không chịu thua kém mân mê ra đồ vật cũng chính là hữu dụng lần này tàu thủy lên đường cũng có chút đại thần tới đây quan sát đương nhiên bọn hắn không dám lên thuyền chỉ dám tại bên mở nhìn xem cái này quái vật khổng lồ chỉ là đầy mắt rung động chưng nhị nhi nghe vậy không được sửa l ờ i y cái óc giống như là thật thả cầu nhi đồng dạng lộ ra một vòng tiếu dung đến tạ ơn hầu ra nàng hết ngày dài lại đêm thâu khắc khổ nghiên cứu học tập mất ăn mất ngủ công việc ngoại trừ trong lòng một màn kia cảm giác tự hào bên ngoài tựa hồ cũng có mấy phần là vì hiện tại giờ khắp này tựa hồ cũng là vì có thể tiếp thu được người này t ă n g dương có chút thiên nhiên nữ tử ngẩu lên đến tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thần thái sáng láng nhìn xem minh thần hầu ra thuyền này mệnh danh quyền, cũng là ta đi. nhìn một cái nàng lấy danh tự tốt bao nhiêu a rõ ràng vô địch suy di máy hơi nước đánh nát tinh thần suy di đ ạ i pháo tình a n một pháo xia di càng nguyên pháo doanh đều gọi tinh thần doanh đây so với những cái kia thực chố ban thưởng nàng kỳ thật càng ngớ thích chính là đem chính mình tinh thần lạc cấn rơi vào những n à y nàng phát minh phía trên lưu truyền xuống dưới minh thần nói như thế nào đây cô nương này cái nào đều tốt chính là cái kia quỷ dị thẩm mỹ cùng đặt tên phong cách có chút làm cho người không đành lòng nhìn thẳng hết lần này tới lần khác cô nương này có chút sùng bái chính mình đặt tên hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chính mình có quan hệ minh thần đã không cách nào tưởng tượng tương lai sách lịch sử là thế nào ghi chép những chuyện này trương nhị nhi tràn đầy phấn khởi tuyển một khối địa phương hai tay k hoa tay chỉ chỉ cột buồn một chỗ chống không ta ngẫm lại ta nhất định phải nghĩ một cái rung động danh tự sau đó soát ở chỗ này minh thần đã bắt đầu sợ hãi chương ba trăm linh năm hiện lên ở đông phương về biển hải dương một chương ba trăm linh năm hiện lên ở đông phương về biển hải dương một hầu ra mấy ngày nữa chúng ta có phải hay không muốn đi biển hải dương thuyền lớn v ư ợ t sông phát ra trận trận ỗ ô, ô tiếng vang trương nhị nhi ánh mắt sáng tỏ có chút mong đợi nhìn xem minh thần minh thần nhẹ nhàng gật đầu đúng nói đến minh thần cũng đã lâu rất lâu đều không có về kinh thành việt dương chi chiến chỉ là xa xa tại trên núi nhìn thoáng qua mới gặp lúc kia ca múa mừng cảnh thái bình phồn hoa phú quý thành thị bây giờ trải qua chiến tranh thương tàng không biết còn có thể hay không tìm về năm đó cảnh sát ta còn chưa có đi qua việt dương thành đây trương nhị nhi nhìn xem phương đông liệu diệu nói nghe nói nơi đó phú quý cũng không g i ả muốn nàng địa vị tại quân khí cục nhắc lên nhắc lại những năm gần đây làm ra cống hiến cũng rõ như ban ngày nàng là có tư cách đi việt dương tham gia tế thiên hai người nói chuyện đúng lúc này nhiệt liệt gió đ ô n g nhiên từ bắc phương thổi tới trong lúc nhất thời tất cả mọi người toàn thân chấn động liền liền bong t à u trên gấp gáp công tác các công nhân cũng không khỏi đến tâm tư rung động vô ý thức q u a y đầu hướng phía đông bắc phương nhìn lại sơn thủy dòng sông tại chân trời cụ hiện eo sinh hai cánh l ộ n g lấy mánh hổ đứng ngạo nghễ tại núi tri đình ngửa mặt lên trời thét dài đương theo lấy lôi đỉnh bạch quân khí phách kinh người giống d í t lên một tiếng gào thét rung động lòng người cái này đây là cái gì dị tượng kỳ cảnh a là có cái gì tiên nhân g á n g lâm sao lúc trước bệ hạ đăng cơ lúc còn có phượng hoàng xuất hiện đây lại trước đó ta nhớ được càn nguyên còn có một đầu to lớn cá bơi hướng trên trời bay đây cái này thế đạo là thế nào thế gian này thật có tiên nhân sao mánh hổ tại đỉnh núi gào thét chi dị tượng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt đó cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện hiện tại chiến loạn liên tiếp thiên hạ dung chuyển xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái lúc trước tiêu hâm nguyệt lập viết hệ đã từng có cá bơi bay hướng trên trời còn có nàng đăng cơ lúc minh thần nhân tạo tưởng thụy ư ợ n g hoàng có một số việc là thật có một số việc là đại năng lực giả để dân chúng cho rằng là thật quý thủ trong hoàng cung tiêu hâm nguyện tựa hồ đột nhiên có cảm giác có chút ngẩng đầu hướng phía đông bắc phương nhìn lại có chút nhũ mày nàng có thể cảm nhận được đông bắc phương đối thủ trái tim nhảy lên kịch liệt muốn đi tranh muốn đi đoạn hầu ra cái này cái này trương nhị nhi hoảng hốt một cái kinh ngạc nhìn nhìn xem trong lúc nhất thời lại có chút không nói minh thần cho nàng quán thâu rất nhiều lý niệm loan thoan g có đem nàng bồi dưỡng thành chủ nghĩa duy vật chiến thần ý tứ hiện tại nhìn xem cái này vượt qua lý giải trang diện nàng cũng có chút rung động uy thế vô hình đập vào mặt minh thần có chút t r o n mắt nhìn xem thuyền lớn nổi lên trận trận t ậ n bậm nước mưa do sắp đến càn nguyên chân chính tiêu chiến có lẽ liền muốn tới giống nhau lúc trước tiêu hâm nguyệt đưa tới những cái kiện dị tượng đồng dạng bây giờ bắc liệt xuất hiện mánh hổ khiếu thiên dị tượng đồng dạng chiếm cứ gần đây người trong thiên hạ trà dư tiểu hậu chuyện phiếm tiêu điểm quý thủ dân chúng quá tốt cũng liền có nhàn hạ thoải mái đi thảo luận những n à y loạn thất bát tạo sự tình mọi người nghị luận ở mỹ có người nói là tiên nhân hạ p h à n g có người nói là thượng thụy là t i ê n đ ị a che chở mọi người không chiếm được quá nhiều tin tức không biết do thế giới màu nền cũng chỉ có thể thông qua con mắt nhìn thấy tình hình chính mình suy đoán thêm mắm thêm bối đã từng có người đem nguyên bản tiêu hâm nguyện đưa tới dị tượng sách ra tới so sánh thời gian vội vàng đi qua cái này tựa hồ cũng không có cấp mọi người sinh hoạt mang đến bao lớn cải biến mọi người nên làm gì làm gì chỉ là không người biết được can hoàng sắp sửa hiện lên ở phương đông còn tại cố đô thời khắc trong hầu phủ lại là nên đón một vị đặc thù khác h nhân không biết đại ca cùng ta bệ hạ đều hàn v i ê n cái gì đây dẫn tới thiên hạ đ ạ i l o ạ n ma quỷ, nghe đồn đã chết bá chủ liền hào hào xuất hiện ở trong hầu phủ cùng đại danh đỉnh đỉnh tính an hầu ngồi đối diện uống rượu minh thần là ôm huệ đồ rượu cười hỏi mấy ngày nữa muốn đi đại ca chậm một chút nữa cố gắng chỉ thấy không đến hắn gặp lại vương huệ nhìn thấy hắn đem hết t h ể tiêu tan minh thần vẫn là rất vui vẻ cũng tuân theo tiêu hâm nguyện tức định dẫn hắn cùng tiêu hâm n g u y ệ t gặp mặt một lần cái này một mặt minh thần cũng không có tham dự cũng không biết rõ bọn hắn hàn u y ê n cái gì bất quá minh thần đại khái cũng đoán được vương huệ chỉ là lắc đầu khẽ thở dài không thể nói không thể nói vương huệ đến quý thủ ngược lại là không nghĩ tới hắn cái này đã chết người sẽ có một lần gặp tiêu hâm nguyện cơ hội bất quá cái này không thể tốt hơn đây là hắn lần thứ nhất gặp vị này nữ đế cho dù là có chỗ mong muốn nhưng hắn vẫn là không khỏi là vị nữ tử này khí phách cùng ý chí cảm thán thua không an minh thần tuyển nàng cũng chuyện đương nhiên vương huệ cùng biết y di quân cố sự nên đi đến trường cối oanh oanh liệt liệt khởi sự quét sạch cả nước phong quang chiếm lĩnh viễn h dương lại nhiều lần trầm trọng sụp đổ kết cục này kỳ thật cũng còn không tệ đến uống rượu minh thần núi bay cũng không hỏi nhiều chỉ là rót đầy cho hắn rượu đại ca về sau có tính b h ả n ứng gì nghĩ ở tại quý thủ sao vương huệ lắc đầu ta nghĩ đi chung quanh một chút nhìn, nhìn lại minh thần c ũ nói g không gật những hàng trong cương ngoại người, cũng không kia khác hắn, chỉ nhẹ phân hoặc phi pháp phạt. Minh thần can đến quân người ép ở lại là loại là làm Đại cái bài cái điều được. được tế tốt, trừ một đầu, đều bị vị, xử lời này cũng là vì để v ông huệ thả lòng trong lòng hắn biết rõ những người này là v ông huệ sau cùng lo lắng huyết y gì hàng tốt bị đánh tan chia tách một lần nữa dung nhập vào cả nguyên cốt đ ụ c bên trong v ư ớ n g huệ trong mắt nhìn minh thần một chút uống b à o rượu trong chén ta biết được càn hoàng đều nói với ta các ngươi lại qua bốn ngày liền muốn về việt dương những ngày thời gian tiêu hâm nguyệt cùng bách quan nhóm đều tại hừng hực khí thế đến chuẩn bị hiện lên ở phương đông công việc thời gian sắp tới mấy ngày nữa muốn đi ân vương huệ dường như nhớ ra cái gì đó việt dương thành ta xây một tòa nói một nửa nhưng lại trì trệ ngừng lại ngôn ngữ hắn tại việt dương thành khởi công xây dựng một tòa huyết ý gì quân liệt sĩ bia kỷ niệm kia là hắn lo lắng chi điệu thỉnh thoảng liền sẽ đi xem một chút lúc trước hắn chiếm lĩnh việt dương lúc đem trần quốc khởi công xây dựng thông u điện đệ n ã bây giờ việt dương đội chủ hắn tựa hồ cũng không có tư cách yêu cầu tân triều đem bảo lưu lại tới cái gì không có gì nam nhân ở giữa không nói cũng không cần hỏi nhiều minh thần chỉ là d ơ ly rượu lên đến đến làm làm một chén rượu vào trong bụng minh thần lại hỏi làm sao không thấy ta tia điện nhi đâu hắn lúc trước tại tiêu giao thành bên ngoài thời điểm gặp qua b ô n g hoành bác nghiên kỷ nhẹ nhàng khí độ bất phàm minh thần nhìn người hay là rất chuẩn đại ca là sinh cái hảo hải tử còn trẻ như vậy như thế thành t h ủ minh thần đều coi là con hàng này cũng là trùng sinh xuyên qua nếu là đại tề có thể kiên trì xuống tới ổn định lại chưa chắc không thể có lập nên chỉ là đáng tiếc sinh sai thời đại hào kiệt cùng nổi lên đại tranh chi thế đối thủ quá nhiều quá h u n g hãn huyết ý gì quân bài đánh tới đầu không có cơ hội vương huệ cười cười hai tử nha mê tại quý thủ bốn phía đi dạo đây thật sao đại ca ta nhìn khoáng đạt thông t u ệ nhạy bén trí hướng cao xa không phải vật trong ao đại ca nếu không để hắn lưu tại ta chỗ này làm ta học sinh đi minh thần rất thông minh có một số việc không cần chính ông huệ kéo xuống ra mặt đến thỉnh cầu chính hắn liền có thể nghĩ đến vương huệ cái tên này nhất định liên lụy hắn gia đình bởi sau mai danh n h n tích cũng muốn khắp nơi xem chừng lý tưởng phá diệt muốn trở về gia đình bây giờ hắn đã làm ra hy sinh cùng n h ư ợ n bộ như vậy chuyện đương nhiên nên đạt được đền bù tối thiểu nhất không thể gây họa tới hắn hải nhi nhân sinh huống hổ vương hoành bắt đúng là cái có tài hoa n h i ê n kỷ nhẹ nhàng đã thấy qua rất nhiều hải tử cuối cùng cả đời đều không gặp được cảnh sắc cái này cũng chú định hắn hạn mức cao nhất muốn so rất nhiều người đều cao minh thần cùng tiêu h â m nguyện đều là có thể chứa được người những người này tinh đại thần không nhất định liền so phản đ ị c h c h i tử nhiều ái quốc triều đình nhiều như vậy vị trí luôn có một cái có thể ngồi hạn vương huệ nghe vậy trì trệ cầm chén rượu tay đều ngừng một cái người bình thường nên cho rằng đây là lưu tử làm bậc thế chấp nhưng là vương huệ hiển nhiên không có nửa điểm ý nghĩ như vậy hắn biết được minh thần là vì hắn hài nhi thậm chí đều không cần hắn tự mình nói chuyện nói minh thần a người là vì ta hay là thật nhìn chúng khoáng đạt mới có thể đâu vương huệ rất rõ ràng tự mình lực sát thương minh thần nói ra cái này không khác nào là ở bên người thả cái bom hắn kéo mặt t h ỉ n h cầu tối đa cũng chính là cầu một cái bình đẳng cơ hội mặc dù l à như thế hắn đều có chút mở không nổi miệng t h í h an hầu học sinh a vẹn vẹn làn à y danh đầu liền chú định cả đời trôi chạy hoạn lộ bằng thẳng rất nhiều người g ó p đến nhọn cả đầu đi lên góp lấy cầu đều cầu không đến chương ba trăm lẻ năm hiện lên ở đông phương về việt hải dương hai chương ba trăm lẻ năm hiện lên ở đông phương về việt hải dương hai mà bây giờ v ông huệ một câu không nói minh thần liền tự mình sách ra hắn cái này đệ đệ a thái linh minh thần cười cười đều có đi kỳ thật vẫn là đối v ông huệ đền bù ấ y náy tâm lý chiếm đa số vương huệ nhìn xem hắn ánh mắt lấp lóe lại là một chén rượu rót vào hầu cái này đệ đệ nhìn qua rất lạnh lùng nhưng là ở chung lâu sẽ phát hiện hắn kỳ thật rất có nhân tình vị hắn đã nói rất nhiều lần hắn cho tới bây giờ đều không có đoán trách qua minh thần cũng không có tư cách gì đi trách cứ người ta hết t hệ đều là gieo gió g ặ t bao thôi vương huệ tới lắc đầu minh thần nếu như có thể mà nói ta chỉ cấp ta hải nhi cầu không bị ta ảnh hưởng bình đẳng cơ hội là được rồi hắn là có trí hướng cố gắng tương lai hắn có thể bằng vào cố gắng của mình đi đến trước mặt của ngươi có đặc quyền không cần không muốn trộm gian dùng m ạ n h lưới vương huệ tựa hồ vẫn luôn là dạng này minh thần tính cách kỳ thật không ưa thích dạng này có quyền không cần kia là đồ đẩn nhưng hắn vẫn là không được cởi mở mà cười cười ha ha ha h ả o khí phách không hổ là đại ca hài nhi hắn dơ ly rượu lên đến nói ra đại ca lời hứa của ta đối với ngươi v i n h viễn hiệu quả vương huệ nghe vậy lại là trì trệ lời này rất quen thuộc ký ức lượt v ò n g khi đó hắn ngồi tại tiêu g i a o thành vương t o a bên trên lời giống vậy từng tại trong miệng của hắn nói ra qua cho phép hắn lưu tại đại tể cùng hắn bình khởi bình toạ n tiên hứa hẹn v i n h viễn hiệu quả ha ha ha ha không tự g i á đ i ệ hắn cũng ẩm ĩ cùng thiếu trong lòng cảm khái minh thần a đại ca đời này may mắn nhất sự tình chính là gặp được n g ư ờ i thời gian trôi mau lưu t r u y ề n hắn rất may mắn phần tình nghĩa này bảo tồn cho tới bây giờ hai người d ơ ly rượu lên lướt nhau hết t h ả đều không nói bên trong hướng lên cái cổ liệt cựu vào cổ họng đều đã h ò a tan tại trong rượu rượu một chén một chén ngược lại một chén một chén uống trong gian phòng đó ngồi không phải kia quát tháo phong vân loạn thế huyết ủy tề hoàng không phải kia thanh danh hiển hách kinh thế thiên tài tỉnh an hầu chỉ là v ư ơ n g huệ cùng minh thần hai cái thăng qua huyết mạch huynh đệ bọn hắn trời nam biển bắc nhớ lại trước kia tựa hồ có nói không hết chủ đề thời mở tiếng cười thỉnh thoảng chuyển đến minh thần có k h ô ngay ít bằng lưu. Nhưng là, lại hiếm có một thể Tịch nhật thần, bằng Nhưng người như vậy, có thể cùng hắn như vậy không hề cố kị uống rượu nói giỡn. Tịch nhật dần dần muộn. Minh n lưu. là, rượu hiếm hề lại có có cố vậy, vậy kị ở chỗ này đi không cần đưa tiễn tráng kiện hán tử một thân giang hồ khách cách đan mặc uống nhiều rượu sắc mặt đỏ lên hướng phía minh thần phất phất tay có chút hào phóng cười nói chúng ta cũng không phải không hội kiến nam nhi đừng rông dài như vậy cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi người này là dẫn tới thiên địa đại loạn bá chủ đại ca vạn mong trân trọng minh thần nghiêm túc nhìn xem bông hoẹ con mắt nói ra nếu là gặp chuyện nhất định phải tìm ta ha ha biết được biết được á hào khí người không ưa thích ly biệt lúc không khí dứt khoát quay đầu q u a n người đi hướng tịch n h ậ t phương hướng vừa đi vừa khoát tay đi minh thần đứng tại hầu p h ủ cửa ra vào l ặ n g lặng nhìn xem tầng kia bị vô số người tín ngưỡng bị vô số người chen chúc hào kiệt một mình một người l ặ n g lặng hướng đi trời chiều phương hướng màu vàng kim bóng ánh ánh nắng vẩy vào trên người hắn đem hắn cái bóng kéo đến lao dài hào kiệt cô đơn đường bể, dần dần đi xa cô đơn quyết tuyệt o a n liệt xả thân minh thần cười cười cũng q a y người tiến vào phụ đệ ngày sau cuối cùng sẽ gặp lại tê hoàng đã chết lưu lại chỉ là một cái tên là v ông huệ giang hồ khách v ông huệ đến cùng rời đi cũng không có người bên ngoài biết được cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng mọi người hay là nên làm gì làm gì mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh nay thiên hưng có lẽ là cái đặc biệt thời gian nhận đón vô số người ánh mắt đội ngũ khổng lồ tại quý thủ bên ngoài tập kết đại quân bảo hộ phía dưới trăm ngàn tôn quý người m ê n h m ô n g đung đưa hiện lên ở phương đông đi xa cố đô việt dương bọn hắn h ô m nay liền muốn lên đường đi việt dương có ít người là người bên ngoài cũng có chút người là từ việt dương trốn đi, đi theo tiêu hơn mọi người, người vô luận như thế nào hôm nay thế tất sẽ ghi chép tại trên sử sách mọi người hoặc là kích động hoặc là chờ mong hoặc là phiên muộn bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía đội ngũ trung tâm nhất vị trí tuấn mã ngẩng đầu mà đứng áo choàng theo gió phấp phới càn hoàng bệ hạ cũng không có mặt cỡ nào dườm già phục sức t r ă n g dùng đơn giản giữ mình áo đen tóc dài tùy ý đâm một cái có chút đơn sơ thanh một cây t r â m nhìn qua cũng không có cỡ nào tôn quý nhưng là mọi người nhưng dù sao có thể dễ dàng mà tìm tới nàng trời sinh phú quý v n g dùng kiêu n ạ o hạt đứng ở bệ gà không cần ngoại vật trang trí nàng chính là tôn quý nhất cái kia xuân hạ thu đông đi qua gieo xuống hạt giống khỏe mạnh t r ở n thành đã tại tuế nguyệt ma luyện hạ trưởng thành đại thụ che trời năm đó kiêng nghèo túng hoàng nữ bây giờ đã trở thành một cái hợp cách đế vương mà tại bên người của n à n g một trái một phải hai vị hầu tức đáp lấy bạch lang tuấn mã một văn một võ một nam một nữ tư thế hiên ngang khí chất chắc tuyệt sau lưng văn võ bá quan đều là khí vũ hiên ngang khoanh mình binh sĩ khí thế như rồng nhiếp nhân tâm phách tân t r i ề u một mảnh tốt đẹp khí tượng v ậ hạ đã đến giờ tiêu hâm nguyện g ẩ m đầu lên đến mắt quang minh sáng như nắm gắt cao giọng nói chỉnh quân hiện lên ở phương đông về việt、Nam、dương hiện lên, ở hiện lên ở phương đông hiện lên ở phương đông hiện lên ở phương đông về nhà ra lệnh một tiếng đại quân xuất phát còn tại cố đô chuyện sự tình này đã chuẩn bị rất lâu trên đường quan hải đều bị đạ thông đại quân phòng hộ nghiêm mật còn có mấy cái tu giả trong bóng tối bảo hộ trên cơ bản là không có vấn đề tiêu hâm nguyệt không ư a thích ngồi long liễn xe ngựa cùng trước đây thoát đi kinh thành nàng tự mình cưỡi ngựa cử động lần này bị một chút đại thần phản đối bất quá cũng không lay chuyển được vị này hoàng đế vậy hạ tâm tình như thế nào a bởi vì cái gì đây đắp lấy ngựa trên đường có thể nhìn xem tốt đẹp non sông phong cảnh còn có chính là nhàn không có chuyện có thể cùng kia đặc biệt người tán gấu vừa mới bắt đầu thời điểm cần nghiêm túc chút nhưng chờ lấy đại quân sau khi xuất phát liền có thể nhẹ nhõm trước ít lan g ngọc cùng những quan viên khác đi duy trì trật tự mà minh thần thì là đáp lấy bạch lang lạo đ ả o tại tiêu hâm nguyệt bên người nói chuyện tiếng còn tốt tiêu hâm nguyệt nhìn xem sĩ binh bảo vệ hạ rộng lớn đạo lộ có chút h o à n g hốt gật đầu nàng thật muốn trở về trước đây vội vàng chật vật trốn ly quốc đều hoàng nữ bây giờ muốn về nhà minh thần trực tiếp nằm ở bạch lang trên thân nhìn xem mái vòm sáng sủa trời xanh mây trắng r ơ tay lên tiểu đ i ể u đứng tại ngón tay của hắn hơi xúc động nói thời gian trôi qua thật nhanh à trước đây từ v i ệ t dương thành ly khai đều giống như là ngày h g ô n qua đ ồ n g dạng đoạn đường này đi tới còn rất thuận lợi thậm chí tại hắn dự tính thời gian trước đó liền hoàn thành mục tiêu chiến lược đúng vậy à. tiêu hâm nguyệt cũng chòng mắt k h ẽ thở dài âm thanh đi đến một bước này cũng không dễ dàng nàng mấy năm qua này đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua nhìn như là minh thần đều ở làm một chút rung động thế nhân sự tình nhìn như là minh thần làm ra rất nhiều công hiến tiêu hâm nguyệt là nằm thắm chó nhưng là trên thực tế tân triều đi đến một bước này không thể rời đi tiêu hâm nguyện thức khuya dậy sớm công việc minh thần làm lớn nhiều đều là từ không đến một sự tình nhưng hắn bại hoại cũng chỉ làm được một mà từ một đến mười cần hao phí đại lượng t i n h lực nhưng lại thanh danh không h i ề n hách trôn giấu tại thường ngày khổ lao công việc đều là từ tiêu hâm nguyện cùng nàng những n à y thần tử hoàn thành đây là mọi người cộng đồng cố gắng cộng đồng xây dựng thành quả không có người nào là nằm thằng chó nghĩ tới đây tiêu hâm nguyện không khỏi trận nhìn bên người người này một tốt ngươi ngược lại là rất dễ dàng đây không thể phủ nhận minh thần công lao không thể thay thế nhưng là con hàng này sống cũng là thật tới n h u đây cái này kẻ xui xẻo mà là thực sẽ hưởng thụ à cái này thời điểm còn nằm tại thông linh dị thú trên lưng tiêu hâm nguyệt gần nhất có chút lo lắng âm thầm yêu quốc yêu dân sự tình làm nhiều hơn giá đến rất nhanh lúc đầu tuổi tắc liền so với hàn lớn lao mang xuống cũng không tốt có phải hay không cũng phải đem những chuyện khác đều đưa vào danh sách quan trọng đây hại bệ hạ nhìn lời này của ngươi nói coi như đ ã thương người tâm thần làm việc đó cũng đều là cẩn trọng mỗi ngày ban đêm đều muốn đến canh ba mới ngủ mệt mỏi không được chứ vất vả tiểu điệu cùng lăng ngọc cũng tương tự cần tại thời gian này đi ngủ tất cả mọi người rất vất vả vậy hạ cũng không phải không biết rõ chúng ta kiểu mới tàu thủy đã có thể chính thức sử dụng mặc dù không phải thần chủ quản việc này nhưng cũng có mấy phần khổ lao a tiêu hâm nguyệt hướng hắn liếc mắt khổ cái rắm hướng cũng không lên mỗi ngày dắt cho lưu điểu hành hành bá đạo người này không muốn mặt còn trương một chương mê hoặc nhân tâm miệng nói với hắn cái gì đều không tốt cho ta bừng bừng địa phương ta cũng muốn cưới ngươi dị thú thử một chút chương ba trăm linh sáu đã định trước chiến tranh một chương ba trăm linh sáu đã định trước chiến tranh một tiêu hâm nguyệt đột nhiên sách như thế lệ miệng minh thần đều có chút phản ứng không kịp vô ý thức về sau xê dịch cho nàng chống đi một c h u ngồi ngay sau đó nữ đế một tay k h ẽ chống yên ngựa xoay người nhảy lên thân hình nhẹ nhàng như y ế n lại trực tiếp nhảy đến bạch lang trên lưng đã rơi vào minh thần trong ngực hết thể phát sinh rất nhanh quanh mình thị vệ đều có chút phản ứng không kịp bàn tay run rẩy dừng lại một cái trước mắt thấy nữ đế cùng tính an hầu cùng cưới một ngựa mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một câu đám đại thần nhìn từ xa xa lấy hoàng đế nhìn thấy động tác của nàng lại là sắc mặt khác nhau trong lòng tính toán suy đoán vậy hạ tốt tuấn mã thuật a minh thần đều không nghĩ tới tiêu hâm n g u y ệ t sẽ làm ra một màn như thế cũng không được cảm thán âm thanh đương nhiên hắn ra mặt dày vô cùng sớm tối đều muốn đem hoàng đế bậy hạ lấy về nhà cũng không quan trọng người bên ngoài ánh mắt nữ tử này coi là thật thiên tư chắc tuyệt mỗi ngày khô tọa vương vị xử lý chính sự kỹ nghệ vẫn còn như thế thuần thủ thử đúng là so ngươi mạnh hơn một điểm tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy có chút dương lên đầu khẽ hừ một tiếng cử động lần này có chút lớn gan một quân và anh hai của nàng lộ ra một chút đỏ ừ tới nhưng là nàng hôm nay càng muốn phong túng chút nàng là trung hương trí chủ ban tử đều là chính mình thành lập cũng không phải bị quần thần quản thúc hoàng đế đây cũng là tại p h ó n g thích tín hiệu từng chút từng chút hướng phía người phía dưới nhóm đi dò xét ở trần dòng suy nghĩ của mình đem bọn hắn hai người lẫn nhau ưa thích tâm ý chuyển xuống tiếp chờ đến việc này chân chính để lộ thời điểm quần thần cũng liền chậm rãi tiếp nhận xưa nay đế vương tam cung lục viện trái ô m phải ấp háo sắc nhiều không kể x i ế t nhìn xem thuận mắt tiếp lấy liền đóng gói về hoàng cung chỉ cần tài năng xuất chúng không xa vào ở đây đó chính là đầy người anh hùng khí háo sắc cũng là ưu điểm trái lại nữ đế lại như thế nào nàng tới nam tử cùng c ư ớ i một ngựa lại như thế nào minh thần minh thần xưa nay là cái không bám vào một khuôn mẫu hành vi phóng túng tính tình tiêu hâm nguyện không thèm để ý vậy hắn càng liền không thèm để ý nghe tiêu hâm nguyện âm dương lại là có chút bất đắc gì nói ra ngân một b i ế m một cũng không phải hành vi quân tự áo vậy hạ nhấc lên thần làm cái gì không phải liền là lúc trước tại thịnh hội trên cùng với nàng tổ đội đánh ngựa cầu một thanh không có thắng m à nàng vẫn là không có vương thà ta đế vương lòng háo thắng mạnh nhất tiêu hâm nguyện về sau đánh chết cũng không cần lại cùng minh thần đánh ngựa cầu ân có thể làm đối thủ của hắn nói đến b ậ y hạ cái này cây t r ầ m là trước đây chúng ta kỉnh thương thành lúc ta mua cho ngươi à tiêu hâm nguyệt ngồi tại minh thần phía trước minh thần vừa vặn có thể thấy được nàng cái óc cũng nhìn thấy tóc nàng trên cắm nhìn qua cùng nàng tôn quý khí chất không hợp nhau một cây thanh một cây t r ầ m trên sạp hàng mấy cái tiền đồng mua được đồ vật nói xong cũng không tốt gì mới phát hiện sao cho đến ngày nay tiêu hâm nguyệt thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lại năm đó nghèo túng là đàm phán thẻ đánh bắt lúc minh thần mang nàng dạo phố lúc hình tượng kia là nàng quý báu nhất hồi ức mỗi lần nhớ tới cũng sẽ tách ra tiếu dung tới nàng đã gặp gỡ kinh diễm nàng nhân sinh người cái khác đại thần biến đổi phát t h u ố c d i ụ c nàng tuyển phi sinh tử nàng làm sao có thể đập vào mắt đâu chi này cây chân cũng là nàng rất quý giá đồ vật có mặt một chút trọng yếu trường hợp nàng đều sẽ ghim cho dù nó nhìn qua cùng tôn q u ý đế vương cũng không tương xứng minh thần nhấc lên nàng không được dương lên đầu nhà danh giống như nói ra kia là ta mua người xấu này một điểm khí khái đều không có ra mặt giải thực trước đây đi ra ngoài dạ phố ngay trước bán hàng do mặt liền để nàng xuất tiền tính tiền cái này thiên hạ không còn như thế một cái lang thang vô lễ người cũng không còn như thế một cái làm nàng như thế nhớ những người minh thần s ờ lấy cái ót cười khăn nói ngạch ha ha ha thần lúc ấy bất quá là một lục phẩm con nhỏ đây không phải là xấu hổ vì trong ví tiền dốc đít mà bệ hạ điều này nói rõ ta cần kiệm công việc bằng ra ngươi liền bụng trộm vui đi không nói những cái khác liền nói ta có phải hay không tại cô nương trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng đi h ừ n g h e một chút n g h e một chút cái này kẻ xui xẻo miệng bên trong đụng tới cái nào chứ là cùng hắn dính dáng tiêu hâm miệt lỗ hai h ồ n g hồng khẽ hừ một tiếng cũng không biết là có chút thẹn t h ù n g nghĩ nói sang chuyện khác vẫn là c u ồ n công việc m à lại mắc bệnh nàng nhớ tới minh thần vừa mới nói qua sự tình lại hỏi ngươi nói kiểu mới tàu thủy là được rồi nói với ta nói nghe nói trương công cho nó lấy tên gọi vô địch tinh thần đại hải hảo danh tự không tệ nàng nhìn một chút t ấ u trương báo cáo đối với việc này cũng có sự hiểu biết nhất định nhưng là minh thần ngay tại bên người nghe hắn chính miệng nói dù sao cũng so chính mình nhìn muốn tốt minh thần hắn còn muốn trêu ở một chút tự mình bệ hạ đây lần này bị nàng đ g i ẫ n tinh thần đại hải dạng này ngạnh từ hắn đúng là đã nói nhưng hắn có chút không hiểu rõ vì cái gì trương nhị nhi đối vô địch cái này học sinh tiểu học ưa thích từ ngữ như thế t ỉ n h h ư u đ ậ c trung chống ra khối kia địa phương đều nhanh b i ế t không ra con hàng này lên kỳ hoa tên minh thần chừng nàng một chút vậy hạ trí nhớ thật tốt ta tiểu mới máy hơi nước tàu thủy dùng hơi nước động lực so với truyền thống thuyền bùn tốc độ càng nhanh đồng thời có có thể dự đoán tính độ tin cậy đi thuyền thụ thiên thời ảnh hưởng xa nhỏ hơn thuyền bùn chuyên trở lượng còn có đợi tăng lên chỉ là hơi cao hơn n g cỡ lớn thuyền bùn mà thôi nhưng là đây là tại ban đầu giai đoạn n à y sau sẽ còn tiếp tục tinh tiến cải tiến cái này nhất định là thời đại mới vận tải đường thủy phát triển xu thế Không đơn giản cái ó thể vận dụng tại tương lai cùng Bắc Liệt khai chiến, ngày sau rộng khắp h vận dụng cùng ngày rộng lai sau Bắc p t t r ể này có thể dùng tại dân, căn cứ đại giang vận chuyển, 5 chuyên chục được. Cái thể tại trở tại thông tuyển Tiêu Nguyệt gật Tốt, tốt. nhưng phổ Hương nghe không dùng dân, giang vận lượng buồn lần. ngừng, gấp đại đầu vậy mấy một công ta cho ngươi cùng trương công nữa kỹ khoa học kỹ thuật tiến lên đại biểu cho văn minh tiến lên nhìn qua thế giới chủ lưu là các quốc gia t r i n h phạt chiến tranh quần hùng các ứ nhưng là trên thực tế những này nhìn qua buồn tẻ không đáng chú ý tiến bộ mới là quốc gia cường thịnh thời đại tiến lên tiêu chí đại pháo r n h mở tiêu giao thành cửa thành lấy không thể ngăn cản chi thế đánh tan có tâm đây cũng là bọn hắn phát triển ý nghĩa lạc hậu liền muốn bị đánh tiêu hâm nguyệt đã khắc sâu nhận thức được minh thần vì cái gì coi trọng như vậy những chuyện này minh thần cười đồ nói ha ha ha đừng chỉ nhớ a vậy hạ nhiều thưởng thần chút vàng bạc tài bảo cũng được hắn liền có điểm ấy tham tài tham quyền gian thần yêu thích tiêu hâm nguyệt trầm mặc một lát tiêu hâm nguyệt lại nói ra bắc liệt vương thành sự tình ngươi biết hay không chính là kiếm á n h hổ khiếu thiên này vương huệ thối lui ra khỏi từ trọng linh chết rồi phía đông chỉ còn lại mèo nhỏ chó nhỏ hai ba con một đám người ô hợp cho tới bây giờ đều không có bị tiêu hâm nguyệt để vào mắt phía tây dân tộc du mục một đoàn hỗn loạn nam phương ba nước nhỏ yếu bảo thủ tạm thời không đáng để lo nàng chân chính quan tâm là phía bắc hai nước đến từ hải ngoại thần bí kinh lam liên minh sẵn sàng ra trận giã tâm bừng bừng bắc liệt người sáng suốt cũng nhìn ra được mưa gió sắp đến tiên triều cùng bắc liệt ký hiệp ước bất quá là g i ấ y lộn hai nước sớm muộn phải có một trận chiến tiêu hâm nguyệt những năm này cố gắng phát dụng b ạ binh m ộ lương cũng chính là vì trận này quyết định thiên hạ cách c u c chiến tranh càn nguyên có bắc liệt gián điệp đồng dạng bắc liệt cũng có càn nguyên gián điệp nàng đã biết được bắc liệt mương nước xây dựng hoàn thành sự t ì n h cái này hiển nhiên cũng không tính là một tin tức tốt còn có như vậy mánh hổ khiếu thiên dị tượng tiêu hâm nguyệt trải qua những chuyện tương tự cho nên nàng mới có thể nhận biết càng thêm khắc sâu cố gắng t i ê u thần lâu cũng bất p h ẳ m cùng với nàng có tương tự cảnh ngộ ta biết được minh thần đoán cũng đoán được tiểu đ i ể u còn tự mình chạy một chuyến càng là xác nhận việc này nói thật cái này mương thành so với hắn dự tính còn muốn trễ một chút tiêu hâm nguyệt nhẹ nhàng dựa vào trên người minh thần vung lòng chút tựa hồ có chút hài lòng nhỏ giọng hỏi ngươi cho rằng bọn hắn khi nào sẽ xuất binh hiện tại càn nguyên còn tại thu thập phía đông cục diện d ố i g i ắ m đây nếu là bắc liệt nhẫn tâm lập tức xuôi nam thật đúng là không tốt chống đỡ minh thần lắc đầu xuất binh không nên gấp tại xuất binh trước bọn hắn cần giải quyết hai chuyện chương ba trăm linh sáu đã định trước chiến tranh hai chương ba trăm linh sáu đã định trước chiến tranh hai tiêu hâm nguyện hồi đáp một là kinh lam liên minh hai là bắc cảnh tam quan cái này cũng có thể là một việc kinh lam liên minh cắm ở hai nước ở giữa ai nghĩ trước độc thủ như vậy ai liền muốn đi trước tìm hồng lăng xương đả thông ở giữa thông đạo bắc cảnh tam quan là càn nguyên bắc cảnh bình chướng là trọng yếu nhất q u a n hải nam đó từng phòng thủ bắc liệt ba năm ngăn lại thiên quân b ạ n mã có được cái này tam quan cùng mất đi cái này tam quan đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm đồng t ắ c xoan quốc t r ầ n quốc cùng huyết y đi quân như thế nháo trò dẫn đến bắc cảnh triệt để sụp đổ bắc cảnh c h ú quân một nửa chạy trốn tới càn nguyên một nửa bị trần quốc lưu hại khiến tam quan thất thủ bị kinh lam liên minh nắm lấy thời cơ không cần tốn nhiều sức nhận lấy hiện tại thành ở giữa chi địa, cái này liên quan h ả i có thể giữ vững càn nguyên nhưng đối với kinh lam liên minh chiến lược ý nghĩa nhưng không có quá lớn dù sao liên minh lại không có bao nhiều tam quan bên trong thổ điện hồng lăng sương là cái không tốt suy nghĩ người không biết rõ trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào trên bản chất đây cũng chính là một việc đó chính là ai có thể đạt được kinh lam liên minh hảo cảm ân minh thần nhẹ nhàng gật đầu thiên hạ thế cục đều ở trước mắt tiêu hâm nguyệt không phải ngu xuẩn mọi người sóng điện não đều đối đầu tiêu hâm nguyệt nhìn xem phương bắc sắc mặt bình tĩnh ta nhận được tin tức bắc liệt đã phái người đi sứ kinh lam nhưng không biết rõ kết quả như thế nào minh thần nghe vậy cũng k h á c thở dài âm thanh bắc đế động tác thật nhanh ngồi tại bàn đánh bài bên trên mọi người kỷ phùng điệt thủ ngươi vội vàng phát dụng ta cũng tương tự sẽ không nhàn g rỗi càng nguyên vội vàng hiện lên ở phương đông vội vàng còn tại cố đô vội vàng phát minh sáng tạo bắc liệt cũng tương tự bận bịu cái này tu mương vội vàng nghiên cứu vội vàng luyện binh vội vàng đi sứ tất cả mọi người không có dừng lại thở dốc cơ hội tiêu hâm nguyệt lại hỏi theo ngươi thấy kết quả như thế nào liên minh sẽ hay không đảo hướng bắc liệt minh thần lắc đầu liên minh minh chủ không phải cái dễ đối phó bắc liệt ở trong tay nàng không chiếm được lợi lộc gì vị kia có tựa thiên tiên giọng hát lại như kỉnh xa cuồng ã ngang ngược minh chủ cho minh thần lưu lại ấn tượng khắc sâu nàng giống như minh thần là rất đặc biệt rất mâu thuẫn người tự tin dân trào thông tuệ thuyết đình không thể nắm lấy có thể tại nhảy m ố i trên lưới lao không kiêng nghề gì cả thao túng đùa bỡn tất cả mọi người nhưng cũng sẽ tại lúc nửa đêm là chết đi thân tín mà tự trách đảo não nói đến cũng có một năm không gặp không biết rõ một năm này nàng trôi qua còn tốt chứ minh thần ngược lại là hơi nhớ nhung cái này kỳ nữ tiêu hâm nguyệt nghe vậy nhãn tình sáng lên nói ra ồ nếu là không chiếm được lợi ích bác liệt nhưng là muốn xuất binh tần lâu không có khả năng dung túng một cái không ổn định nhân tố ở sau lưng chúng ta có thể phái ra sứ giả liên minh cùng nàng cùng một chỗ cùng chống chọi với bắc liệt hình tam giác là rất ổn định hình dạng ba bên thế lực lẫn nhau ràng co chú định sẽ xuất hiện hai đánh một cục diện có thể trở thành hai vậy liền không muốn trở thành một minh thần nghe vậy lại lắc đầu ngươi chưa thấy quan à n g nàng, nàng không có đơn giản như vậy tần lâu cũng không phải đầu góc tiến bộ cơ bắp hắn sẽ không k h ô nhìn g n thấy một bước này ngồi lên quân chủ vị trí tất cả mọi người là thiên t à n g bính trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ngươi có kế hoạch gì có cái mục đích gì tất cả mọi người tại lẫn nhau suy đoán trong đầu mô phỏng các loại lựa chọn khả năng tiêu hâm nguyệt chưa thấy qua hồng lăng sương chỉ gặp qua tần lâu hơn nữa còn là nhỏ yếu là nhìn liếc qua một chút nàng đ ố i hai vị này quân chủ nhận biết cũng không có minh thần rõ ràng ồ có ý tứ gì minh thần lắc đầu bắc liệt cùng kinh lam liên minh đánh trận là tốn công mà không có kết quả sự tình chi phí quá lớn không phải bạn bất đắc dĩ tần lâu là sẽ không làm hồng lăng sương cũng không có khả năng triệt để chọc giận bắc liệt không lưu đường lùi đem chiến trường rơi vào kinh lam liên minh địa giới đây là hạ sách ngươi cho rằng nàng chỉ là muốn làm cái cắt cứ một phương hào kỳ ta ngươi cho rằng nàng chỉ muốn treo giá phong hầu nạp tất ta nàng là muốn nhìn thấy càn nguyên cùng bắc liệt đánh nhau kinh lam liên minh là nhất định sẽ thúc đẩy cuộc chiến tranh này bắt buộc hồng lăng sương thậm chí sẽ tạm thời rút khỏi đại lục mọi người kỳ thật đều muốn nhìn còn lại hai phe đánh trước bắt đầu chính mình ngư ông đất lợi nhưng là kinh lam liên minh là cái gậy q u ấ y phân heo mà lại thế lực là nhỏ nhất linh hoạt nhất thực sự tao nộ đại quân thảo phạt khớ cảnh có thể đi thuyền rời khỏ i đại lục trở về quần đảo cho dù là minh thần hiện tại mã lực toàn bộ triển khai hàng hải kỹ thuật đ o á n chừng cũng bởi không lên người ta cái này trên biển kiếm ăn mà cá nguyên cùng bắc liệt mâu thuẫn không thể điều hòa s o n ư ơ n g cũng xúc thế đã lâu chuẩn bị khai chiến cho nên nói chú định không thể nào là phương nào trước cùng kinh lam liên minh khai chiến nhất định là cả nguyên cùng bắc liệt hai cái quái vật khổng lồ khai chiến mà kinh lam liên minh ở một bên vây xem tùy thời mà động đây là lợi hại quan hệ rõ ràng đại thế là nói mà những cái k i a âm mưu quỷ kế là tiểu đạo là thuật nếu là đầy đủ rõ ràng thông tuệ minh mẫn liền sẽ không bị tiểu đạo x ố i dục chi thuật che đậy hai mắt trích hướng đạo lộ minh thần tin tưởng hồng lăng sương là cái thông minh tới cơ điểm bắt cơ hội năng lực trần nhà người nàng sẽ không, không nhìn thấy một bước này cho nên hắn cũng lời đi phí lực khí đi làm thủ đoạn dạng này a minh thần có rất ít nhìn l ầ m người thời điểm từ trọng linh chính là cái ví dụ bây giờ nghe hắn đối với hồng lang sương có đánh giá cao như vậy tiêu hâm nguyệt cũng không ở tại trong lòng tăng lên đối với kinh lam liên minh thị trọng lúc trước nàng kỳ thật cũng không có coi kinh lam liên minh là thành là phiền phức đối thủ cái này không có cách đối m ớ i là chiếm cứ thổ địa không lớn mà lại tình báo không nhiều không có gì lịch sử nội tình là cái rất thế lực cương đại tối đa cũng liền cùng đại t ề cùng từ trọng linh đồng dạng mà thôi rất khó đưa nàng rút đến cùng bắc liệt một cái t ầ n cấp nhiều nhất coi nàng là thành là cái loạn thế hào kiện muốn treo giá tại cần thiết thời điểm xuất thủ kiến công lập nghiệp phong hầu bài tướng là cái này phong lưu tay ăn chơi ưa thích mỹ nhân chỉ lần này mà thôi nhưng bây giờ nghe được minh thần kiểu nói này lại là đối nàng nhận biết lại lên một cái cấp độ có thể bay ở giống nhau vị trí đối thủ tiêu hâm n g ư ờ i hỏi vậy kế tiếp ngươi cho rằng chúng ta nên như thế nào nếu không chúng ta cũng đi xứ đi kinh lam đi hiện tại càng nguyên sự tình quả thật có chút nhiều hiện lên ở phương đông thu phục mất đất chính là một đống lớn sọ não đau vấn đề vật tư hao tổn điều động binh lực đánh hạ thổ địa quản lý quan viên an trí nhân viên trần an đây đều là cần xử lý vấn đề còn có còn tại cố đô sự tỉnh dưới mắt lại có bắc cảnh sự tỉnh cho dù là tiêu hương nguyệt cũng có chút lực bất t ò n g tâm ca nguyên còn bất lực đồng thời xử lý nhiều chuyện như vậy nàng tựa hồ không có gì thẻ đánh bạc đi muốn về bắc cảnh t ă n g quan đi sứ đi dò thám liên minh thái độ cũng là tốt minh thần trầm mặc một lát trận lắc đầu ta không biết rõ trước chờ đã xem đi gặp chiêu p h á chiêu có thể phái một người đi xem một chút nhưng là ý nghĩa không lớn kinh lam liên minh đại khái xuất sẽ không thành tâm cùng chúng ta cũng sẽ không thành tâm cùng bắc liệt liên minh bất quá đều là ngoài miệng nói một chút thôi tương lai thế cục còn không rõ rệt chỉ có thể là các loại khả năng làm dự bị kế hoạch làm tình báo rõ ràng sáng tỏ về sau mới quyết định vì kế hoạch hôm nay chuyện quan trọng nhất vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ chỉnh lý tốt chính chúng ta nội vụ thu phục mất đất hoàn chỉnh càn nguyên mới có lên bàn tư cách chúng ta bây giờ đô thành không tại việt dương tam quan có thể tranh thủ tốt nhất tranh thủ không được cũng không sao minh thần tiếng nói bình ổn chậm rãi mà nói người này bại hoại cực kỳ không làm việc đàng hoàng không vào chiều đường nhưng là nghe hẳn nói lại không hiểu làm cho người an tâm cho dù hắn cũng không có cho ra cái gì đáp án xa tước tiêu hâm nguyệt dựa vào minh thần lảng lặng trông về phía xa lấy ân quân vương là người trong thiên hạ dựa b ả o lại không người có thể dựa b ả o nhưng là tiêu hâm nguyệt là cái đặc thù quân vương nàng có cái người có thể dựa phương xa tinh không minh lãng làm thiên du vân một mảnh tương hòa rói mắt trông về phía xa trời trong cùng liên miên bất t u y ệ t sơn mạch liên kết nhìn xem như vậy cảnh sắc tựa hồ liền người tâm đều an bình chút tiêu hâm nguyệt không hiểu cảm giác mí mắt có chút nặng nề cho tới nay gánh vác lấy quá nhiều đồ vật nàng có chút mọi b ệ n có chút k h ổ đốn toàn thân để phải nàng kỳ thật còn có rất nói nhiều muốn theo minh thần tâm sự tâm sự gia quốc tâm sự tương lai tâm sự đủ loại phức tạp sự vật chỉ là ánh mắt càng thêm mông lung ý chí càng thêm v ám cơn gió k h ẽ bớt ư mặt mũi của nàng nghe người kia rõ ràng tiếng tim đập không biết khi nào nàng nhắm mắt lại chuyển ra nhàn nhạt tiếng hít thở nàng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi vậy hạ cũng không lâu lắm tiêu linh thừa lập tức đến đây tựa hồ có việc mời báo nhưng mà nhìn rõ ràng tình hình về sau lại là sửng ố t một cái thanh m cũng không nhịn được giảm thấp xuống chút đội n ũ chính giữa u y phong lấm lấm màu trắng cự lang phá lệ trói mắt dậm chân mà đi mà tại hắn trên lưng tuấn giật thanh niên lấy nước c h ả y văn án áo xanh có chút trong mắt ánh mắt đu h ò a tại trong ngực của hắn mảnh này bên trên đất tôn quý nhất người chỉ đơn giản như vậy dựa vào hắn không cố kỵ gì không có trái lấp giống như là quy về mẫu thân ôm ấp hải nhi nhất là buông lỏng nhất là an tâm nhẹ nhàng hô hấp lấy khóe môi câu lên đường con m ở không biết sao đến như vậy hài hòa h ì n h tượng nam nữ ôm nhau khiến nhân sinh không dậy nổi nửa phần kiểu d i ễ m tình dục cảm giác gặp hắn đến thanh niên xoay đầu lại ngón trỏ dán tại bên miệm suy chương ba trăm linh bảy thanh diễm đại tiên một chương ba trăm linh bảy thanh diễm đại tiên một tại tiêu hâm nguyệt an tâm ngủ nông đồng thời một bên khác liêu đại nhân chúng ta hợp tác vui vẻ a không tại chúng ta bạch linh thành ở lâu hai ngày dường như đáp lại minh thần suy đoán b i ể n lớn dựng dục hào kiệt nữ từ lắc lắc tóc dài sáng trói sáng g ơ hai con ngươi phản chiếu lên trước mắt người bộ dáng c ư ờ i h í p mắt nói trương d ư ơ n giảo hoạt không người nào có thể nhìn trộm nội tâm của nàng suy nghĩ tia thu bị v ô lễ phản phất giống như thổ phỉ lãnh tụ là nàng bây giờ cái này làm cho người như gió xuân ấm áp thời mở hào phóng hào kiệt cũng là nàng l i u trọng cốc lung lay thần có chút không nói gì Cái n à yêu nữ nhân đơn giản chính là quái vật, mềm không được cứng không song. Nhìn như buông không thả thu được quái trói lại buộc, là vật, mềm bị b n trong có mảnh, không tốt có s y nghĩ, vui cầu ư người, ờ i giận tới liệt mắng lòng thành Phản nhìn lên tuyến tới bắc liệt đạt thành mục trộm dâm đều đạt đích. đạt Yêu là vì phất thể tác. hợp có bác c của nàng vừa vặn chính là tần lâu danh giới cuối cùng lại nhiều một điểm trận này hòa đàm liền sẽ vỡ tan nhưng là cũng vừa vừa vặn tốt chỉ một điểm này mặc dù mục đích đạt thành nhưng là hắn người sứ giả này cũng không có là bắc liệt kiếm được bao nhiêu chỗ tốt chỉ là vừa mới tốt hoàn thành nhiệm vụ thôi cố gắng thay cái người bình thường cũng như thường có thể thực hiện hợp tác điều này làm hắn có chút suy sụp tinh thần vậy hạ đang chờ thần tin tức ngoại thần liền không lưu mong rằng mình chủ thứ tội hắn thu thập xong tâm tình hướng phía hồng l a n g sương cùng một đám liên minh đại thần chắc tay minh nước đã thành càng nguyên rào hoạt năng ngược hạ i nước hại dân chính là thiên hạ tội lớn ngày sau nếu là cùng ta bắc liệt khai chiến vạn mong minh chủ đừng quên hai nước quan hệ ngoại giao chuyện tốt xuất binh cùng ta hợp kích các cản lời này chỉ là lời xã giao thôi nhưng dù sao cũng phải qua loa nói một câu nhất định nhất định bác đến nếu là có cái gì cần dùng trên hồng mỗ địa phương nói thẳng là được chúng ta thế nhưng là người một nhà nha hồng lăng xương trên mặt treo cởi mở tiểu dung nhẹ nhàng phất phất tay càng nguyên không quen không quen hứa hẹn loại này đồ vật viết trên giấy cũng không thể tuân thủ càng không nói đến là tại trong m i ệ n g nói hào kiệt nghĩa sĩ coi trọng chữ tín nguyện vì tín nghĩa mà chết nhưng nàng là lãnh tụ phía sau là ích lợi của quốc gia tín nghĩa tại có lợi cho bọn hắn thời điểm có thể tuân thủ nhưng nếu là tử thủ tín nghĩa đó chính là ngu xuẩn lần này hòa đàm bất quá chỉ là trao đổi ích lợi thôi bắc liệt muốn càn nguyên bắc cảnh tam quan mà hồng lăng sương muốn thúc đẩy hai nước chiến tranh đồng thời đem trong tay đổ vật hối đoái thành nàng muốn lợi ích trừ cái đó ra không có bất cứ tia cảm tình nào nhân tố nàng không thân cận càn nguyên cũng không có khả năng thân cận bắc liệt ngày sau như thế nào phát triển b ấ t quá tùy thời mà động tôi vô l u ậ n là hồng lăng sương hay là liêu trọng cốc bọn hắn đều biết do những lời này đều chỉ là nói nhảm mà thôi nhìn minh chủ t h á n h an ngoại thần cáo lui liêu trọng cốc nhìn hồng lăng sương một chút chợ không mình hành lễ l i u trọng cốc cùng một đám sứ g i ả đoàn t ố i lui về sau hồng lăng sương tiểu dung cũng dần dần tu liễm bắc liệt càng nguyên a nàng nhìn xem trong sáng bầu trời nhẹ dọn nghỉ non suy nghĩ tựa hồ dần dần bay xa bắc liệt vương thành càng nguyên cũng hiện lên ở phương đông thiên đ i ệ u trong trước mắt tỏa sáng hoàn toàn mới cắt cục mưa do sắp đến thời thế biến hóa ai có thể tại cái này đại tranh chi thế nhổ đến thứ nhất lại có ai sẽ bị thời đại hồng lưu đâm đến thịt nát xương tan tranh tranh tranh nàng hai con ngươi có chút thất thần cái này thiên hạ thật là khiến người mê say thời gian chậm rãi chạy xuôi quân đội hộ tống một đám người rất quan trọng chậm rãi tiến lên vượt qua núi non sông n g i đi qua nghèo khó phú quý thời gian dần trôi qua đã đi hơn phân nửa lộ trình vậy h ạ giữ vững tinh thần tới minh thần ngồi trên mạch làng cười n h ạ t hướng phía một bên tiêu hâm nguyện nói ra đến v i ệ t dương thành ngươi không muốn bách tính nhìn thấy ngươi sầu mi khổ kiểm bộ g i n g à. tân triều cũng liền minh thần dám như thế cùng tiêu hâm nguyện đối thoại tiêu hâm nguyện nghe vậy lung lay thân thể không được trừng mắt liếc hắn một cái ta khi nào sầu mi khổ kiểm ngươi chờ có nói vậy nàng dưỡng khí công phu rất tốt ít có người có thể nhìn trộm đến tâm tình của nàng biến hóa lại cứ người này cùng trong bụng run đũa đ ồ n đạo không sao bệ hạng ư quốc ư dân biểu hiện ra ngoài không phải chuyện xấu minh thần chỉ là hướng nàng cười cười nhưng cũng chớ có suy nghĩ nhiều chớ có xa vào trong đó đây bất quá là loạn thế tặc tử cùng quốc gia sâu m ọ t phá hư thiên hạ cũng không liên can tới ngươi ngươi suy nghĩ một chút bí thủ bách tính n g ắ m lại n g ư ơ i dưới cờ bách tính đoạn đường này đi tới lúc đầu an tường nhẹ n h ó m r ử a vào trong ngực minh thần nghỉ ngơi còn muốn lấy hai người ngọt ngào tương lai bệ hạ không biết khi nào đã đổi tâm tính không gặp lại tiểu dung dù sao phía đông lãnh thổ còn không có thu phục bọn hắn đi đường bất quá chỉ là cả nguyên quân chính quy vội vàng mở một con đường còn có đại quân hộ vệ an toàn không có vấn đề nhưng là đoạn đường này chứng kiến hết thể lại là không cách nào che lấp không thể ngăn cản xuất hiện ở trước mắt của nàng quá thảm quá bi a i quá tuyệt vọng là đoạn đường này đi tới nhưng lại đang cày mới lấy nàng nhận biết người chết đói ngàn dặm coi con là thức ăn sợi cỏ vỏ cây đều bị gắm ăn sạch sẽ b á c h tính phản phất giống như thực thi quỷ tranh đ o ạ t lấy xương cốt vẹn vẹn chỉ từ trên giấy băng lanh văn tự là mãi mãi cũng không cách nào sánh được tận mắt nhìn thấy mang tới rung động sơn hà vỡ b ụ n lưu phỉ hoành hành nhân gian sớm đã không phải nhân gian phía đông trật tự hoàn toàn sụt đổ không có chút nào cắm chế không có chút nào trật tự thế giới kẻ thắng làm đua cường giả vi tôn vào rừng làm cướp giặc có không cách nào còn chế các cứ thế lực lẫn nhau t r i n h phạt thay nhau chém giết cùng nhiệt ép bình dân mãi mãi cũng không chiếm được sống yên ổn tích chữ lương thực cùng tài sản sẽ chỉ bị l ự t đoạn nhiều lần chiến loạn tác động đến thoáng tao ngộ một chút thiên thai ôn d ị c h yếu ớt sinh mệnh liền sẽ triệt để kết thúc cùng nhau đi tới tiêu hâm nhận g thấy được vô số mất đi hy vọng đám người bọn hắn thế giới tinh thần sụp đổ phản phất giống như cái sắc không hồn đồng dạng còn sống còn có chút tín ngưỡ ngẩn lấy lao tới minh thổ liên tiếp trải qua mục nát càng nguyên trần quốc huyết y quân dày xéo sơn hà đã thành cái dạng này tiêu hâm n g u y ệ t đoạn đường này đi tới cũng không nhẹ nhõm từng có thời khắc sinh tử cũng trải qua lang b ạ n kỳ hồ nhưng là cho dù là lại thế nào khốn khổ vẫn là có nàng một miếng cơm ăn đây là càng nguyên a đây là quốc gia của nàng a nàng là cái tài đức sáng suốt yêu dân quân chủ nàng từng tại bách tính trước mặt lập xuống huyết t hệ nàng không nhìn nổi cái này tiêu hâm n g u y ệ t khe khẽ lắc đầu minh thần ta không có người tưởng tượng yêu đất như vậy nàng nắm chặt nằm đấm nhìn phía trước ánh mắt sáng rực chính vì vậy mới càng cần hơn ta đi cải biến đây hết thảy chính là bởi vì cái này sơn hà vỡ vụt chính là bởi vì những người dân này có thụ khổ sở lúc này mới càng cần hơn nàng phấn khởi càng cần hơn nàng tại cái này trong loạn thế dựng thẳng lên cờ xì đến cứu vớt cái này sắp phá nát thiên hạ đây là nàng cho mình trách nhiệm tiêu hâm nguyệt là có thuộc về nàng bị lực nàng có rất mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cái này có lẽ cũng không phải là chuyện tốt dễ dàng đem một vài không thuộc về mình trách nhiệm nắm vào trên người mình giống nhau năm đó bắc liệt cùng càn nguyên khai chiến làm nàng vượt mực ba năm luôn cảm giác mình là hết t h ể dây dẫn nổ nhưng là đồng dạng vào thời khắc này cỗ này tinh thần trách nhiệm cũng thúc giục nàng đứng lên đi cố gắng gánh chịu hết thảy cải biến đây hết thảy phản phất giống như sáng dỡ mặt trời đồng dạng l o a mắt đây là là vua khí phách cho dù là minh thần cũng không có、Tốt. minh thần cười nhẹ nhàng nhìn xem cái này từ hắn một chút xíu bồi dưỡng trưởng thành v ư ơ n g giả, cũng không tự chủ cười ta sẽ giúp ngươi đội ngũ chậm rãi tiến lên đến một chỗ thôn trang nơi này ngược lại là còn không tệ tiêu hâm nguyện bốn phía mắt nhìn khẽ vất cảm tốt xấu có ít người khói sinh cơ đồng ruộng cũng đều h ả o h ả o mới trồng so với lúc trước thấy qua những cái k i a tao n ổ cướp bóc loạn thất bát tao thôn xóm tốt hơn rất nhiều vậy hạ phía trước t i ê u tham đề báo phía trước có một đám thôn dân tụ tập tựa như là đang tiến hành cái gì nghi thức hội nghị thân sợ có thích khách đi muốn nhu đồ làm loạn phải t r ă n g tiến hành xô tan đúng lúc này tiêu linh từ phương đông phóng ngựa mà đến đánh gây minh thần hai người nói chuyện hả nói đến cái này địa phương minh thần còn giống như khá quen đến thời điểm thanh diễm đại tiên muốn làm giảng xẻ á thanh diễm đại tiên phù hộ phù hộ năm nay có cái thu hoạch tốt đến rồi đến rồi thật nhiều người thật nhiều sĩ binh chạy mau a cái trước kia là c ầ n a trước mấy thời gian có binh mã đến mở đường tới không sao thanh diễm đại tiên sẽ phù hộ chúng ta làm sao nhiều người như vậy t r ư ơ n g ba trăm linh bảy thanh diễm đại tiên hai chương ba trăm linh bảy thanh diễm đại tiên hai bình thường tới nói càn nguyên đại quân là sẽ không quáy nhiều thôn xóm bọn hắn không vào thôn chỉ ở trên đường lớn nhanh chóng tiến lên thay vào đó cái thôn tựa hồ tại cử hành cái gì hội nghị thật nhiều thôn nhân đều không trong thôn ở lại ngược lại tụ tập tại ngoài thôn một chỗ đất trống trước mặt chỉnh tây ngồi xuống chắp tay trước ngực cầu nguyện một mặt mong đợi nhìn xem trên đài người trong lòng khẩn cầu lấy mỹ hảo nguyện vọng đương nhiên cũng có chút người chú ý tới phía tây tới mênh mông quần quận cả nguyên n quân đoàn lại là đẩy mặt kinh hoàng muốn rút đi bọn hắn khi nào gặp qua tình hình như vậy trên đài cao ngồi chính là nhất lưu lấy dâu dài mặc áo xanh trung niên nam nhân nhìn tình cảnh này cũng không được tao mày sẽ không cứ như vậy xảo a thiên hạ sụp đổ bách tính chính sẽ đi tìm đ ư ra hiện thực sống không nổi bọn hắn liền sẽ ký thác tại tín ngưỡng c ầ n cầu vượt qua tại hiện thực lý giải thần linh phù hộ cái này thôn làng lúc trước đã từng qua lưu p h ỉ tắc kích rất nhiều phụ nữ trẻ em đều bị c h ó i nhưng mà trong đêm lại đồ có lục hỏa chống r ô n g t i ê u đốt sợ đến mấy cái lưu p h ỉ kinh hoàng chạy trốn mấy đạo sợ hãi kêu gọi về sau hết thể trở về bình tĩnh thường đông thời điểm chỉ để lại mấy cái hoảng sợ thi thể bị bắt lại phụ nữ trẻ em mơ mơ hồ hồ sống tiếp được sau đó nơi này liền lưu truyền lên thanh diễm đại tiên nghe đồn mọi người cho rằng ngọn lửa màu xanh đục này là thiên thần hàng thế đến cứu vớt bọn、họ. thời gian vội vàng đi qua càng truyền càng tà dị về sau đ ồ n g tặc x o á n quốc huyết y ỉa lên phía bắc loạn thế giáng lâm lại có lưu phỉ không tin tà xâm phạm muốn c ớ p đoạt t h ô n trang nhưng mà lúc này lại tới một vị thanh ý trung nhân nhân hắn bàn tay vung lên lại vung ra một đoạn xương mù đến đem nó bao bọc vây quanh ngay sau đó vô vô gương mặt sắc mặt đỏ bừng lên t r ớ n mắt trừng trừng đống nhiên phun ra một miệng lớn hỏa d i ễ m đến chỉ sợ đến những cái kêu thổ phỉ đ ô n g nhiên khẽ run r u dày ngay sau đó hắn liền cất cao giọng nói ta chính là thanh diễm đạo nhân nơi đây đốt ta hưng hỏa thụ ta che chở vừa vặn không khéo những ngày đạo tặc còn nghe nói qua cái này tà dị sự tỉnh bọn hắn cũng biết rõ trước kia có chút lưu phỉ chết ở chỗ này bởi vì trong đêm quỷ dị giấy lên lục hỏa truyền thuyết đều đã tại cái này một mảnh truyền ra cái này tiên phong đạo cốt khí chất bất phàm trung niên nhân vừa vặn tại thời gian này xuất hiện lại thi triển mấy cái này vượt qua thế tục lý giải thủ đoạn tất nhiên là bị kinh hãi càng là ức hiếp người bên ngoài càng là nghiền ép người bên ngoài ở người điều khiển địa vị người càng không muốn chết gặp phải vượt qua tưởng tượng sự tỉnh càng sẽ không sinh ra giúp khí tới cưng ơ cương những này giặc có không còn khí phách đem mạng của mình đặt ở trên chiếu b ạ c thấy quái nhân này tính trước k ỹ càng khí vũ h i ê ngang chính là bị d o a lui dân chúng may mà bảo tồn hạ tính mạng không được vì đó nhảy cấm hoan hô thanh diễm đại tiên tên tuổi càng thêm v a n r ộ i thậm chí hình tượng đều cụ thể xuống dưới nguyên lai đại tiên là dài bộ dáng như vậy nơi đây nhận lấy t i ê n thần che chở tự nhiên tà ma giặc có cũng không quái nhiễu trật tự sụ đổ phía trên không có quan viên áp bách tại cái này so nát thời đại nơi này bách tính qua so với cái khác địa phương còn muốn yên ổn rất nhiều trong lúc nhất thời đưa tới không ít nơi khác trốn hoang người tới đây tị nạn nhân số càng ngày càng nhiều vậy mà phát triển còn không tệ đại tiên mỗi tháng bảy ngày sẽ ở ngoài thôn trên đất chống bắt đầu bài giảng sẽ l à n g tín đồ nhóm truyền thụ đạo lý cùng tín ngưỡng trợ giúp bọn hắn cuộc sống tốt hơn mà bách tính cũng sẽ tự phát cho ra chút cung phục đến để bày tỏ đạt chính mình thành kính tín ngưỡng rất không khéo hôm nay chính là đại tiên giảng sẽ thời gian ngươi chính là thanh diễm đại tiên minh thần nhữ mày có nhiều hứng thú đánh giá người trước mắt cố sự này hắn làm sao có chút quen thuộc đâu lý quỷ gặp gỡ lý quỷ c ô n g tử hắn không phải tu giả không thông pháp thuật chỉ là rất kỳ quái hắn giống như có pháp lực tiểu điệu rơi vào minh thần trên bờ vai nghiêng đầu nhìn xem cái này một thân thanh y dâu dài t r u n g nhân nhân màu đen miêu nhi ngồi tại bên đường dị s ắ c t r o n g mắt cũng l ặ n g lặng nhìn xem tình thế biến hóa trong không khí chuyển đến trận trận kích thích tính ngụi cái này thanh y đạo sĩ đang tràn ngập nhìn qua phiêu phiều d ụ tiên cho dù là tiến vào trong ba quân hắn cũng không chút nào hoảng vẫn như cũng ẩ n g đầu đứng thẳng thần s á c đạm bạc một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng ngược lại là rất có vài phần đắc đạo c h i nhân khí trận hắn cũng không e ngại cùng minh thần đối mặt chỉ là khẽ bước cảm bần đạo chính là thanh diễm không biết cư sĩ gọi bần đạo đến có gì muốn làm tiêu hâm nguyệt lần này trở về mang theo rất nhiều người trong đó cũng bao quát tại quý thủ lúc tới tìm nơi nương tựa nàng một chút dị nhân để mà ứng đối một chút siêu tự nhiên sự tình không giận không muốn lại đi về hướng đông nhìn kia thiên thai nhân họa trầng cảnh cho nên không đến nhưng là lôi pháp kỹ nghệ tinh xảo kế văn lại là mang theo mười mấy người đến giờ phút này ngay ở chỗ này cũng tương tự đánh giá vị này đạo nhân ánh mắt có chút nghiền n g m minh thần mỉm cười nhìn hắn tiên trưởng là cao nhân đắc đạo tính không ra chúng ta là người phương nào t ì m ngươi tới là chuyện gì thanh diễm l u ố t l u ố t trong dâu nhận đón minh thần cái này một đám người ánh mắt s á t mặt trầm ổ n không có nửa điểm thần trường Trước mấy thời gian từng có binh sĩ tới đây khơi thông nghĩ đến là c a n hoàng bệ hạ muốn hiện lên ở phương đông đi hắn là hữu đức mới người có tài người chuyện đương nhiên sẽ như thế người này còn không tệ gan lớn cũng thông tuệ đúng là một nhân tài tiêu hâm nguyệt cũng không quân vương t i ê u căng chỉ là cười nhạt hỏi hắn nghe qua đại tiên đại danh trâm cũng muốn nhìn một cái đại tiên che chở vạn dân chi thuật có thể hay không cùng chấm biểu thị một phen thanh diễm nghe vậy nhẹ gật đầu đã là bậy hà mời bần đạo từ không cách nào sẽ không chối tử hắn biết rõ đây là một lần cơ hội một bước lên trời cơ hội nhưng gặp hắn tiện tay vung lên theo trận trận kích thích tính khí bị chuyển đến chính là có vô số sương mù tại giữa không t r ú n g t à n mạng ra bần đạo sẽ nuốt đao phun lửa chi thuật trong miệm có thể nuốt đao có thể phun lửa chỉ gặp hắn tay á o dài bôi qua góc miệm vai hàm nâng lên hướng phía không trung đống nhiên phun ra một miệng lớn hỏa d i ễ m tới tốt gặp hắn biểu diễn như thế thuần thục tiêu hâm nguyện cũng không được vỗ vỗ bàn tay lớn tiếng khen hay một tiếng nàng những năm này ở trong cung xử lý sự vụ ngoại trừ tu giả biểu hiện pháp thuật bên ngoài ngược lại là rất lâu không gặp ảo thuật giống chỗ làm cái gì không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ thanh diệm hướng phía tiêu hâm nguyện chắc tay hồi bẩm bệ hạng vận đạo sẽ còn mổ bụng lấy tim chi thuật sẽ cách không thủ vật chi thuật thấy tiêu hâm nguyện vì hắn lớn tiếng khen hay hắn càng cảm thấy tính trước kỹ càng bất qua đ o lấy tiêu hâm nguyện bên người minh thần lại là cười hít mắt nhìn hắn chắc hẳn tiên trưởng không có đi qua v i ệ t hải dương quý thủ dạng này thành phố lớn đi phản phất giống như một chậu nước lạnh rội xuống thanh diễm nghe vậy chỉ trệ hả cư sĩ là ý gì minh thần cười ha hả nói ra tiên trưởng những n à y thuật pháp trùng hợp minh mỗ cũng sẽ một điểm đầy thoại âm rơi xuống trên bờ vai tiểu đ i ề u chừng mắt nhìn tùy tiện tạo ra đến một đoàn liên h ỏ a đống nhiên hướng phía thanh diễm bay đi vừa vặn rơi vào hắn bên chân đem thổ đĩa đốt tối đen trong tay hắn không có đạo cụ tự nhiên cũng chỉ có thể dùng thật hòa diễm nắm dứt đập vào mặt thổi thanh diễm dâu tóc phiêu、diêu. hắn toàn thân chấn động ánh mắt không thể ước chế hoảng loạn rồi chút bùm bùm trận trận hồ quang điện lấp l ó một bên kế văn tiện tay vung lên xoa ra một đạo thiểm điện tới nhìn thanh diễm càng làm mở to hai mắt nhìn minh thần yên lặng nhìn xem hắn lại hỏi một lần ta hỏi lại tiên trưởng một câu tiên trưởng thật sự là thanh diễm sao minh thần rất trẻ trung nhưng hắn khí chàng rất mãnh liệt ánh mắt thâm thúy phản p h ấ t có thể nhìn trộm đến trong lòng người thanh diễm nghe vậy có chút trầm mặc hắn biết rõ đáp án của hắn có lẽ sẽ quyết định vận mệnh của hắn tội khi quân chú định không có đường lui cố gắng hôm nay cái gọi là thanh diễm đại tiên liền muốn vẫn lạc tại nơi này xem ra hay là hắn khinh tường h người trong thiên hạ hắn ảo thuật lừa gạt lừa gạt những n à y thâm sơn c ủ n g cấp không có gì tiến giải nông dân không có vấn đề gì nhưng là tại những n à y cao cao tại thượng mắt người bên trong hãng hại lừa gạt chú định khó trèo lên đại đường chi nhã có lẽ tại hắn đi vào bước đầu tiên thời điểm liền đã lộ đáy hắn cắn răng giữ mắt nhìn xem minh thần cái này cả đám bệ h ạ vần đạo thật sự là thanh diễm mời xem sắc mặt hắn đỏ bừng lên b ỗ n nhiên vung tay lên so với ngón trỏ đến cả người khen run trong miệm nói lầm bầm trên ngón trỏ một điểm nho nhỏ màu xanh lá ngọn lửa theo lắc lư nhảy bọn nó rất nhỏ rất yếu đất giống như đến một cô gió liền có thể đem thổi tắt so với lúc trước kia phun ra ra liền hỏa hoàn toàn khác biệt nhưng mà lửa này lại là khiến những người ở chỗ này sửng sốt một cái công tử hắn dùng pháp lực chương ba trăm linh chín quái nhân giải triệu một chương ba trăm linh chín quái nhân giải triệu một tiêu hâm nguyện cũng không có mang đi trương lê chỉ là phái người chiếu cô trương lê sinh hoạt tối thiểu nhất chớ có để hắn lưu lạc đầu đường chương ba hưng chi công đầy đủ che chở tự tôn nhưng cái này trương lê tính tình cùng tài năng không tiếp nổi đ ầ y trời phú quý cho cũng nguồn phí không bằng liền để hắn tại phụ thân chăm lo quản lý cả đời trong huyền thành an an ổn ổn qua cuộc sống của người bình thường không có đại phú đại quý tối thiểu nhất bình an chính là hắn kết cục tốt nhất tự cho là không phạm nhân tóm lại vẫn là phải bình thản trở lại thật giả thanh diễm đại tiên vọng dương huyện cảm khái cái này đều chỉ là nhạc đ ệ m đại quân hộ vệ lấy một đám c à n nguyên quan lớn các quý nhân tiến lên vượt qua sân hải tóm lại là đến một chỗ nguy nga thành thị trước mặt pha tạp trên tường thành giống bay vựa múa việt dương hai chữ viết lấy t u ế nguyệt lưu lại bất tích năm trăm năm cố đô nhiều lần t r ằ n t r ọ c phong hỏa khói báo động cuối cùng vẫn là về tới tiêu thị cản nguyên trong tay đến tiêu hơn g u y ệ n một đoàn người xếp hàng trình tề đứng ở việt dương thành bên ngoài trải qua tân triều quan viên nhu kế tỉ mỉ chuẩn bị đoạn đường này đi tới vẫn rất thuận lợi chỉ gặp mấy đội không có mắt lưu phỉ cũng không có gặp gỡ thích khách cấp giết quân đội xung kích dạng này loạn thất bát tạo sự tình một đoàn người đạt tới mục đích đội ngũ chính giữa nữ tử thừa tuấn mã ngẩng đầu mà đứng đôi ngựa theo do t u n bay tôn quý t u y ề n diễm tư thế yên ngang lần trước rời đi nơi này thời điểm nàng là chật vật trốn đi gặp rủi do hoàng nữ lần này nàng xuất thiên quân bạc mã văn võ b á quan trở về nàng là phong hoa tuyệt đại tân triều đế vương hoàng minh hân nguyệt làm được xa nhìn xem nguy nga đô thành tiêu hân nguyệt không duyên cớ cảm giác mũi có chút chua sót nàng lung lay thân thể đủ loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng bắn r a r a tiêu chính dương dường bệnh trước lâm trung nhắc nhở đều ở trong đầu của nàng bùng đi không được không ai biết rõ nàng vì cái này một ngày đến bỏ ra cái gì những cái kia áp lực cùng vất vả đều thành tầm bổ nàng hoán sáng lên màu chất dinh dưỡng nổi bật lên nàng bây giờ hào quan văn trượng tuyệt đại p h ư n g hoa nàng bung tay lên cao giọng hô chư vị chúng ta về việt dương hô hô hô đ ố n g nhiên do nổi lên kính phong lạnh thầu xương một đám giáp sĩ g ơ lên trong tay binh qua đến cao giọng hô h ả o càn nguyên bị vũ bệ hạ bị vũ tiếng rông chân thiên khí thế như ngủ m ê n h mông đung đưa đại quân vào thành năm đó nghèo túng trốn đi hoàng nữ về nhà hôm nay có phải là có chuyện gì hay không a bên ngoài đó là cái gì thanh âm người đây đều không biết rõ một tháng trước liền thiết bố cáo chúng ta càn nguyên bệ hạ muốn trở về hiện tại đến cùng ai là hoàng đế a ai sẽ không lại muốn đánh trận a càn nguyên ngươi nói là thật chứ quốc tặc rốt cục đều bị tiêu diệt vẫn là càn hoàng anh minh a đến rồi đến rồi thật khí phái a đó chính là bệ hạ sao đ á p lấy bạch lang tất nhiên là minh thần minh thần ta trước đây còn gặp qua hắn đây thật khó tưởng tượng hắn lúc này mới bao lớn a tóm lại là đ ô thành trải qua chiến loạn nhiều lần tràn trọc nhưng v ô luận như thế nào tóm lại là có năm trăm năm lịch sử nội tình cho dù là huyết y di quân cái này một đám kiệt ngạo bất tuấn ác phỉ cũng không có tạo thành quá đại phá phôi so với cái khác tuyệt vọng khốn khổ thành thị nơi này tốt hơn rất nhiều thành thị có thể duy trì thường ngày vận chuyển dân chúng có chút nơm nớp lo sợ nhưng là tối thiểu nhất ấm no cũng không thành vấn đề hôm nay là đặc thù một ngày rất nhiều bách tính đi ra ra môn từng cái đứng tại trên đường phố hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại mong mọi cùng trông mong đại quân vào thành sắp xếp xếp tại d ì a đường xếp hàng chỉnh tề đứng vững hộ vệ lấy một đám tôn quý người hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên dân chúng xa xa nhìn xem cố gắng nhận lấy từng cái danh tự những ngày này trên đỉnh người đem trở thành bọn hắn ngày sau để tải câu chuyện nhìn nhiều trên một chút vậy cũng là quang i n h vậy cũng là kiếm lộn xộn loạn t i ê n hạ dân chúng nửa là sợ hãi cũng nửa là chờ mong chỉ là hy vọng tân t r i ề u tình cảnh mới chớ có lại dày v ò bọn hắn những người dân này ta chính là c à nguyên n hổ y tướng quân giả vũ trong thành thủ tướng người nào còn không mau mau mở thành đầu hàng triều ta đã hủy diện đại t ề mười vạn vũ khí hiện lên ở phương đông không thể ngăn cản ta càn hoàng chính là là đương thời chính thống anh minh tần võ thiên định c h i chủ các ngươi chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đầu hàng không giết nếu không định c h ả m không tung tha tường thành trước mặt tướng quân ngân g á p m ạ c mã nón chủ anh theo dõ tung bay khí thế rộng rãi tay hắn cầm trường t h ư ờ n g trực chỉ trên cổng thành phiêu diêu cờ xí cao d ọ n quát người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết mà ở phía sau hắn trang bị tinh lương khí thế bảng bạc các binh sĩ g ơ lên trong tay binh qua cao giọng la lên thanh thế dọa người không cách nào n g ă n cản trong lúc nhất thời lại là sợ đến trên thành phòng giữ tướng quân toàn thân run lên tướng quân chúng ta vẫn là đầu hàng đi càng nguyên hiện lên ở phương đông chi thế đã không thể cản trở trong thành b á c h tính đều đã loạn bắt đầu trong ngoài đều không đốn chúng ta thủ không được ngươi thấy cái t i ê màu đen khí giới công thành sao nghe nói kia đổ v ậ t bên trong cất dấu lôi điện nửa ngày liền dẹp xong tiêu g i a o thành tiêu g i a o thành như thế kiên thành còn ngăn không được càng không nói đến là chúng ta đâu đại tế vong từ trọng linh cũng đã chết cái này thiên hạ cả nguyên lớn nhất chúng ta làm sao có thể tranh đ ế n qua đầu hàng đi đầu hàng đi tại bên cạnh hắn mấy người thuộc hạ một mặt k i n h h o à n g không được hướng hắn khuyên giải giống như nói nói cho cùng bọn thuộc hạ cũng đều là làm công với ai làm không phải làm đâu hàng c ả n nguyên địa vị kỳ thật cũng sẽ không có biến hoa quá lớn thủ tướng nhìn xem một đám khí phách kinh người tướng sĩ lại nhìn một chút chính mình dưới trướng cái này một đám kinh hoàng quân sĩ nhìn xem hỗn loạn thành thị trung pi là bông tiếng thở dài mở cửa thành đi càn nguyên hiện lên ở phương đông quá dứt khoát quá quả quyết đại t ế vong vương huệ chết rồi trung nguyên lớn nhất quốc gia vậy liền chỉ còn lại càn nguyên vị tiên nữ đế không chút nào cho bọn hắn tiếp tục phát dục cắt cứ cơ hội một tòa nho nhỏ thành thị một cái không lớn cắt cứ thế lực làm sao có thể chống đỡ được thế không thể đỡ càn nguyên quân gần đâu tướng quân cửa thành mở cửa thành mở ha ha, ha. ngoài thành ngân giáp tướng quân bên người vệ binh không ngưng cười hô to đại quân vào thành nhẹ b ồ n g b ề n h đại pháo bị kỵ quân nhẹ n h ó m kéo lấy đi cũng không sợ va chạm hỏng những n à y đại pháo đều là giả đầu cố làm nghe nhìn lẫn lộn thôi dễ dàng chính là tiến vào thành đem cờ xí đội chủ cùng lúc đó giống nhau sự tình tại phương đông từng cái thành thị cứ điểm bên trong phát sinh yên lặng hồi lâu ca nguyên rốt cuộc hướng thế giới hiện ra chính mình hèn bọn phát dục nội t ì n h tại tiêu hâm nguyệt cùng bách quan trở về việt dương đồng thời đại quân hiện lên ở phương đông thu phục mất đất càn hoàng là hiện lên ở phương đông chế định chủ yếu phương châm chính là h o à i đu chiêu hàng làm chủ thực sự gặp được ngoan cố chống lại lại lớn quân xuất kích trên bản chất đông phương giã là càn nguyên thổ địa phương đông m á c tính s i bê in cũng đều là càn nguyên tử dân có thể ít chút hao tổn tự nhiên muốn ít chút hao tổn thượng binh phạt miêu phía dưới nó hạ mới là công thành hiện tại càn nguyên thế lớn dân tâm sở hướng lại đ á p lấy song hầu đại thắng uy danh có thể nói là bờ uff tám mát hiện tại hiện lên ở phương đông chính là quân công càn nguyên binh mã đông gia chính là vô địch đại tề tàn đảng từng cái cắt cứ thế lực đều không phải là càn nguyên địch xuất t r i n h quân sĩ không cần sợ hãi sợ hãi nên là phương đông những n à y cắt cứ thế lực mới đúng giống nhau lúc trước tại quý thủ trên triều đình dự liệu như vậy càn nguyên quân sĩ thế không thể đỡ cấp tốc thu phục mất đất đại đa số quân địch trong trường liền h à n g cho dù là có chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cũng rất nhanh liền bị tiêu diệt vô luận là thế vẫn là thực càn nguyên đều có l u ậ n m ấ y năm thống nhất chi thế đã định ra lâu phong hoàng cung cửa chính mở ra được Tốt. Tốt. các tướng quân vất vả tiêu hâm nguyệt tại bên ngoài cửa cung nghe nam p h ư ơ n g tin tức quan truyền đến các báo âm thầm nhẹ gật đầu đều là tin tức tốt ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi rõ tin tức quan bái thân hành lễ chính là lùi xuống nơi này chỉ có tiêu hâm nguyệt cùng nàng mấy cái người phục vụ vệ sĩ bách quan bị giàn xếp đến nơi khác minh thần vợ chồng cũng không có theo nàng cùng một chỗ tàu xe mệt mỏi ngày mai mới có thể chính thức cử hành một chút nghi thức nguy nga khi phái hoàng cung cũng không nhận được cung biến cùng chiến tranh ảnh hưởng làm năm trăm năm người trong thiên hạ kính ngưỡng trung tâm về lực hắn vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi này khi thấy b ả n bạc nguy n a tiêu hâm n g u y ệ t đã từng là ở chỗ này ở chỗ này sinh sống hai mươi năm cũng coi là quen thuộc chương ba trăm linh chín quái nhân g i ả i triệu hai chương ba trăm linh chín quái nhân g i ả i triệu hai nhưng là ra ngoài mấy năm trở về địa vị đại biến một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lại có chút cảng lộ đại môn mở ra đại điện trống rỗng vương tọa lẳng lặng đặt ở kia trên đài cao chờ lấy thiên hạ trí tôn ngồi lên cộc cộc cộc rõ ràng tiếng bước chân trong đại điện truyền v a n g tiêu hâm n g u y ệ t chậm rãi tiến lên mỗi một bước đều dường như là vượt qua núi non sông n g i đi ngàn vạn dặm đo đạt lấy cảng u y ệ n kia phong phú q u ố thổ cuối cùng đi tới kêu tất cả mọi người tranh đoạt chém giết tha thiết ước mơ vị trí trước mặt vị trí này rất nhiều người ngồi qua nhiều lần trằm trọc đến t i ê n nàng nàng nhẹ nhàng luốt b e vương tọa lan can ngồi lên từ nàng khác cho tới bây giờ chưa có xem góc độ quan sát việt dương hoàng cung đại điện cái này đi theo quý thủ là cảm giác hoàn toàn khác biệt hoàng h u n h trong thong chốc nàng phản phất thấy được thân hình thon g ầ y minh trưởng xuất hiện ở trước mặt của nàng vẻ mặt tái nhợt nhưng lại ánh mắt ôn u lẳng lặng nhìn xem hắn trong mắt là nàng mong đợi nhất vui mừng nàng lung lay thần trước mắt thực hiện có chút mừng lùng hân nguyện không phụ nhờ vả chịu chịu chịu đông nhiên chim chóc vài tiếng thanh thúy kêu to lánh nát tiêu hâm nguyệt mông lung h với tưởng nàng s ứ n g sở đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa mái hiên cố gắng nơi này quá lâu đều không người đến không ai quản lý cùng tu sửa lại có chim chóc bay đến dưới mái hiên ngầm lấy bùn đất cùng nhánh cây tại xây tổ đại điện ra ngoài mái hiên nhà xây tổ cái này chim chóc ngược lại là cũng rất đ ằ m g phách nàng n g n g đầu lặng lặng nhìn xem tia tổ chim đông nhiên chỉ cảm thấy trận trận cơn gió đập vào mặt q u a n mình thời gian không gian phản phất đều tại thời khắc này dừng lại vô hình khi phách sau lưng nàng một vòng một vòng nhộn nàng toàn thân chấn động lông tơ l o a sáng đ ỗ n g nhiên q u a y đầu lại nhưng gặp đầy trời thần quang l o a mắt trói lọi không biết khi nào lại có một đạo kỳ quái bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng h á n mặc một thân cẩm tú sơn thủy áo b à o chiều cao vượt qua hai mét chân trần bằng không mà đứng toàn thân lại tản m ạ n kim b a n g hướng ra phía ngoài phát tán trận trận không giống bình thường khí thế q u a y mình cảnh sát tại hắn thần quang tản m ạ n phía dưới cũng dần dần hướng tới h ư v ô h á n phảng phất gần ngay trước mắt lại phảng phất chỉ xích thiên lý hắn giống như chân thực tồn tại chỗ nào lại hình như là hư ả o tướng mạo cũng cực kỳ quái dị không có mắt không m chỉ có một cái miệng màu da trắng nõn nên là một nam tử nhìn không rõ ràng tuổi tác không biết lao ấu cô h ẹ n bảo kiếm ra khỏi vỏ kiếm thế lạnh tàu xương tiêu hâm nguyệt ánh mắt q u é t ngang quân vương không sợ hãi tay cầm c h u i kiếm mũi kiếm trực chỉ cái này nhìn qua thần bí quỷ q u y ệ t tồn tại ngươi là người phương nào nàng cho tới bây giờ đều không thiếu dũng cảm q u á i nhân này hiển nhiên là cái gì có được năng lực đặc thù dị nhân tại cái này hoàng cung xuất hiện trộm đạo bày chiến trận này chỉ sợ là địch không phải bạn ngắn n g i trong nháy mắt tiêu hâm nguyện trong óc ý nghị xoay chuyển hàng trăm lần đã tiến hành bước đầu phán đoán cùng lúc đó sơn hà hội tụ lực lượng vô hình tại nàng quanh thân vật quanh như núi lớn nặng nề g h như là biển lớn đồng dạng mênh mông vô tận nàng là vương gánh chịu lấy ư ớ c vạn thổ địa cùng nhân dân hy vọng cũng mang theo bọn hắn lực lượng đây là nàng hôm đó huyết thệ về sau lấy được lực lượng theo là v u a n h ữ n g ngày qua tích lũy phần này lực lượng càng thêm cường đại càng thêm thuần thủ nàng cảm giác dưới chân mảnh này sơn hà biển hồ đều tại bảo vệ lấy nàng ngàn vạn con dân t ử hô hóa nàng. nàng có thể sử dụng những lực lượng này nàng có thể xúc tiến kích phát sĩ binh khí phách cho nên nàng hiện tại cũng không quá e ngại những cái kia có được kỳ quỷ t i lực tu giả yêu ma Vậy hạ, lên vô s ắ c vô diện vô hình vô tướng ta không phải người nào ta vì ước mặt người ta đã là ngươi ngươi đã là ta ngươi tâm suy nghĩ cho nên có ta hai người đứng đối mặt nhau đông nhiên q u á i nhân này lại mở miệng tiếng nói t r ợ t xa trợt gần không hiểu đấu không nghe được nói ý tiêu hâm nguyện hiếp mắt minh thần đã từng cùng nàng nói chuyện phía qua càng là cao vị người càng là ưa thích con con quấn ưa thích một đống lớn loạn thất bát tao như lọt vào trong xương mù sự tỉnh đến lên nào ảo tự thân trở xuống mưu bên trên lấy nhỏ mưu lớn cần xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất Cái gọi i là, là, là, là t ê nhận t đón tiêu hâm nguyệt ánh mắt cánh nhân này một tay dựng thẳng tại trước ngực có chút không n g ờ i thì lẽ một cái ta đến là vì bệ hạ giải thiết tượng bệ hạ ngộ thì qua một k i ế p n g à n n ă m công lao sự nghiệp có thể thành không tỉnh thì mọi loại cố gắng thay đổi đồng lưu trên trời rơi xuống công lao sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát tiêu hâm nguyệt biến sắc ồ nàng con mắt chừng đến căng tròn tiến lên mấy bước ra vẻ vội vàng giống như hỏi gì thiên tượng tiên h sinh ý gì quái nhân chỉ chỉ ngoài điện giới mái hiên tổ chim bệ hạ phục hưng thời khắc thiên triệu t hắn giới duy chim khách hữu xảo duy ưu cư chi bệ hạ coi là ý gì h á n bàn tay nhẹ nhàng v u ơ n lên t i ê u tổ chim trong khoảnh khắc liền bị lực lượng vô hình phá hủy bất quá quỷ dị lại là tất cả bùn các cành khô đều trống giống lơ lửng giữa không chung bên trong không có rơi xuống mặt đất mà tại kia tổ chim bên trong lại có hai cái cùng xây tổ điệu tức hoàn toàn khác biệt tiểu điệu sinh rất lớn mơ hồ đều muốn vượt qua xây tổ chim chóc lúc đầu lớn nhỏ miệng trào ngực đỏ ngừng lên đầu tựa hồ đang đợi n u ô i n ấ n g ồ t i ê u hâm miệng nghe vậy n h ư mày tu h ú chiếm tổ c h i m khách tiên sinh có ý tứ gì tiên sinh nói là có người sẽ x o á n nước ta nàng rất thông minh một nháy mắt chính là minh bạch đối phương ý tứ lao hoàng lịch đồng tác x o á n quốc vậy cũng là chuyện lúc trước tiên sinh chỉ hoãn có chút cao a q u á i nhân này nghe vậy cũng không nói chuyện liền lẳng lặng đứng ở nơi đó lưu bạch là cao minh khuyên giải phương thức chỉ điểm ra một điểm còn lại giao cho người khác tiến hành vô tận mặc sức tưởng tượng hắn không có mắt lại phảng phất có thể nhìn trộm đến lòng người một đôi miệng trào ngược đỏ chiếm tức tổ chi m con người này là tại điểm ai đây hiện nay tân triều lại có ai địa vị tôn sủng có x o á n quốc chi n ă n g đâu nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt đạt được tin tức đế vương trên mặt lại hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương nghi ngờ suy nghĩ quái nhân này toàn thân r u lên nhưng gặp lệnh thấu xương kiếm quang từ hắn trong thân thể h i lên giả thân giả quỷ hạng người cho chấm chết đi tiêu hâm nguyệt mục quang lãnh lệ tay cầm trường kiếm khí thế rộng rãi phía sau mơ hồ có thể thấy được sông núi cá bơi vọt thượng tiên môn hư tượng chỗ nào còn gặp nửa phần vừa mới kia vội vàng thỉnh giáo bộ dáng giả t h ầ n giả quỷ đồ vật nàng là hoàng đế trí cao vô thượng ngoại trừ minh thần bên ngoài nàng còn không có cho phép qua người bên ngoài dùng thái độ như vậy nói chuyện với nàng rầm rầm rầm thanh thiên phía trên sấm séc oanh minh hoàng uy minh mông quần quận thanh thế dậy sóng thiên đ ị a giống như thay đổi thành vòng xoáy khổng lồ vô cùng vô tận uy lực dòng chơi trong đó tuần h o à n theo nhân hoàng kêu gọi tựa như núi cao nặng nề như giang hà tôn gia đây cũng không phải là lái yêu ma tu giả sử dụng pháp lực mà là một loại khác càng làm thật hơn thực càng thêm thuần túy lực lượng không gian đình trệ vỡ nát đế vương trường kiếm mang theo thiên địa cự l ự c cầm v a n g chém ra quái nhân đình trệ tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt hết thể trở về bình tĩnh thân hình của hắn vậy mà sai chỗ ra bị chém thành hai đoạn không có tiên huyết d â n g trào không có cái gì phát sinh hóa thành điểm điểm hình quang biến mất không thấy gì nữa vậy hạ ta đã là ngươi ngươi đã là ta bên tần như cũ có quái nhân này thanh em truyền vàng càng ngày càng xa đến cuối cùng tiêu dấu vết vậy hạ hết thẻ hầm vang vỡ b ụ n g mấy người thuộc hạ gặp tiêu hâm nguyệt êm đẹp đột nhiên xuất kiếm đều có c h ú t ngậu bọn hắn không thấy gì cả nhưng lại không hiểu cảm giác vừa mới tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện tinh k h ủ n g ít như hải đồng dạng đáng sợ áp lực phảng phất muốn đem bọn hắn nghiền nát sau khi tính h ụ n lại bọn hắn vội vàng tiến tới tiêu hâm nguyệt bên người hiện lên hộ vệ tư thái được bảo hộ tiêu hâm nguyệt khe khẽ, khẽ lắc đầu không sao nàng ngầm đầu nhìn lên dưới mái hiên tổ chim vẫn như c ũ hảo hảo ở lại nơi đó cũng không có bị hư hao vừa rồi phát sinh hết thẻ giống như chỉ là tiêu hâm nguyệt trong nháy mắt hoảng hốt chim chóc cũng tựa hồ không có chút nào chỗ xem xét cần c ù chăm chỉ tu bổ nhà của mình bệ hạ thần tìm người đem cái này xào h u y ệ t phá hủy đi ngày mai còn muốn ở chỗ này sẽ gặp quần thần đây thấy tiêu hâm nguyệt chú ý tổ chim một người phục vụ tưởng rằng bệ hạ cảm thấy hắn vướng bận liền mở miệng nói tiêu hâm nguyệt lại là khoát tay áo không có vấn đề nói giữ đi rõ tiêu hâm nguyệt đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm nghĩ đến vừa mới cái kia không biết là thật là giả quái mộng c ư ờ i khẽ ra đây lẩm bẩm nói thiên triệu tu hu chiếm tổ chim khách ai là q ai là chim khách đâu chương ba trăm mười có người vỡ nhanh t r ư ơ n g ba trăm mười có người vỡ nhanh tỷ tỷ hai tướng so sánh càng gỡ thích quý thủ vẫn là càng gỡ thích nơi này đến việt dương tất cả mọi người b ể bộn nhiều việc sau đó muốn cử hành tế thiên nghi thức đủ loại hoạt động đều cần quan viên phái người viên tổ chức chỉ là một vị nào đó lời chứng lại là thừa dịp mọi người bận rộn thời khắc trộm đạo chạy trốn chẳng như hắn đi còn thuận đi ngay thẳng vũ dũng tướng quân minh thần xưa nay không yêu làm những này dườm già sự tình mọi người thuật nghiệp hữu chuyên công những chuyện này giao cho người bên ngoài làm là được khó được về kinh thành tất nhiên là muốn lôi kéo phu nhân ở trên đường đi dạo một chút minh thần lôi kéo lăng ngọc trong v i ệ t dương thành lắc lư hai người đều rất trẻ trung dung mạo mỹ lệ nam tuần tú nữ sinh xà án ai như không người đồng dạng nắm tay trong v i ệ t dương thành đi dạo còn lưu lấy tiểu b ẹ cầu dạng này tổ hợp dẫn tới quanh mình người thỉnh thoảng chuyển đến kinh diễm ánh mắt t u y tiện tùy tính bộ dáng cùng thời đại này tựa hồ có chút không hợp nhau、này. nói thế nào đều là một cái hầu tước nhận đón người bên ngoài đủ loại ánh mắt lăng ngọc tựa hồ có chút không có ý tứ vô ý thức sờ lên chính mình khoe mắt vết xẹo vất quá cùng với minh thần nàng làm cái gì đều là vui vẻ không tự giác cầm ngược lấy minh thần bàn tay ngón tay đan sen có chút ngẩng đầu lên đến ngạch vẫn là quý thủ ta lúc trước vọng dương huyện còn có quý thủ v i ệ t dương cái này ba tòa thành thị đều đối nàng mà nói đều ý nghĩa phi phạm nàng tại vọng dương huyện làm quen minh thần tại việt dương liên hệ tâm ý tại quý thủ vui kết liền cảnh thành lập gia đình rất rất nhiều hồi ức ý thác vào những thành thị này bên trong thân phận hôm nay đã ngày đêm khác biệt lần nữa đi tại cái này quen thuộc mà xa lạ trên đường phố cũng làm nàng trong lòng sinh ra chút cảm cái bất quá nàng đã cùng minh thần tại quý thủ cắm rễ xuống khách quan chi mà nói nàng vẫn là càng ưa thích nhà chỗ thành thị ta cũng cảm thấy như vậy ha ha ha minh thần cầm lăng ngọc tay nhẹ nhàng vung lấy cười ha hả nói hắn dừng một chút lại hỏi vậy bây giờ việt dương cùng trước kia việt、Hải、dương ngươi ưa thích cái nào đâu hả lăng ngọc xứng sở hiện tại việt dương làm sao có thể so ra mà vượt trước kia việt dương đâu đây chính là trải qua tặc tử xoan quốc triều đình đổi chủ đô thành trải qua chiến tranh bách tính cũng đều trải qua thống khổ bây giờ việt dương thành như thế nào so ra mà vượt trước khi chiến đấu lúc như vậy phồn hoa đâu chỉ nhìn một cách đơn thuần đạo này trải qua đường người đi đường liền có thể rõ ràng cảm nhận được tranh lệch tuy nói vẫn như cũng là đám người rộn ràng chủ quán cửa hàng cũng không ít nhưng là cùng mấy năm trước lại là hoàn toàn khác biệt việt dương thành cái này thể lượng đại biểu cho quốc gia thành thị t h a đ ộ i thứ nhất từ không thể cùng những cái kia cuốn cùng vỡ vụ thành thị so nó chỉ có thể cùng chính mình so lăng ngọc cảm thấy vấn đề này không có gì đ á nói g n hiện tại việt dương không so được trước kia việt dương bất quá minh thần lại là lắc đầu ta cho rằng hiện tại càng tốt hơn phá rồi lại lập tràn ngập hy vọng hắn ngẳng đầu nhìn xem mái vòm sáng sủa trời nắng lời nói này nhẹ bồng bềnh nhưng là phía sau nhưng lại có vô số gia đình vô số dân chúng huyết lệ nhưng mặc dù là như thế từ lý trí góc độ giảng minh thần vẫn là cho rằng đây là tiến bộ hôn l o ạ n là nhất định phải trải qua trình tự ồ phá rồi lại lập lăng ngọc nghe vậy trì trệ dường như nghĩ tới điều gì ngươi nói là huyết y hiệp quân minh thần khẽ bước cảm ân tuy nói huyết y dịch quân phát triển có t r ê n lệch chút ít t r ê n lệch nhưng là vẫn h ả o hảo hoàn thành minh thần đối với bọn hắn mong muốn lịch sử nhiệm vụ đem trở ngại thời đại tiến lên đám người kia đều giết đồng chính hành không phải minh thần đối thủ huyết y quân cũng không phải tân triệu đối thủ chân chính nhưng thật ra là những cái kia đem khống lấy quốc gia t à i nguyên thế lực cũ đây cũng là minh thần cần mang tiêu hâm nguyện rời đi bản chất nhất nguyên nhân chỉ là một cái đồng chính hành minh thần cùng tiêu chính dương liên hợp có rất nhiều phương pháp tiêu diệt hắn cái này không có bất cứ ý nghĩa gì diệt trừ một cái đồng chính hành đằng sau còn sẽ có trương chính hồng l ư u chính hồng trên bản chất không hề khác gì nhau không bằng tráng sĩ chặt tay từ bỏ kinh thành ngay sau để huyết y quân đến đem hết thẻ tất cả đều phá hư phá rồi lại lập những thế gia này lại tộc quyền quý giai cấp đều bị tiêu diệt vương huệ đến giết không ít người máu nhuộm đường đi giết người không phải tân đế mà là quân khởi nghĩa dạng này cũng sẽ không khiến cho một chút trung tầng giai cấp bất mãn kể từ đó quốc triều s u hướng suy tàn quét sạch sành xanh mới quy tắc mới có thể bị chế định cùng thực hành thời đại mới có thể một lần nữa hướng về phía trước càng nguyên mới có lại kéo dài năm trăm năm hy vọng trên bản chất tương đương với nói là một lần nữa lại mở một lần nước đem tất cả tài nguyên thu hồi một lần nữa phân phối minh thần ngẩng đầu nhìn xem sáng dỡ trời xanh mỉm cười nói ra nhìn xem cái này bầu trời nhiều sáng tỏ a mới vương quyền lực không nhận cả tay càng thêm chức vào càng thêm hoàn mỹ luật pháp quy tắc bị chế định xuống tới các quyền quy chiếm lợi í c h đều bị thu hồi một lần nữa phân phối mới luân hồi mở ra thời đại càng thêm tiến bộ tương lai tràn ngập hy vọng tỉ tỉ ta d á m cá với ngươi không ngoài mười năm cho dù việt dương không phải tân triều đỗ thành cũng muốn so với lúc trước việt dương càng thêm phân hoa cho nên minh thần cho rằng hiện tại việt dương so dĩ vãn g việt dương muốn tốt đi đến hiện tại một bước này minh thần cũng coi là hoàn thành trước đây cùng tiêu chính dương hứa hẹn phá rồi lại lập tràn ngập hy vọng lăng ngọc cầm minh thần tay không tự giác nắm thật chặt hai người tâm ý tương thông không cần phải nói quá nhiều nàng liền có thể đối đầu m i n h thần sóng điện não phu quân của nàng tại mưu quốc quốc gia phân loạn chiến tranh các loại bình đều tại hắn mưu đồ bên trong vô số người hy sinh quốc t h ủ vỡ nát b á c h tính trôi giạt khắp nơi người chết đói ngàn g g i ả m hết thể hết thể đều là bởi vì người này ngoài sáng trong tối dẫn đạo chỉ là vì càng cao hơn hơn hạn tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng tương lai cái này đáng ra không nhìn như hỗn loạn thiên hạ nhưng thủy trung tại án chiếu lấy minh thần điều kiện phương hướng tiến lên nếu là hết thể đem ra công khai nếu là tương lai không may xuất hiện l á n h bác lấy thời đại trọng lượng minh thần sẽ nên đón như thế nào khẩu chú bút phạt đâu cứu quốc anh hùng vẫn là loạn thế thái hoại minh thần gặp lăng ngọc v u ngơ lại là lại gần nhẹ nhàng tại ngốc tỉ tỉ bên mặt hôn lên một cái thế nào tỉ tỉ nô lăng ngọc nhất thời run lên vô ý thức bốn phía mắt nhìn không được sắp giọng cái này còn tại trên đường đây kia lại như thế nào minh thần một bộ phong lưu lang thang bộ dáng cười bừa tuyên thệ một cái chủ quyền đây là vợ của ta n ô bọn hắn kết thân đã lâu thân nhất mật sự tỉnh cũng không biết làm bao nhiêu lần nhưng là phần này tình cảm chưa từng bởi vì thời gian làm hao mòn mà trở nên nhạt nhẽo ngược lại là càng thêm thâm trầm cho dù là cho tới bây giờ nhìn xem người xấu này lăng ngọc vẫn như cũ sẽ vì thế tìm đập thình thịch hai người n ắ m tay tùy ý tại trong phố xá vui cười chơi đ ù a cho dù ai cũng nghĩ không ra đây là tân triều quyển cao chức trọng sông hậu hộ q u ố t sông bích t r ư ờ n g ba trăm mười có người vỡ nhanh hai c h ư ờ n g ba trăm mười có người vỡ nhanh quanh đi còn lại đi tới một chỗ quen thuộc quán rượu trước mặt giống bay phượng múa hương mãn lâu bảng hiệu vẫn như cũ là hảo hảo treo ở nơi đó đứng tại quán rượu cửa ra vào liền nghe được trong tiểu lâu thỉnh thoảng chuyển đến trận trận gào to âm thanh cùng mời rượu âm thanh nhìn qua có chút náo nhiệt tiểu lâu này bọn hắn có thể quen thuộc gấp minh thần cùng lăng ngọc tại cửa ra vào đứng v ữ n g hai người nhìn nhau cười một tiếng đều không nói bên trong đi vào nhìn một cái tuất thuế n g u y ệ t b i ế n thiên cảnh còn người mất quán rượu tiểu nhị đã đổi một nhóm thậm chí không ai nhận ra hai người minh thần cùng lăng ngọc hai người cũng không có định m ư ơ n phòng t ì một m chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống tiểu mạch cầu nghe lời tựa ở minh thần bên trần ánh mắt lại là sáng lấp lánh nhìn xem bếp sau phương hướng nó bạch lang đại nhân sở dĩ nguyện ý làm chó bị lưu chính là chờ đợi giờ khắc này ăn ăn ăn để bản toán nếm thử cái này kinh thành lớn tiệm cơm làm sao vấn đề khách quan đến chúng ta nơi này là muốn ăn cái gì đây minh thần dựa vào cái ghế quét mắt chu vi cười nói chúng ta làm ăn này nhìn không tệ a đối đi khách quan ta cùng ngài giảng ngài thế nhưng là đến đối thời điểm để ăn mừng càn hoàng cùng tịnh an h ầ u còn tại cố đô chúng ta trưởng q u y vung tay lên ba ngày thịt rượu đồng đều đỡ giá tiểu nhị bu lại có chút nhiệt tình hướng phía hai người nói từ khi huyết y di quân đến về sau đem trong thành quyền quý giết cái sạch sẽ cũng liền còn mấy cái phú quý người tiểu nhị là cái có nhãn lực gặp mặc dù minh thần hai người tuổi trẻ nhưng cảm giác khí độ bất p h ẳ m nghĩ đến không phải cái gì người bình thường nói chuyện cũng khách khí cung kính ồ thật sao minh thần nhìn một chút đại đường chính giữa bục giảng cười cười cái kia thanh các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều lên cho ta một lần đi rượu cũng cho ta hơn mấy đàn đi hắc ngài liền nhìn tốt đa minh thần dừng một chút lại hỏi đúng rồi các ngươi nơi này chủ sự trưởng quỹ là họ chính sao ai khách nhân ngài nhận ra chúng ta trưởng quỹ ta đi giúp ngài gọi hắn minh thần lại là khoát tay áo không cần không cần để hắn mau lên tốt tiểu nhị rời đi về sau lan g ngọc vẫn nhìn quán rượu quanh mình trăng hoàng hơi xúc động nơi này vậy mà một chút cũng không thay đổi đây minh thần cũng k h ẽ thở dài âm thanh đúng vậy a không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy hỗn loạn t ò a tiểu lâu này vậy mà bảo tồn lại hắn đều coi là trước đây lưu lại mấy người kia sẽ đem tiểu lâu này bán đây ba minh thần trước đây mua xuống nơi này tiến hành sáng tạo cái mới cũng vẫn như c ũ hào hào bảo lưu lại tới quán rượu lại đường chính giữa trên g i ả đài đứng lấy một vị người kể chuyện hắn trong tay thước g ó v hỗ tiếng nói s a n g sủa nước miếng băng tung tóe hướng phía quanh mình các thực khách nói cố sự chỉ là hắn nói cố sự tựa hồ cũng không phải là lúc t r ư ớ c m ì n h thần lưu lại chứ bị khang quan lại nói kia thần hầu suốt tám trăm huyết sát kỵ quân xâm nhập tây bắc thảo nguyên tiêu phỉ thiên địa đụng vào nhau đại mạc cắt b à n g vậy mà mê thất phương vị chẳng biết đi đâu mắt thấy không có lương thực không có nước sơn cùng thủy tận đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn phía trước hoang mạc lại có một ốc đảo đầm nước thần hầu mừng rỡ vội vàng xuất quân vào thủy đàm chỉnh đốn nhưng đúng lúc này trận nghe quần phong gào thét kia cắt bằng a phô thiên cái địa gi chính xác là b ù i mù của vợ thiên hôn địa ám ngay tại cái này cắt bay đá chạy thiên địa biến sắc ngay miệng ngao ngao ngao ngao người kể chuyện vỗ thức g õ tiếng nói giảm thấp xuống chút lại có một trận sói chu tiếng gầm chuyển đến thanh thế c h ấ n thiên khí thế như cầu rồng như là k i ự u u minh đất truyền đến bị khốc lại như kim tiết ma sát đâm rách màng nhĩ thanh â m kia xuyên vân lê thạch khí thế như cầu rồng chấn động được lòng người gan đều nước đ ắ n g người theo d à n h vọng đi nhất thời trận tròn con mắt mới còn bởi vì nhìn thấy ốc đảo mà hớn hở ra mặt các vị tướng quân những cái k i a thân kinh bách chiến huyết sát kỵ quân thấy cảnh này lại như cùng bị làm định thân pháp chú đồng dạng sợ đến là hồn phi phép tán t ư ợ n g đất liền khí quyển mà cũng không dám thở trên một bụng người kể chuyện lao về đằng trước gót đầy mặt kinh hãi chỉ gặp k i a quần q u ẩ n bụi mù bên trong một t o à núi cao cũng giống như thân ảnh lại chậm dãi hiện hình ở đâu là cái gì bình thường xài lang rõ ràng là một đầu đỉnh thiên lập địa bạch ma hung thú thốt g a hỏa tia v ắ n người cao có mấy trục trượng xuyên thẳng vất yêu tia thân dài l ư ợ nhìn c cứ, n h không thấy cuối đôi dường như một đầu bạch cốt tưởng thành bắt ngang h o a mạc c à n g dọa người chính là tia nghiệt s ú c trên cổ lại mọc lên ba viên to lớn không gì so sánh được đầu lâu m ẹ n m ẹ n một ngụm là có thể đem chúng ta tiểu lâu này nguyên lành mất vào dựa vào minh thần đi đứng chuẩn bị có một bữa cơm no đủ bạch lang nghe vậy ngẩng đầu lên cái này là c bạch lang không phải là ta đi ta lớn rồi ba đầu tia cái nào đầu ăn cơm đâu ta muốn làm ăn cơm đầu người kể chuyện trong tay vô bắt mắt gióng giạc hô to lấy tốt hung thú tốt hung thú thế gian anh hùng gì có thể địch duy ta vương triều dũng võ thần hầu có dám đang chúng tướng lâm huy sợ hãi thời khắc chỉ gặp chúng ta thần hầu ra nghiêm nghị không sợ mà không nửa phần e sợ sắc hai chân thúc vào bụng ngựa tia thông linh thần câu h í dài một tiếng như một đạo tia c h ấ p màu đen đột nhiên liền nằm ngang ở chúng tướng trước đó một mình cưỡi ngựa trực diện như núi yêu phân nghiêm xúc vừa vặn quân ta trong bụng nói khát bắt người huyết n ụ c b ế n ăn hầu ra thần hầu ngồi ngay ngắn lập tức uyên đỉnh núi cao xứng xứng gầm t é t một tiếng dứt lời chính là một tay tại trước ngực hối hạ tung bay bóp định một cái huyền ảo khó lường phát quyết giữa ngón tay hẩn có lôi quan g vãi hiện ngay sau đó rầm rầm rầm thiên địa sấm sét quanh mình b ù i mù quần quận hát phong nóng n ả y nhưng gặp một vô song thần tướng ma tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên thân cao mấy trục trượng mặc giáp chấp duệ uy vũ ba khí khí thế như hồng t ố t một tôn vô song thần tướng ma tượng nó tựa như cùng thần hầu ý chí hóa thân lấy chống trời trụ vĩ ngạn thân thể cùng kia hung diễm ngập trời ba đầu ma lang chính diện tương đối người kể chuyện dương lên đầu đến tiếng nói to lớn bỗng nhiên vô thức võ đây chính là Thần gầm thét phát hầu kinh hoàng gầm vũ, t ư ớ n kỉnh tiên chân g h bác a nay g h ngốc i tỷ tỷ biểu lộ quản lý thật là tốt có rất ít khống chế không nổi thời điểm nhưng là hiện tại nàng lại là không kèm được trực tiếp phốc một tiếng bật cười lên đồ đần đều có thể nghe ra được người kể chuyện này ma đổi là nơi nào cố sự ha ha ha ha ha ha ha ha mà lại cười đến càng ngày càng làm càng càng ngày càng cởi mở đôi mắt đẹp phản chiếu lấy đối diện phu quân cứng ngắc khuôn mặt lăng ngọc cảm giác nghe được thế gian này nhất có thú cố sự thấy được đẹp mắt nhất phong cảnh phu quân phu quân nhanh nhanh bóp cái p h á p quyết cho ta xem một chút chương ba trăm mười một tương kiến không bằng h ò a niệm một chương ba trăm mười một tương kiến không bằng h ò a niệm một tương phản manh hại chết người rất ít gặp đến gốc tỉ, tỉ như vậy cởi mở tùy thiện cười khi gặp nàng như vậy hoạt bát bộ dáng cứ việc nàng cho cười chính là mình minh thần hiện tại thật rất muốn đem lăng ngọc cái mông đập nát nhưng lại lại không hiểu cảm giác giờ phút này ngốc tỉ tỉ đáng yêu không được minh thần ánh mắt hung hãn mấy phần hung tận chừng mắt nàng ngươi chờ đó cho ta nghiến răng nghiến lợi nói ban đêm ta hảo hảo xoa bóp p h á p q u y ế t hảo hảo cho ngươi xem một chút đặc sắc lịch sử lưu t r u y ề n tới đều sẽ cho người ta lấy vô tận mơ màng phi thường sự tình chú định khó mà tưởng tượng lại như thế nào hoàn thành chi tiết không người biết được nhưng lại có thể bằng vào tưởng tượng tiến hành nhất định nghệ thuật gia công, sáng tạo ra một chút càng thêm đặc sắc cố sự. Minh thần tới, tuyết thư. thường thường tại thảo thu một toạ gia Minh liền việc cái lại đến hành định nghệ công, sáng càng không nghĩ tới, hắn còn sống nghe quan mình không nguyên hệ chỉ phục là là đặc đây, đầu gì ra ra của sắc cố có Lúc có sự. lạ kỵ, bạch ị phủ lên thành hiện lên t i bộ dáng như vậy. ạ lang hèn nhát vô cùng x ư ơ n g có mềm để phù giao chừng một chút liền trung thực một móng l u ố t liền đánh nát lang vương hậu cái nào có thuyết thư như vậy uy phong ba khí minh thần tâm tình rất quỷ dị hắn ra mặt rõ ràng rất thâm hậu nhưng lại có loại xấu hổ xấu hổ cảm giác nghe được người kể chuyện tiếng nói sụp sôi nói chính mình khoa trường cố sự ngón chân của hắn không ngừng tại trục địa b ấ t quá bên chân tiểu bạch cầu lại nghe được say x ư ơ n g ngon lành không sai không sai cái kia khí thế đáng sợ hứng thú chính là ta không hổ là kinh thành a người nơi này nấu cơm ăn ngon nói chuyện cũng dễ nghe ta siêu đ ưa thích nơi này nó ngẩng lên đầu lẹ lưỡi hà hơi không được nhanh chóng đung đưa cái nôi thần thái sáng láng đều k h ô n g chế không nổi muốn gào một tiếng người kể chuyện têu không chuyên nghiệp nghe một chút bản t ọ gạo cỡ nào bị phong nhưng mà không có nghe một một lát cũng là bị tự mình lão đại gó đầu cho ta h ả o h ả o nắm s ắ p mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ nhìn cái gì vậy bạch lang hiển nhiên đây chính là cố ý gây chuyện ta hận cái này cường quyền thế giới ba đầu ma lang xuất sư chưa nhanh ủy khuất ba ba ngồi sổm nơi hẻo l á n h bất quá còn không có ủy khuất bao lâu lại là cao mũi một cái lại đ ố n g nhiên n g ẩ m đầu tới con mắt một lần nữa hoán sáng lên mang khách quan ngài đồ ăn đến lạc tiểu nhị mang đến chút chiêu bài đồ ăn đưa đến minh thần bên này ta cùng ngài nói món ăn này thế nhưng là chúng ta cái này chiêu bài. chưa bài trước đây tiểu nhị là cái nắp miệm có chút nhiệt tình hướng phía minh thần giới thiệu món ăn minh thần chỉ là nhẹ nhàng khoát tay á o cười nói ta biết được ta biết được ta là chúng ta cái này khách quen những n à y món ăn đều là hắn mân mê ra không ai so với hắn càng rõ ràng tiểu nhị sửng sốt một cái ổ khách quen t i a sao hắn không có gì ấn tượng đâu dạng này người hẳn là rất dễ dàng nhớ kỹ đi minh thần cũng không có tự buộc thân phận chỉ là xuất ra chút tiền lẹ đưa cho hắn vất vả vất vả đến đây là tiền thưởng khách quan n g à i cái này quả nhiên là hào phóng người nha tiểu nhị nết miệc cười xem chừng đem tiền thưởng cất kỹ ngựa khí đều càng sốt u ruột chút tạ ơn n g à i tạ ơn n g à i minh thần đá chân kèm sói lại kẹp khối thịt đặt ở lăng ngọc trong chén hướng hắn hỏi nói với ta nói người kể chuyện này nói là cái gì cố sự à? ha ha ha khách quan đây chính là chúng ta hương mãn lâu đặc sắc n g ư ờ i tại đường quán rượu có thể khó tìm lạc cái này cố sự là chúng ta trưởng b u kết hợp nguyên bản thuyết thư những cái kia cố sự sáng tác lấy tên loạn thế anh hùng truyền tiểu nhị bốn phía mắt nhìn hướng phía minh thần thất giọng chỉ chỉ đỉnh đầu vị kia thần hầu thế nhưng là có nguyên hình chính là chúng ta vị kia hầu ra minh、thần. ngài nếu là ưa thích cần phải nhiều đến chúng ta quán rượu nghe một chút cái này cố sự chúng ta trưởng quỹ còn không có viết xong đây ha ha ha đúng lúc này không thế nào nói chuyện lăng ngọc lại là lại nhịn không được nợ nụ cười n g ố c tỉ tỉ kỳ diệu c ư ờ i điểm nàng không được hướng phía tiểu nhị gật đầu ta đến ta tới ta ưa thích nghe thấy tự mình đặc sắc được công nhận tiểu nhị cũng không nhịn được có chút tự đ ắ c ha ha ha phu nhân ngài liền nhìn tốt ta n g à i thường đến ta cùng kia thuyết thứ chín ngày sau cho ngài giảm mới minh thần chừng lăng ngọc một chút t r ậ hướng phía tiểu nhị nói ra các ngươi dạng n à y vọng n h ị người ở phía trên không sợ bị trách phạt sao tiểu nhị kia chỉ trệ cười khăn nói ta cũng không có chỉ mặt gọi tên a mà lại nói đều là lời hữu ích đều là tán chúng ta hầu ra đẩy người anh hùng khí người như vậy tổng sẽ không làm khó chúng ta những n à y tiểu nhân và ta chúng ta trưởng quỹ sùng bái nhất vị kia h ắ n nói vị kia không phải không phong q u á n người mà lại nhất định là ưa thích lời nói này ra minh thần đối diện lăng ngọc cười càng vui vẻ hơn minh thần dân gian nghệ thuật phát triển minh thần thật ầ n t h đúng là không thể nói cái gì vết xe trịnh dương không hào hảo mở quán rượu mỗi ngày mù suy nghĩ những thứ vô dụng này đổ vật người đi mau đi hát được rồi khách quan ngài ăn tiểu nhị cười ha h a lui đi được không ít tiền thưởng xem ra tâm tình là cực tốt khách quan chi mà nói minh thần liền không có xinh đẹp như vậy công khai tử hình có loại quỷ dị xấu hổ cảm giác c ò n cười c ò n cười minh thần hung tận chừng mắt tự mình ngốc tỉ tỉ cho ta ăn cơm lăng ngọc cảm giác cái này thời điểm minh thần rất đáng yêu có chút trước đây vừa học cưỡi ngựa lúc cảm giác nàng không ngưng cười danh bánh nhìn xem hắn ha ha ha tốt thần hầu đại nhân phát lệnh tiểu nhân không dám không nghe theo minh thần ta cảnh cáo ngơi háo tỉ tỉ sự tình hôm nay không chính xác nói với người khác phù g a o cũng không chính xác nói nếu không ra pháp hầu hạ lăng ngọc dạng này tính tình đều c ư ờ i thành dạng này chuyển đi chuyển cho những cái kia cùng hắn quen biết người chuyển đến trên triều đình còn không biết rõ những người khác sẽ là biểu tình gì đây dù sao bệ hạ trong âm thầm nhất định là sẽ hảo hảo âm dương âm dương hắn phù giao chỉ định mỗi ngày hướng cái này bay ngay sách không được không được phu quân t ứ tội việc này thiếp thân sợ là không thể đáp ứng ngư gia pháp hầu hạ liền ra pháp hầu hạ đi lời này không cùng người trong nhà chia sẻ chia sẻ nàng là sẽ đi chết các loại về ví thủ nàng còn muốn đi cùng công công bà bà nói một chút đây Minh thần. thấy lăng ngọc cái này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng minh thần cũng có chút bất đắc dĩ dưới chân tiểu bạch cầu trông mong nhìn xem hắn minh thần chút giận giống như hung hăng chừng nó một chút ném cho nó hai đũa c ơ m canh ăn cơm của ngươi đi ba đầu ma lang nghe đồn rằng ba đầu ma lang hung thú tuyệt không tức giận ngược lại là đong đưa cái đôi thương phấn đem mỹ vị nguyên lành mất vào trong suốt trong hai mắt toát ra tới tất cả đều là đuối mỹ thực thuần túy tôn trọng khách quan ngài đi t h ô n g thả lại đến a cơm nước no nê minh thần tính tiền cáo tử vẫn là vị kia tiểu nhị cười ha hả hướng phía minh thần phất tay minh thần Hướng、hắn ư ớ n g h hỏi tiểu nhị các ngươi trưởng quỹ bể bội nhiều việc sao làm sao không thấy hắn tiểu nhị trì trệ giật giật góc miệng c ư ờ i khăn nói khách quan ngài không biết rõ à chúng ta trưởng quỹ gặp chút khó không tiện gặp khách ngài đã là khách quen chắc hẳn biết rõ chúng ta lúc trước là tòa t i ể u lâu này là minh thần sáng tạo nha bây giờ nói ra nền tảng đến có lẽ là không tệ dù sao càn nguyên đã còn tại cố đô nhưng là phía trước một đoạn thời gian đây cũng không phải là cái gì tốt thanh danh quán diệu trải qua một đoạn khốn khổ thời gian có mấy cái lao nhân đều đã chết trưởng quý trịnh dương chân đều bị đánh gãy quán r ư ợ u miễn cưỡng bảo tồn lại trần quốc hủy diệt về sau mới chậm rãi tốt hơn chút nào hiện tại minh thần vị trí có chút quá cao cho dù là trở về thay đổi triều đại sợ không rõ ràng minh thần thái độ quán r ư ợ u cũng không dám cầm t ì n h an hầu thanh danh làm cái gì văn trường cho nên tiểu nhị nói chuyện cũng rất mơ hồ cũng không có mượn t ì n h an hầu thanh danh cao điệu tuyên truyền người biết tự nhiên biết rõ không người biết cũng không cần phải biết tiểu nhị liệu định minh thần là nhận ra tự mình trưởng quỹ lại hỏi nếu không ta đi giúp ngài báo cáo một tiếng minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt được rồi được rồi không thấy đi người giúp ta cho hắn chuyển lời đi tiểu nhị xưng sở có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhẹ gật đầu được chật chính là kinh ngạc nhìn nhìn xem cái này đặc biệt phá lệ hai người một chó đi hướng vương xa bóng lưng dần dần biến mất tại trong tầm mắt chương ba trăm mười một tương kiến không bằng h ò a niệm hai chương ba trăm mười một tương kiến không bằng h ò a niệm hai trưởng quỹ hôm nay có hai cái đặc biệt khách nhân đến chúng ta quá hắn rượu trong thư phòng một xúc lấy dâu dài trung niên nam t ử chính hết sức chuyên chú trên giấy viết văn tự và b a ngày người kể chuyện nói cố sự hiển nhiên là xuất từ tay hắn nghe được tiểu nhị kêu gọi bút trong tay cũng không được dừng lại một cái trước mắt hắn dính một hồi mực một bên viết chữ một bên không màn danh lợi hỏi ồ là ai là một đôi vợ chồng rất trẻ trung không đến ba mươi tuổi còn mang theo một đầu trò trắng nam tử anh tuấn nữ tử tú lệ khí độ bất phàm xuất thủ xa xỉ nữ tử trên ánh mắt có nhảy lên đi mặt xẹo t i ệ u công tử tự xưng là tiệm chúng ta bên trong khách quen nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hắn lời này vừa nói ra nguyên bản còn bình tĩnh viết chữ nam tử trong nháy mắt trợn tròn trong mắt b ỗ n nhiên quay đầu cái gì hắn xoay người lại lại không cách nào đứng lên chống đỡ không nổi cái ghế lay động suýt chút nữa thì ngã sắp xuống tiểu nhị vội vàng tiến lên đây đỡ lấy hắn ai trường q u ý ngài cẩn thận chút bất quá trịnh dương lại hoàn toàn không quan tâm chỉ là nắm lấy cánh tay của hắn gấp giọng hỏi bọn hắn hiện tại ở đâu Ngậy! bọn hắn đã đi trịnh dương trì trệ nắm lấy tiểu nhị ống tay náo bàn tay nối lỏng ra tựa hồ có chút tiếp với đi mắt thấy trịnh dương kích động như thế tiểu nhị cũng ý thức được hôm nay hai vị kia có lẽ cũng không phải là cái gì người bình thường hắn lại nói ra bất quá kia công tử để cho ta mang câu nói cho ngài c h í n h dương lại có chút kích động ngẩng đầu lên cái gì hắn nói vất vả ta thật cao hứng việt dương còn có nhà có thể về trưởng quỹ nghe vậy lung lay thân thể nhẹ giọng n ỉ non thật sao thật sao có nhà có thể về người này rời đi thời điểm hắn cùng tất cả mọi người cao giọng hô hào không bán quán rượu trở lấy hắn trở về hiện tại cái này hứa hẹn trung vi là hoàn thành cho tới nay kiên trì tựa hồ cũng là vì cái này một ngày minh thần kỳ thật đánh giá thấp hắn địa vị mang cho những người này ảnh hưởng vị này trưởng quỹ chính là tận mắt nhìn xem minh thần như thế nào từng bước một từ một người thư sinh làm được như bây giờ quấy thiên hạ vị trí hắn biết rõ minh thần là bực nào anh hùng đồng thời vì đó ngưỡng mộ kinh diễm minh thần giao phó bọn hắn những n à y đ u ổ i b ằ n g bên trong nhân sinh m à tính cũng giao phó bọn hắn trong lịch sử lưu lại danh tự cơ hội như vậy chuyện đương nhiên sẽ tôn kính hắn x ù n g b à i hắn hắn biết n g ô i đến không tự giác lợi tống thông về sau công khai tuyên bố chúng ta quán rượu lúc mới đầu người sáng lập là tính an hầu danh tự là năm đó tình an hầu lấy đủ loại đồ ăn cũng đều là tình an hầu phát minh tiểu nhị s ư n g sở chẳng gật đầu vâng hai người này tới còn nói cái gì rồi sao đem bọn hắn sau khi đến tất cả chi tiết đều nói với ta một lần tiểu nhị nghe vậy nghĩ nghĩ nói ra bọn hắn đến ngay tại đại đường ngồi điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn còn hỏi có quan hệ trường tiên sinh nói sách chị dương nhãn t ỉ n h sáng lên có chút mong đợi hỏi ồ, bọn hắn đối với thuyết thư thái độ như thế nào tiểu nhị nghĩ nghĩ vị yêu công tử ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn hắn đối với cái này tựa hồ có chút yêu kỳ nhưng là vị nữ tử kia đặc biệt ưa thích một mực tạ cười còn nói muốn thường tới nghe Thật、sao? Chính、dương、nghe sao? Dương vị ậ y càng tức, cởi là là tin tức, đúng nở nụ Tức. cười, mở ha ha ha. kiên là cái có chút khoa trương tùy tiện người nghĩ đến là ưa thích bị người bưng lấy xem ra bọn hắn y tứ là muốn cho chính mình không ngừng cố gắng a hắn nhất định là sẽ tiếp tục cố gắng hắn muốn để chuyện xưa của mình chuyển khắp toàn bộ viện hải dương biên soạn thành sách lưu chuyển xuống dưới tiểu nhị rất ít gặp đến tự mình trưởng quỹ lộ ra vẻ mặt như thế không được thăm dò tính hỏi trưởng quỹ bọn hắn là ai a chính dương n h ũ mày ngươi tới được muộn ngươi chưa thấy quá hắn ngươi không biết chúng ta t i ể u lâu này là ai sáng lập à? tiểu nhị toàn thân chấn động cái gì cái này ngài là nói vị kia trưởng q u ý có chút chắc chắn nói coi là thật không sai được tiểu nhị kỳ thật ẩn l ẩn loại suy nghĩ này nhưng là hắn không dám tin tưởng bây giờ được trịnh dương xác nhận hắn lại là mắt nhân co giục lại hô hấp đều đỉnh trệ một cái trước mắt không tự giác sờ lên ngực hắn còn mang theo vị kia đại nhân thưởng hắn tiền v à t đây vị kia quái thiên hạ phong vân nghiên kỷ nhẹ nhàng leo lên hầu tước dưới một người trên vạn người anh hùng lại là một người như vậy ngươi không gặp gỡ đám kia ngươi viết sách trực quỹ trên đường lăng ngọc tâm tình vô cùng tốt cả người đều hoạt bắt chút t r e o chọc giống như hướng phía minh thần hỏi minh thần chỉ là hung tận chừng nàn g một chút phu nhân xem bộ dáng là vi phu thật lâu không có chân chấn phù cương a ngâu người xấu này ánh mắt có chút nguy hiểm lăng ngọc m ấ p máy môi tất nhiên là minh bạch đối phương ý tứ đêm nay sợ là không thể thiện minh thần núi bay quán rượu đã là bọn họ gặp mặt cũng tìm không trở về năm đó cảm giác hiện tại là muốn ta bày hầu tức giá đỡ n ê n đón tôn tính của bọn họ sao thôi được rồi gặp nhau không bằng h o à niệm cứ như vậy đi đ ô nhiên hai người đồng thời trì trệ tự h ồ đột nhiên có cảm giác hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại hoàng cung thần uy mênh mông quần quận thiên địa cự lực tụ tập tiêu hâm nguyệt xuất thủ tu hu chiếm tổ c h i n khách tiêu hâm nguyệt so với một chút có tâm người tưởng tượng muốn thẳng thắn nhiều cùng ngày cùng minh thần gặp mặt chính là nói đến vào ban ngày quái nhân kia còn có k i a cái gọi là thiên triệu tại dạng này sự tình phương diện nàng cùng minh thần là không có bí mật nếu là cái này bại hoại ra hỏa thật có xoan quốc tri tâm kia nàng cũng nhận minh thần nghe vậy n h ữ mày trận nghiêm mặt nói không nghĩ tới a chiều ta lại còn có dạng này hay hoàng m cái đồ chơi này cũng liền lừa gạt lừa gạt đồ đẩn cái gọi là thiên triệu là có thể chính mình sáng tạo ra t ỷ như nói lúc trước tiêu hâm nguyện tại quý thủ đ ă n g cơ minh thần c ò n người vì sáng tạo ra đến vợ mình quý thủ trường hợp như vậy đây mấy cái xây tổ chim tính là gì thiên triệu nếu là như vậy hữu dụng làm sao không dự đoán dự đoán thiên địa lại loạn quốc t h ủ bỡ nát ư ớ c vạn bách tính trôi giạt khắp nơi cửa nát nhà tan đ ầ u nói cho cùng bất quá là tầng trên tồn tại lừa gạt phía dưới người thủ đ o n tôi vậy hạ thần tố giác ta coi là đốc sắt viện lư lại nhân lòng mang ý đồ xấu sợ là có mưu phản chi tâm nha nhìn xem người này t r ữ n g chạc đ à n g hoàn g bộ dáng tiêu hâm nguyệt lại là hướng hắn liếp mắt lưu đại nhân chính là ngay thằng chút năm trước nói vài câu ngươi bại hỏi sao làm gì như thế lòng dạ hẹp h ỏ i đây người ta đều năm mươi tám tuổi lão đầu nhi cũng không có gì vây cánh cái nào trải qua được ngươi như vậy bẩn t h i u tu hu chiếm tổ c h i n h khách ngoại trừ minh thần cùng lăng ngọc có năng lực này những người khác ai có a đồ đần đều biết do nói là hắn minh thần còn diễn một màn như thế bẩn t h i u tham gia qua hắn đại thần lòng dạ hẹp hòi ra hỏa còn nhớ thù đây không thể nói như thế a bệ hạ ngươi cái này đúng là ăn uồng thần làm sao có thể lấy chồng nhự tư đâu thần lời nói chữ câu chữ câu chân tâm thật ý ta muốn nói với ngươi ta nghe nói có một buổi sáng một l ã o thần xinh xinh chịu chết đời thứ ba hoàng đế bên đường giết người xoắn quốc cũng không thể không xem ra gì con a tiêu hâm nguyện chừng mắt liếc hắn một cái ngươi đành r á m nàng tinh nhiên lịch sử khi nào nghe qua chuyện như vậy ngươi xấu này b i ê n nói dối đều không làm b ả n nháp ai thần trung thành tuyệt đối chân thành c h i ngôn bệ hạ cũng không tin thần đau lòng n h ấ t c ó cá được rồi được rồi ngươi nhanh được diễn theo ngươi thấy k h á i nhân này là ai cho đua rừng ở đây tiêu hâm nguyện k h á t tay áo có chút nghiêm túc hỏi minh thần núi mai ta không biết rõ nói không biết rõ đi kỳ thật cũng không tính nhưng là không có gì căn cứ đã không còn gì để nói nói cho cùng bất quá chỉ là một câu làm người buồn nôn thăm dò tôi h hán đại khái có thể đoán được một điểm cố gắng cùng kia bắc liệt h ổ quân phía sau tồn tại có quan hệ hiện tại càn nguyên trầm trọng nhất lương trụ là từ tiêu hâm n g u y ệ t cùng minh thần trèo trống khiến hai người ly tâm không khác nào là chặt đ ứ t càn nguyên một tay cái này đối với đối thần nhất bắc liệt là cực kỳ có lợi quân vương trí cao vô thượng vì tất cả người chú ý liền chú định đa nghi cũng không ngớ thích thần tử công cao c h ấ n chủ dù sao không có gì phương hại buồn nôn một cái hai người cũng là tốt coi như lúc ấy k h ô n g tin cũng sẽ gieo xuống một viên hạt giống thỉnh thoảng hồi tưởng n g h i ệ p c h ứ n g người ở bên ngoài xem ra minh thần địa vị siêu thoát một người độc tài vô số đ ạ i công đây cũng là càng nguyên thoát không ra bế tắc triều thần cho tới bây giờ còn tại suy đoán tiêu hâm nguyệt nội tâm suy nghĩ còn tại nhìn trộm minh thần cây to này tương lai ngoài người ta dự liệu tiêu hâm nguyệt có chút đặc biệt ai bảo nàng là nữ từ đâu vừa bạn lại cảm mến một người đâu dựa vào một người đâu tâm tình như vậy đối với một cái đế vương mà nói không nên nhưng là tiêu hâm n g u y ệ t cũng không cách nào k h ô n g chế n à n g chính là như vậy hai người dắt tay từ tầng dưới c h ố t nhất từng bước một leo đến hiện tại tín nhiệm không gì phá nổi minh thần không hề cố kỵ nói với tiêu hâm n g u y ệ t huyết ý gì quân sự tình tiêu hâm n g u y ệ t cũng sẽ không giấu giếm minh thần hôm nay quái nhân giải triệu dạng này a